Đoàn trưởng, chuyện này, ta xem cũng đúng. Lời nói ít nhất trương đoàn trưởng cũng gật gật đầu, dừng một chút, lại nói, hiện tại chúng ta trang chiến vật tư hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, thậm chí còn có có dư, hoàn toàn có thể cho bọn lính tăng mạnh huấn luyện, thậm chí, chúng ta chính mình đều có thể đủ bồi dưỡng ra phi công ra tới. Hắn lời này nói được chính hắn đều có chút kích động, nhưng là, mặt khác hai luồng trường lại không có cảm thấy hắn nói được không đúng, vốn dĩ phía trên đối với bọn họ loại này tân kiến hàng không trạng chiến liền tương đối nâng đỡ hơn nữa bọn họ từ liệu như yên bên kia mua tới vật tư cùng với học được có thể xúc tiến cao sản gieo trồng kỹ thuật hoàn toàn có thể cho toàn bộ trạng chiến đều sống lên a các ngươi nói có lý chuyện này chờ liệu như yên đồng chí trở về lúc sau chúng ta cho nàng để để xem nàng là cái cái gì ý tưởng nếu là bọn họ có thể độc lập bồi dưỡng ra yếu tố phi công ra tới như vậy Bọn họ chàng chiến tương lai nói không chừng có thể còn có thể tăng lên một chút cấp bậc đâu, đến lúc đó, bọn họ này đó lập công lãnh đạo thăng cấp tăng lương gì đó, không phải thực danh chính nôn thuận sao. liễu như yên nhưng không rõ ràng lắm này vài vị đoàn trưởng tính toán, tới rồi nhiệm vụ địa điểm, quả nhiên liền thấy Phượng Khuynh Ca đang ở nơi đó chờ nàng đâu làm liễu như yên ngạc nhiên chính là Phượng Khuynh Ca bên người cư nhiên còn có một người, hơn nữa vẫn là cái lớn lên rất xinh đẹp cô nương. Ân, vẫn là một cái an mặc quân trang cô nương. Chương 696, nói tốt kịch bản đâu. Khuynh ca, đây là ngươi nhiệm vụ lần này đồng bạn. Liễu Như Yên còn không có tới kịp nói cái lời nói đâu, đối diện kia quân trang mỹ nhân liền mở miệng, nàng thanh âm có chút mát lạnh, lông mày hơi trọn, vẻ mặt rất có vài phần không vui, liền như vậy một cái thoạt nhìn nhược không dậy nổi phong tiểu cô nương, dựa vào cái gì làm Phượng Khuynh ca cự tuyệt cùng nàng làm bạn. Ân nhan nhà từ một tiếng lúc sau, Phượng Khuynh ca cũng liền không có bên dưới, tựa hồ cũng không có nhìn ra tới trước mắt này quần trang mỹ nhân đối với liễu như yên khinh miệt dường như, tạm dừng như vậy một giây đồng hồ, liền bắt đầu hạ lệnh đuổi khách nói, Tiểu Khiết, ta đồng bạn tới, ngươi đi về trước vội vàng đi, có thời gian lại liên hệ. Đối với Phượng Khuynh ca khó hiểu phong tình, triệu Khiết đã tập mãi thành thói quen, chỉ là... Nhìn đến như vậy một cái thủy nộn nộn tiểu cô nương muốn bồi Phượng Khuynh Ca đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nàng trong lòng không có tới từ nhảy dựng nhiều năm như vậy truy đuổi Phượng Khuynh Ca bước chân, triệu khiết rất rõ ràng Phượng Khuynh Ca thói quen, hắn đồng bạn, trước nay liền không có quá nữ tính. Nàng cũng từng là nũng nịu tiểu cô nương, nhưng là vì Phượng Khuynh Ca, nàng cắn răng dấn thân vào quân doanh, mãn cho rằng chính mình thông qua nỗ lực cùng hắn cùng nhau cộng sự, đáng tiếc chính là... Nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng nguyện vọng này liền không có thực hiện quá, thẳng đến kia một năm, hắn bị nghiêm trọng thương, khôi phục lúc sau, liền chỉ có thể làm văn chức lúc sau, nàng mới nhìn đến hy vọng. Nhưng mà, nàng nghĩ tới vô số loại biện pháp, lại trước sau không có biện pháp đem phượng khuynh ca điều đến bên người nàng tới, thậm chí còn có một đoạn thời gian hắn trực tiếp liền biến mất, đại hắn lại lần nữa xuất hiện khi, nàng mừng rỡ như điên, tìm một cơ hội liền tới xem hắn. nhưng mà lại biết được hắn lập tức lại muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa, vẫn là cùng người khác cùng nhau hành động. Nàng lập tức liền thông qua chính mình thủ đoạn tra được nhiệm vụ này, cũng đại khái hiểu biết tới rồi nhiệm vụ này tình huống, nàng có 70% nắm chắc, kết luận chuyện này là Phượng Khuynh Ca làm ra tới, nàng trong lòng vui vẻ, cho rằng hắn rốt cuộc quyết định mang chính mình cùng nhau đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà, không bao lâu, nàng liền nhìn ra manh mối, nhiệm vụ này. Hắn căn bản là không tính toán quá muốn mang theo nàng cùng đi, hắn đồng bạn, có khác một thân. Nàng tự nhiên là không cam lòng, bởi vậy, nàng nhất định phải lưu lại chuẩn bị nhìn xem cùng hắn cộng sự người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kết quả, lại thấy được như vậy một cái tuổi thoạt nhìn bất quá 16-7 tiểu cô nương. Vị này đồng chí, ngươi hảo, ngươi như thế nào xưng hô? Ta là triệu khiết, cùng khuynh ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thật cao hứng có thể nhìn đến khuynh ca có như vậy một vị đồng bạn, phiền toái ngươi ở nhiệm vụ trong lúc giúp ta chiếu cố hảo hán. Cứ như vậy rời đi. Sao có thể đâu? Nghe được phượng khuynh ca những lời này đó trong ngáy mắt, triệu khiết trên mặt liền dơ lên một mặt tự tin mỉm cười, sang sảng mà thân thiết lôi kéo Liễu như yên như thế nói. Liễu như yên có chút ngốc. triệu khiết. Ai a? ta tỏ vẻ căn bản là không quen biết được chứ, còn có, đây là gì tiết tấu giúp ngươi chiếu cố hảo hắn. Hắn là chỉ Phượng Khuynh ca sao? Âm thầm mắt trơn trắng, quỷ tài muốn giúp ngươi chiếu cố hảo cái này diện than đâu, nếu là đổi lại trước kia, ách, trước kia như vậy cũng sẽ không chiếu cố. Triệu đồng chí hảo, ta tin tưởng Phượng huấn luyện viên sẽ chính mình cố chiếu cố hảo tự mình, ngươi không cần lo lắng. Bởi vậy, liếu như yên không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt nói, nàng nhưng không thấy ra tới Phượng Khuynh ca có chỗ nào yêu cầu người chiếu cố. Cái này triệu đồng chí cũng thật là kỳ quái, làm gì muốn chính mình chiếu cô hắn a hắn lại không phải ba tuổi tiểu hài nhi. Triệu khiết, cô nương, ngươi vì cái gì không ấn kịch bản ra bài. Triệu khiết trực giác Phượng Khuynh ca ở đối đai trước mắt cô nương này thái độ là không giống nhau, bởi vậy, nàng trực tiếp liền lời nói ẩn giấu tiểu tâm cơ. Nếu là thích Phượng Khuynh ca người, nghe xong chính mình nói lúc sau, nhất định có thể hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Nhưng này tiểu cô nương nhưng thật ra hảo, không cần suy nghĩ trực tiếp liền cự tuyệt chính mình nói, nàng rốt cuộc có hay không nghe minh bạch trong lời nói của mình ý tứ. Triệu khiết nghiêm túc nhìn trước mặt tiểu cô nương, trên mặt nàng biểu tình không giống giả bộ, tựa hồ thật không có tính toán ở sau này nhận tử đối phượng khuyên ca làm chút cái gì dường như. Này nếu là đổi thành cổ ra cái kia tiểu nha đầu, sợ sớm đã minh bạch nàng lời nói loanh quanh lòng vòng, nhưng này tiểu cô nương. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Triệu Khiết chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn phía Phượng Khuynh Ca, như cũng là kêu một bước sang sẵn mà đại khí bộ răng nói, Khuynh Ca, thoát nhìn, ngươi vị này đồng bạn đối với ngươi thực yên tâm a kia hành, ta liền đi về trước, tối nay Nhi lại đi xem Phượng ngãi ngãi, ngươi nhất định phải bình an trở về a Sau khi nghe được đầu những lời này, liễu như cảm cảm giác chính mình nổi ra gà đều đi lên, Này đặc miêu như thế nào cay sao giống những cái đó thê tử đối sắp ra cửa trượng phu lời nói a Ta mẹ, chẳng lẽ cô nương này là Phượng khuyên ca lão bà? Nô, no, cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc, Phượng đại huấn luyện viên tuổi tác nhưng không tính nhỏ a Ân, ít nhất đặt ở cái này niên đại tới xem nói. Nghĩ đến đây, liếu như yên theo bản năng lùi xa vài bước, nàng nhưng không nghĩ đương kia gì siêu cấp đại đèn pháo tới, nhưng mà... Nàng lại là không có chú ý tới, nàng theo bản năng lui này vài bước khi, triệu khiết khỏe miệng hiện lên một kia thực hiện được tươi cười tới. ân, thoát nhìn, cái này tiểu cô nương là không có gì uy hiếp, chính mình quả nhiên là nhiều lo lắng, nhìn đến cái kia tiểu cô nương động tác, triệu khiết trong lòng hơi hỉ, chính mình xách lược quả nhiên là đúng, mặc kệ phượng khuyên ca đối chính mình thái độ như thế nào, tóm lại. Nàng nếu muốn biện pháp làm hết thể muốn tới gần Phượng Khuynh ca khác phái chính mình sinh ra rời xa hắn ý tưởng. ân Phượng Khuynh ca vẫn như cũ là nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó liền triều liếu như yên nói, đi thôi, xuất phát. Quân dụng dịp liền ngừng ở bọn họ phía trước nhi cách đó không xa, liếu như yên gật gật đầu, còn lễ phép tính triều triệu khiết phất phất tay nói, triệu đồng chí tay kiến, chúng ta đi trước a ân Chúc các ngươi lên đường bình an. Triệu khiết khỏe môi khẽ nết, cũng học nàng bộ dáng chiều các nàng phất phất tay, nhìn bọn họ xe biến mất ở chính mình trước mắt, trong chẻo con ngươi mới dần dần trầm hạ tới, cũng không biết cái kia cô nương là cố ý vẫn là vô tình, lại là không có nói cho chính mình nàng rốt cuộc tên gọi là gì. Triệu khiết đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới xoay người rời đi, thư lệnh một tiếng, tuy rằng trước mắt thoạt nhìn cái kia cô nương đối phượng khuynh ca cũng không có cái gì đặc biệt ý tưởng. Nhưng là, có thể làm phượng khuyên ca mang theo nàng cùng nhau đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, này bản thân đã nói lên nàng bất phạm chỗ, nàng nhất định có đặc biệt địa phương, cho nên, nàng cần thiết tra một tra xét, không nói cho chính mình tên nàng. À, không quan hệ, dẫn thân vào quân doanh ngần ấy năm, hơn nữa nàng gia đình bối cảnh sở tích lũy nhân mạch, nàng muốn tra một người, mặc dù không có tên họ, cũng là chuyện đơn giản đến không thể lại sự tình đơn giản. đương nhiên Nay chỉ là nhằm vào người bình thường tới nói, mà liễu như yên, nàng có thể xem như người bình thường sao? Không thể a vì cái gì đâu. Bởi vì nàng chính mình tuy rằng cũng không có đem chính mình tin tức sửa đổi hoặc là nói tăng lên cơ mật cấp bậc, chính là đi, có người thế nàng xử lý những việc này a bởi vậy, triệu khiết lúc này đây còn thật là tính sai. Chương 697, tới rồi. Hắc hắc, kia gì, phượng huấn luyện viên a Vừa mới cái kêu đại mỹ nhân nhi là lao bà người sao Thằng đến triệu khiết biến mất ở bọn họ kính chiếu hậu Liếu như yên mới cười đến tặc hề hề Tương đương bắt quái hỏi phượng khuyên ca tới Nhưng mà, nàng vừa dứt lời Liền nghe được kéo kẹt một tiếng Nếu không phải nàng là cái tu sĩ Đều hơi kém bị đột nhiên mà tới phanh gấp vứt lên miêu ta đây là hỏi gì không thể cho ai biết bí mật sao Như thế nào phản ứng lớn như vậy a Mất công đây là ngồi xe Này nếu là đạp lên phi kiếm thượng, phỏng trường chính mình đã rớt xuống phi kiếm. Còn không phải là tâm huyết dâng trào bắt quái một chút sao, đến nỗi như vậy sao? liễu như yên trong lòng phung tạo, cảm thấy phượng khuyên ca thật là quá không thể hiểu được, có lao bà lại không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này, hắn lại không phải đời sau những cái đó đại minh tinh, còn hương ẩn hôn gì đó, làm người đã biết thì thế nào sao? Người! Nói! Cái! Sao! Phượng Khuynh ca cơ hồ là cắn răng hỏi, hắn rất muốn gõ khai liếu như yên đầu nhìn một cái nàng kia trong đầu đều trang chính là chút cái gì, vì cái gì không thể hiểu được liền sẽ nghĩ đến lão bà linh tinh sự tình đi lên. Hắn phạt nhìn, như là cái kết hôn người sao. Ấn, nếu là làm liếu như yên biết hắn vấn đề này nói, phòng trừng tưởng cũng sẽ không liền gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vì ma đâu. Thật sự là đi, cái này Phượng Khuynh ca tính cách quá biệt nữ một ít còn chăm chở nên thực, liều như yên cảm thấy hắn liền tính là độc thân cả đời cũng là rất có khả năng. Đương nhiên, nếu có cô nương mắt bị mù phải gả cho hắn nói, cũng rất có khả năng, rốt cuộc, hắn sinh đến một bức hảo tướng mạo, lại còn có có một bức hảo giọng nói, nói ra nói lạc, ơn, thực dễ dàng khiến cho người sinh ra hảo cảm, hảo đi, đây là âm khống cảm giác, đến nội những người khác sao, quỷ tài biết đâu. Đương nhiên, liếu như yên hiện tại cũng không biết nói phượng Khuynh ca trong lòng dí gào, thấy hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi chuyện, còn tưởng rằng hắn là muốn cho chính mình không cần đem chuyện này nói ra đi đâu. bởi vậy, vội cụ hai tiếng, nói, kia gì, xin lỗi xin lỗi, ta nói sai rồi, nói sai lời nói, ta chính là tò mò cái kia xinh đẹp mỹ nhân nhi là ai, ơn ơn, chính là như vậy, nàng thoạt nhìn rất hiền lành rất anh khí. nàng nói xong, phát hiện phượng khinh ca như cũ hắt một khuôn mặt. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm chính mình, có loại lông tơ đứng trồng ngược cảm giác, vội nói sang chuyện khác nói, Ếch, huấn luyện viên, chúng ta lần này cần đi địa phương xa sao? Có phải hay không cái kia bị ngươi bắt chủ mình giới sinh vật để lộ ra cái gì quan trọng tin tức a? Liêu như yên không biết, chính mình hiện tại này có chút khẩn trương hề hề tiểu bộ dáng là có bao nhiêu, ơn. Mê người, bởi vậy, cũng không biết vượng khuyên ca nhìn đến nàng bộ dáng này thời điểm đều có trong nháy mắt ngây người. Sau đó, hắn lớn lên ở trong lòng thật dài thở dài một hơi, mất ký ức nàng. ai? Lái xe nói không gần, được rồi, đừng nghĩ này đó có không, ta đem tọa độ trên ngươi, kế tiếp ngươi lái xe đi, ta muốn tu luyện. Hiện giờ, thực lực của hắn vẫn là không đủ cường, bởi vì, liền đi một chuyến minh giới đều lo lắng bị nào đó người có tâm tra rắc đến, cho nên, hắn cần thiết nắm chặt mỗi phân mỗi giây tới tu luyện. Liêu Như Yên, đại ca, huấn luyện viên, ta còn chưa thành niên được chứ, ngươi xác định để cho ta tới lái xe. Lái xe chuyện như vậy, đối với liền phi cơ đều có thể khai Liêu Như Yên tới nói, tự nhiên không tính chuyện gì, chỉ là đi, thật sự không có giao cảnh ngăn trở sao. Nô, no, ngẫm lại hiện giờ này niên đại, thật đúng là không có giao cảnh cái cách nói này, cho dù có, nhìn đến bọn họ loại này quân khu xe cũng không dám cản trở đi. đi. Phượng huấn luyện viên ngươi Thắng, dù sao lúc này đây ta cũng là ra tới đường trợ thủ, lái xe liền lái xe đi. Nói trọng sinh lâu như vậy, ta còn không có ở hiện thực khai quá xe đâu. Hiện giờ nhưng tình có cơ hội tự mình lái xe, liếu như yên thật là có một loại rất mới lạ cảm giác, thuận đường, nàng cũng bắt đầu tự hỏi lên, khi nào đem này ô tô sinh sản này một khối để thượng nhật trình. Nghĩ vậy chút, liếu như yên cũng thở dài, có lại nhiều ý tưởng cũng không thể lập tức đi làm, hiện giờ nàng có thể làm chính là đem trên tay sự tình làm tốt, sau đó bồi dưỡng một ít nhưng dùng người, đặc biệt là những cái đó lui ngũ hoặc là bị thương hành động không tính thực phương tiện quân nhân nhóm, đem bọn họ bồi dưỡng lên, chẳng những có thể giải quyết không người nhưng dùng tình huống, còn có thể nhân tiện rút bọn hắn một phen. Liệu như yên không phải thánh mẫu bạch liên hoa, nhưng nàng không ngại ở chính mình năng lực trong phạm vi làm càng nhiều người cộng thắng, nàng phải làm. Đó là tận lớn nhất khả năng ngăn cản chính mình quốc gia tiền đường bị quốc gia kiếm đi, càng muốn dẫn dắt càng nhiều người đi kiếm quốc gia khác tiền, liền giống như hiện tại nàng sở làm như vậy. Quân dụng dịp chạy như bay ở trên sơn đạo, kéo khởi đầy đất cho bụi, vốn lượn khúc chết sơn đạo tương đương sốc này, nhưng mà trên xe hai người lại một chút cũng không chịu ảnh hưởng, lái xe vẫn như cũ trầm ổn lái xe, tu luyện, như cũ đắm chìm ở tu luyện bên trong, thậm chí... Phượng Khuynh ca đều không có làm cái gì phòng ngự thi thố, ở một cái tu sĩ trước mặt làm như thế, có thể nghĩ, hắn đối liễu như yên là có bao nhiêu tín nhiệm. Tới rồi, Liễu như yên vừa mới đem xe dừng lại, Phượng Khuynh ca liền mở mắt, nhìn thoáng qua chung quanh, lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Liễu như yên gật đầu, biểu tình nghiêm túc nói, nếu ngươi cấp vị trí không sai nói, chúng ta xác thật tới rồi, nơi này có cổ không quá tầm thường hơi thở, ngươi cảm giác được sao? Khi thật, sớm tại nàng lái xe tiến vào khu vực này thời điểm, nàng liền nhận thấy được các nàng xe tựa hồ bị thứ gì giám thị. Nàng cũng không có rút dây động dừng, mà lại như cũ an ổn mở ra. Sau đó theo kia giám thị các nàng tầm mắt tra xét đi ra ngoài, vì thế liền xem tới rồi rất nhiều minh giới sinh vật. Này đó sinh vật hình thái các không giống nhau, nhưng bọn hắn trên người phát ra cái loại này hơi thở, lại là không thể gạt được Liễu Như Yên. Ừm, xem ra nó nói không tội. Tình huống nơi này so với ta tưởng còn muốn không xong một ít. Phượng Khinh Ca thần thức tự nhiên không yếu, hắn tuy rằng vẫn luôn ở tu luyện, khá vậy không phải nói hắn cái gì cũng chưa làm, cái kia bị hắn bắt lấy minh giới sinh vật, hiện giờ còn nhốt ở hắn trong không gian đâu. Chúng ta đây muốn như thế nào làm đâu? Phượng Khinh Ca vẫn luôn nói muốn tu bổ bạc nhược điểm, nhưng như thế nào cái tu bổ pháp, liễu như yên lại là không biết, nàng cũng không hiểu biết minh giới sinh vật. Trước kia cũng không có tiếp xúc quá giới cùng giới thông đạo gì đó, bởi vậy, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào tu bổ bạc nhược điểm. Nhưng thật ra đã quên nàng không có đã từng ký ức, Phượng Khuynh ca nghe vậy, có trong nháy mắt ngây người, sau đó mới thực tự nhiên nói, trước đem ngươi luyện chế ra tới dược vật phân chút cho ta, mà khác, mấy thứ này ngươi cầm, trong chốc lát đem những cái đó minh giới sinh vật thu thập xong lúc sau, ta lại dạy ngươi như thế nào dùng. Ách, Hảo. Liệu như yên có chút ngoài ý muốn Phượng Khuynh Ca sẽ nói nhiều như vậy, bất quá vẫn là tiếp nhận hắn đưa qua đồ vật, nhân tiện đem chính mình luyện chế ra dược vật đệ một nửa nhi qua đi, nàng luyện dược sát suất thành công rất cao, cho nên luyện ra tới thành phẩm không ít, nàng chút nào không keo kiệt phân một nửa nhi cấp Phượng Khuynh Ca. Chương 698 Huyết Vũ Đối liệu như yên có thể lấy ra nhiều như vậy dược vật ra tới, Phượng Khuynh Ca phản ứng cũng không lớn, bởi vì đã từng nàng. Đó là một người phi thường lợi hại thần cấp luyện đan sư, xác suất thành công là cao đến cực kỳ, tuy rằng nàng cũng không có kiếp trước những cái đó ký ức, nhưng, thiên phú ở nơi đó, chỉ cần có thời gian, có tài liệu, nàng giống nhau có thể trưởng thành thật sự mau. Tới hai nhân loại, bọn họ trên người hơi thở có chút kỳ quái, muốn hay không đăng báo. Liên ở liễu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người làm chuẩn bị công tác thời điểm. Minh giới sinh vật nhóm cũng bắt đầu cho nhau truyền đạt khởi tin tức tới, chúng nó nhận được mệnh lệnh là thủ vệ nơi này, nhưng lại không có nhận được chẳng đánh đánh tới đến nơi đây người mệnh lệnh. Nếu là người thường, chúng nó chỉ biết làm lơ, chỉ là hai người kia trên người hơi thở, lại là lệnh chúng nó có chút không thoải mái, bởi vậy, có kia xúc động mình xả le le lưỡi, ti ti nói, không cần, ta đi đem bọn họ giải quyết, miễn phí ở chỗ này ngại chúng ta mắt. Nó nói xong cũng không đợi cái khác đồng bạn phản ứng, ngay lập tức hướng tới kia hai người công qua đi. Đừng một khắc chỉ báo hình sinh vật nói còn không có tới kịp nói xong, minh xả bóng dáng liền không thấy bóng dáng, nó ánh mắt lạnh lùng. Này đó minh xả nhất tộc cũng quá không đem chúng nó để vào mắt, phía trên chính là làm cho bọn họ không cần làm được quá khác người đưa tới những nhân loại tu sĩ này. Minh xả như vậy cách làm thật sự không ổn. Nó hừ lạnh một tiếng nhìn về phía trước ánh mắt tương đương sâu thẳm cũng thế dù sao chỉ cần lại qua không lâu chúng nó liền có thể đả thông này hai giới hàng rào đến lúc đó nơi này đều phải trở thành chúng nó lãnh địa nơi này người toàn bộ đều phải trở thành chúng nó nô lệ cho nên này hai người chết thì chết đi chỉ đổ thừa bọn họ vận khí không tốt muốn nếu không chúng ta vẫn là báo báo cáo đi lên đi kia kia hai nhân loại khí Hơi thở không, không bình thường. Liên ở minh báo như thế nghĩ thời điểm, một cái mang theo điểm nhi tiểu nói lắp nhược nhược thanh âm từ nó bên cạnh vang lên. Minh báo nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo không mừng chi sắc, cái này tiểu nói lắp lá gan thật sự là quá nhỏ. Bởi vậy, hắn không chút suy nghĩ nói, bất quá hai cái phẩm nhân giết liền liên giết, yêu cầu báo cáo. Tiểu nói lắp vừa nghe, có chút nóng nảy, nó có thể cảm giác được kia hai người trên người ẩn ẩn phát ra cường đại. Tiếp hai người tuyệt đối không phải người thường, nếu là người thường, tựa như Minh bảo nói như vậy, sắc cũng liền giết, nhưng nó dám khẳng định, tiếp hai người, thật sự không phải người thường à, bởi vậy vội nói, nhưng, chính là. Được rồi, tiểu nói lắp, không có gì chính là, ngươi vội ngươi đi thôi, nơi này không chuyện của ngươi nhi. Minh bảo thực không kiên nhẫn phất phất tay, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện lên, tuy rằng thế giới này linh khí loãng thật sự, nhưng, đồng dạng cũng không có minh giới cái loại này cuồng bạo tùy ý năng lượng, không cần nó tiêu phí quá nhiều thời gian đi luyện hóa những cái đó năng lượng là có thể thực tốt hấp thu. Hơn nữa, chờ về sau vị diện này bị bọn họ chúa tể lúc sau, thế giới này nhân loại kia chính là toàn bộ đều có thể đủ biến thành năng lượng, cho đến lúc này, chúng nó thực lực đã có thể có thể tăng lên đến càng thêm nhanh. Nhưng mà, đang lúc nó bắt đầu tu luyện là lúc, một tiếng cực kỳ bi thảm thanh âm, kia kêu, kêu thảm thiết tiếng động hơi kém không đem nó sợ tới mức tẩu hỏa nhập ma, hảo đi, chúng nó là không có khả năng có tẩu hỏa nhập ma loại này, nhưng là đi, cũng là đem nó sợ tới mức quá sức, trực tiếp liền nhìn về phía minh Sả bên kia, bởi vì nó có thể nghe ra tới, kia kêu, kêu thảm thiết tiếng động là từ minh Sả bên kia truyền tới. Sau đó, nó liền thấy được làm nó hoảng sợ một màn, minh Sả, thế nhưng biến thành một mảnh huyết vũ sái lạc đại địa, cái gì đều không có lưu lại, cái gì đều không có lưu lại. Nó không khỏi mở to hai mắt nhìn, bất quá là nói cái lời nói công phu, minh xả như thế nào liền đã chết. Hắn hắn hắn. Bọn họ không không không. Không phải người thường tiểu nói lắp vốn là chuẩn bị đi, nhưng là còn không có cất bước đi đâu. Kết quả đã bị sợ tới mức hơi kém chân mềm. Nó là gan sắc thật rất nhỏ. Tiểu đến, ơn, tiểu đến hơi chút có chút gió thổi cỏ lay. Nó đều có thể bị dọa phá lá gan. Nhưng là... Nó trực giác lại là tương đương chuẩn, này không, này liền đã chứng thực nó phía trước cảm giác. Tu sĩ, Minh Báo nghe vậy ánh mắt một ngừng, không chút nghĩ ngợi liền nói, Ấn, kia vừa lúc, liền như vậy hai cái tiểu tu sĩ vừa vặn đưa tới cho chúng ta bổ sung năng lượng, truyền ta mệnh lệnh, đi đem kia hai người cho ta diệt, không tiếc hết thể đại giới. Nó nói xong, thêm thêm môi, có một loại muốn đem kia hai người hút khô xúc động, Nó nói xong liền đầu một cái sông ra ngoài, nó còn cũng không tin, hai người kia loại tiểu món lòng thật đúng là có thể đánh thắng được chúng nó nhiều người như vậy. Lại nói tiếp, cái này địa phương minh giới sinh vật thật sự không ít, chúng nó đều này đây tân thêm hình thú xuất hiện ở viên tinh cầu này, bởi vậy, số lượng không phải giống nhau nhiều, ở minh báo xem ra, kẻ hèn hai nhân loại tu sĩ mà thôi, ở chúng nó minh giới đại quân trước mặt gì đều không tính, bởi vậy, cứ việc minh xả liền như vậy treo nhưng nó lại vẫn cứ không để bụng liễu như yên thuận tay tiêu diệt cái kia triều các nàng tiến công minh xả lúc sau liền có chút hối hận có chút xin lỗi nói anh huấn luyện viên xin lỗi à ta không nghĩ tới minh xả lại là như vậy giòn ta cũng chỉ sử nửa phần lực đạo nó liền biến thành như vậy vóc dáng có phải hay không rút dây động dừng à không sao phượng khinh ca nhưng thật ra cũng không có bao lớn phản ứng Tình huống như vậy hắn đã sớm liệu đến, rốt cuộc, hiện giờ liễu như yên thực lực cũng không phải là giống nhau minh giới sinh vật có thể chống lại, kỳ thật, liền nàng một người, liền có thể bình định nơi này mọi người minh giới sinh vật, chỉ là, sẽ có chút hậu hoạn mà thôi, bất quá sao. Cho nên hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ đâu. Liễu như yên có chút buồn bực, ngươi nhiều lời mấy chữ nhi sẽ chết ta. Người này, như thế nào đến bây giờ còn như vậy tích tự như kim đâu. Thật là, có cái gì ý tưởng có thể hay không sớm một chút nhìn nói ra a Nào hiểu được, liếu như yên mới vừa ở trong bụng oán giận đâu, theo sau Phượng Khuynh Ca liền bắt đầu cho nàng truyền âm, đem kế hoạch của hắn cùng an bài nói một lần, ách hảo đi, là ta trách lầm người, xin lỗi xin lỗi a liếu như yên ở trong lòng thẻ lưỡi mất công oán giận nói không có nói ra, bằng không nói, kia đã có thể thật sự ha hà đát. Nghe xong Phượng Khuynh Ca an bài, Liêu Như Yên gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó liền đem ánh mắt rời về phía rất có khí thế minh giới sinh vật nhóm, giờ này khắc này, Liêu Như Yên có thể rất rõ ràng nhìn đến này đó minh giới sinh vật nhìn về phía các nàng xích quả quả ánh mắt, tựa hồ hận không thể lập tức liền đem các nàng nuốt vào trong bụng dường như. Liêu Như Yên nhún nún vai, đối với sát minh giới sinh vật, nàng cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng, bởi vì, chúng nó xâm lấn là muốn hủy hoại chính mình gia viên. Tùy diệt cái này hòa bình thế giới, nàng là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chúng nó ở chỗ này tùy ý làm bậy, bởi vậy, nàng nhìn về phía này, đó minh giới sinh vật ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Sau đó, nàng liền dựa theo Phượng Khuynh Ca nói như vậy, tùy tay liền đem hắn cho chính mình mấy cái trận pháp dựa theo nhất định quy luật ném đi ra ngoài, trực tiếp liền đem những cái đó dường như nhìn không tới biên nhi minh giới sinh vật nhóm cấp vây ở trận pháp. Chương 699, nghĩ đến quá mỹ bị trận pháp bao phủ kia một khắc, Minh Báo nguyên bản bình tĩnh bộ dáng rốt cuộc là thay đổi. này, hai người kia loại tu sĩ thế nhưng, thế nhưng sẽ trận pháp. đây là thất truyền bao lâu đồ vật. không phải nói, nhân giới cùng tiên giới chi gian đã sớm phay đứt gãy sao? vì cái gì còn có tu sĩ sẽ trận pháp? không, không đúng. các nàng lúc này mới vừa vừa tới, căn bản là không có thời gian kia bố trí trận pháp, cho nên nói. Nhân loại kia nữ tu sĩ là trực tiếp lấy trận bàn ra tới. Loại này cao cấp đồ vật, các nàng tay khi sao có thể sẽ có. Minh báo đang xuất thần đâu, vừa lơ đãng liền thiếu chút nữa nhi bị một thanh phi kiếm cấp đâm trúng Hiểm chi lại hiểm tránh đi bay tới nhất kiếm, Minh báo cũng không dám nữa thất thần. Chính là, hiện tại nó trong lòng lại là tương đương nôn nóng, đại tôn làm chúng nó thủ cái này cứ điểm, không cần tùy ý treo chọc thị phi. Hết thể chờ chúng nó đem hai giới thông đạo hoàn toàn đã thông lại nói, nhưng mà, bởi vì nó khinh địch, làm cho chúng nó hiện tại bị nhốt ở trận pháp bên trong, truyền không được bất luận cái gì tin tức. Nó cũng không biết, cái kia nhát nhát gan nhi tiểu nói lắp, giờ phút này lại không có bị trận pháp vây khốn. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì nó lá gan tiểu, ở minh báo mệnh lệnh chúng nó cùng nhau thời điểm tiến công, nó lại theo bản năng lùi bước. Hơn nữa, còn nhân tiện đem hộ điểm bảo hộ cơ chế đều mở ra, làm xong này đó, nó vô vô chính mình tiểu bộ ngực, thật dài thở ra một hơi, rốt cuộc an toàn. Phượng Khuynh ca nheo nheo mắt, cũng là ném ra một cái vô hình trận pháp đi ra ngoài, bất quá, hắn quăng ra ngoài trận pháp lại không phải nhằm vào minh giới sinh vật, mà là đem này khắp có minh giới sinh vật khu vực đều cấp bao phủ lên, kể từ đó, những cái đó minh giới sinh vật liền tính là giả chết chạy trốn cũng vô pháp chạy trốn tới địa phương khác đi hành hung. Làm xong này đó, hắn cũng không tiếp tục ngốc tại một bên xem liệu như yên như thế nào đối phó những cái đó minh giới sinh vật, mà là tìm cân nhắc ra tới tọa độ đi qua, đường hắn đi đến một khối cự thạch phía sau thời điểm, đột nhiên gì một tiếng, ánh mắt hơi lóe, thoát nhìn, vẫn là có thông minh minh giới sinh vật sao, lại là mặc kệ chính mình bên ngoài nhi đồng bạn chết sống, lập tức mở ra phòng ngự cơ quan. Các ngươi ngộ sai rồi đối thủ, nghĩ đến đây, Phượng Khuynh ca không chút do dự ngưng kết ra vài đạo dấu tay, nhẹ nhàng ấn ở kia cự thạch phía trên, chỉ nghe được rất nhỏ động tĩnh lúc sau, kia cự thạch liền tự động lộ ra một cái có thể cung mấy người sóng vai mà đi bình thản con đường tới, con đường hai bên đều được khảm tản ra nhàn nhạt ủ quang minh châu, chiếu sáng lên con đường phía trước. Phượng Khuynh ca căn bản không có chút nào tạm dừng, liền bước lên con đường này. Thường thường ngưng kết ra vài đạo dấu tay đánh hướng không chung, không bao lâu, liền thông suốt sông vào cái này cứ điểm chỗ sâu nhất, sau đó, hắn liền nhìn đến đang nằm cuộn tròn trên mặt đất một con u minh miêu. Tiểu nói lắp, ơn, cũng chính là này chỉ u minh miêu, ở phượng khuynh ca ánh mắt rơi xuống chính mình trên người lúc sau trong nháy mắt liền dựng lên chính mình toàn thân lông tóc, đột nhiên quay người lại, liền thấy được đứng ở nó cách đó không xa, khỏe miệng bắt một tiếng nói không rõ. Nói không rõ tươi cười nhân loại, hắn hắn là vào bằng cách nào? Thoát nhìn, ngươi là tưởng đem tình huống nơi này phản hồi trở về. Phượng Khuynh ca tà tà cười, chỉ là, tia tươi cười một tia độ ấm cũng không, nó giống như vạn năm hàn băng giống nhau lãnh. Nghe thấy cái này nhân loại nói trong nháy mắt kia, U Minh miêu cảm thấy có chút tuyệt vọng, vốn dĩ cho rằng chính mình có thể tránh được này một kiếp, thậm chí còn có thể đem bên này tình huống truyền đạt trở về, chính là... Cái này không biết nơi nào tới nhân loại nam nhân cư nhiên ở nó đều không hề cảm giác dưới tình huống, xâm tới rồi chúng nó bí mật cứ điểm, hắn là như thế nào tìm tới nơi này tới? Hắn là như thế nào tiến vào? Này đó, U Minh Miêu hết thể đều không có thời gian đi tự hỏi, nó hiện tại chỉ nghĩ làm một chuyện, liều chết, cũng muốn đem tình huống nơi này báo cáo đi lên. Bởi vậy, luôn luôn là gan tiểu nhân U Minh Miêu không hề do dự, liền bắt đầu sử dụng kéo tự quyết tựa hồ bởi vì tình thế khẩn cấp, thậm chí nó kia luôn luôn nói lắp tình huống đều có tốt hơn chuyện, chỉ nghe nó hơi có chút khẩn trương nói, ngươi, ngươi là vào bằng cách nào? ngươi sao có thể sẽ biết nơi này? thú vị, cư nhiên còn muốn dùng kéo dài thuật. a, phượng Khuynh ca trên mặt biểu tình chưa biến, nhìn thoáng qua này chỉ nỗ lực thu hồi chính mình sở hữu sợ hai u minh yêu, lắc lắc đầu nói, thật là đáng tiếc, ngươi kế hoạch thất bại. hắn nói chuyện đồng thời vươn một bàn tay hướng tới U Minh Miêu bắt qua đi. Đường tưởng rằng giờ phút này U Minh Miêu chỉ là đứng trên mặt đất chuyện gì nhi cũng chưa làm. Trên thực tế, liền ở nó sở chạm vị trí phía dưới, đó là một đạo khẩn cấp đưa tin ấn, mà nó móng vuốt đang ở bay nhanh vội đi, muốn phá vỡ đưa tin ấn phòng ngự đem tình huống nơi này chuyển quay lại đi. Chỉ tiếp, này đạo phòng ngự là minh báo thiết trí, không có nó cấp tín vật. U Minh Miêu không có biện pháp trực tiếp sử dụng này đưa tin ấn, bởi vậy. Nó chỉ có thể nghĩ cách phá giải phong ngự, sau đó lại đem tình huống truyền tống trở về. Nhưng mà nó điểm này nhi tiểu tính kế lại là bị phượng khuynh ca xem đến rõ ràng, bởi vậy, căn bản là không chuẩn bị cho nó đưa tin cơ hội. Nếu gan cái kia lá gan muốn đả thông hai giới chi gian thông đạo, chúng nó liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Tuy nói trước mắt thực lực của hắn còn không đủ để làm hắn muốn làm gì thì làm, nhưng là gia cố này đó bạc nhược hàng dào gì đó. Đối với vượng Khuynh ca mà nói, vẫn là thực nhẹ nhàng, đột nhiên, hắn tưởng nghĩ đến cái gì giống nhau, chạy nhanh chiều còn ở bên ngoài chiến đấu liêu như yên nói, tiểu yên, nhớ rõ liêu mấy cái không chấp mắt người sống, đừng toàn diệt hết. Nô, ở bên ngoài giết được chính hăng say liêu như yên nghe vậy, nhìn thoáng qua trước mặt giống như rau hẹ giống nhau ngã xuống lại bổ lên minh giới sinh vật, ưng tiếng nói, hành, chỉ chừa mấy cái là được đúng không? Bởi vì sát minh giới sinh vật giết được chính hang say nhi đâu, nàng đều không có chú ý tới Phượng Khuynh ca đối nàng sương hô. Ơn, mấy cái là được. Phượng Khuynh ca khẳng định nói, song âm rơi xuống, trong tay, liền đã là nhéo kia chỉ như cũ ý đổ dây rùa u minh miêu. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Có, có loại liền giết ta, ta, ta, ta tuy rằng gan, nhát gan, nhưng, nhưng là ta, ta cũng là không. Không sợ chết. U Minh Miêu thực hoàng sợ, nhưng nó lại không có nghĩ tới muốn phản bội chính mình chủ tử, cũng không có nghĩ tới yêu cầu tha. Phượng Khuynh ca gật gật đầu, nhẹ giọng nói, thoạt nhìn, ngươi còn rất có cốt khí sao? Chỉ hy vọng, trong chốc lát ngươi cũng sẽ có như vậy cốt khí. A. Hắn nói, không cái tay kia không biết từ nơi nào lấy ra một cái đan dược ra tới, trực tiếp liền cấp U Minh Miêu huy đi xuống. Bị trận pháp Vây Khốn Minh báo có chút tuyệt vọng. Đặc biệt là nhìn đến chính mình cấp dưới thành phiến thành phiến ngã xuống Nó càng là ruột đều hối thanh Nếu, nếu chính mình nghe xong tiểu nói lấp nói Như vậy nó mặc dù là chết Cũng có thể đủ nhắm mắt Chính là hiện tại Nó chẳng sợ chết thượng một vàn thứ Cũng không có bất luận cái gì tác dụng a. Lại tiếp tục như vậy đi xuống nói Không cần nữ nhân kia đọc thủ Nó đều sẽ bị cái này đáng chết trận pháp cấp ma chết Nghĩ đến đây Minh Bảo ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt Chuyện tới hiện giờ, nó cũng chỉ có như vậy làm, mới có một tia hy vọng đem chuyện này báo cáo lên rồi. Trưng bảy trăm, đây là muốn làm gì? Cái kia gì? Phượng huấn luyện viên, chúng ta như bây giờ giả mạo minh giới sinh vật, thật sự không có vấn đề sao. Liêu như yên đã là biến thành một con mèo bộ dáng, không có sai, chính là kia chỉ u minh miêu bộ dáng, mà Phượng Quynh Ca, lại đã là hóa thân trở thành kia chỉ phát động huyết chi cấm kỵ minh báo. Giờ này khắc này, các nàng thoạt nhìn hơi thở thoi thoát, tựa hồ tùy thời đều sẽ quải rất bộ dáng. Không phải nói không đến minh giới sao. Vì mau các nàng muốn biến thành cái dạng này chạy đến minh giới tới a? Liệu như yên thật là có chút không rõ phượng khuynh ca đang làm cái gì, nàng một đôi sâu kín con ngươi nhìn trước mặt trước mặt nổi giận đùng đùng minh tôn, trong lòng thẳng phạm nói thầm, chính mình hai người cứ như vậy xuất hiện ở minh giới, không phải chui đầu vô lưới sao. Ngươi cái gì đều không cần làm. Phượng Khuynh ca cho nàng truyền quá âm lúc sau, liền cũng nhìn về phía Minh Tôn nói, Minh Tôn, đều là thuộc hạ hành sự bất lực, mới đưa đến thương vong thảm trọng, thậm chí thiếu chút nữa nhi tạc hủy hoại hai giới thông đạo, còn thỉnh Minh Tôn trách phạt. Nó thanh âm tương đương mỏng manh, tựa hồ tùy thời đều có khả năng tắt thở. Minh Tôn, là một cái thoạt nhìn ba mươi tuổi tả hữu nam tử, một đầu tuyết trắng đầu tóc ánh đến hắn mặt tuyết trắng tuyết trắng, chỉ là... Chỉ khác hắn trên mặt lại là tràn đầy tức giận, hắn vô pháp tướng pháp, chính mình phái ra mấy vạn minh giới đại quân cứ như vậy toàn quân bị diệt, nhưng mà, nhìn đến hiện trước này hai cái tiên khí so hết giận còn thiếu thuộc hạ, không thể không tin Minh báo nói. Ngươi là đáng chết, nhưng là, hiện tại còn không phải chết thời điểm, nói, kia mấy vạn đại quân là như thế nào không? Các ngươi rốt cuộc gặp cái gì? Hắn nói, trực tiếp độ lượng đạo minh khí cấp Minh báo cùng U Minh Miêu. Lấy chỉ hoan chúng nó thương thế, làm chúng nó không cần bị chết quá nhanh, nói cách khác, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn đem chúng nó chữa khỏi. Bởi vì, Minh Báo cùng U Minh miêu thương thế thật sự là quá nặng, trọng đến nếu là muốn cứu sống chúng nó nói, nhất định phải muốn trả giá cực đại đại giới mới thành. Hắn nhưng không nghĩ tiêu phí như vậy đại đại giới tại đây hai cái phế vật trên người, không sai, ở minh tôn trong mắt, này hai chỉ là hoàn hoàn toàn toàn phế vật. Chứ bỏ chúng nó mang về tới bên kia tin tức có chút dùng ở ngoài, khắc, hoàn toàn vô dụng, bởi vậy, chỉ cần chúng nó đem bên kia tình huống cho hắn nói rõ ràng, như vậy, chúng nó liền không có lại tiếp tục sống sót tất yếu. Tôn, tôn chủ, là cái dạng này nhưng mà, mới nói được nơi này, Phượng huynh ca trực tiếp hai mắt vừa lận, liền như vậy hoa lệ lệ ngất đi rồi, hắn vượng đồng thời, còn cấp Liêu Như Yên truyền cái âm nói, giả bộ bất tỉnh. Liêu Như Yên. Này, còn có thể như vậy thao tác? Thật sự không tật xấu sao? Đối diện người tốt xấu cũng là Minh Tôn cấp bậc người, chẳng lẽ hắn nhìn không ra tới chúng nó tiểu siếp? Nhưng xem phượng khuyên ca vượng đến như vậy hoàn toàn như vậy dứt khoát, liễu như yên cũng không hảo tiếp tục tỉnh, Bởi vậy, trực tiếp cũng hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy này hai cái vô dụng phế vật thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Minh Tôn vô hữu quả thực muốn chọc giận điên rồi. Hắn rõ ràng cho chúng nó độ minh khí, vì cái gì ở cái này mấu chốt nhi thượng chúng nó còn có thể ngất xỉu đi. Này không khoa học. Cho dù là chỉ có một hơi ở người, nó kia nói minh khí cũng đủ để cho chúng nó sống lâu nửa cách giờ, chính là hiện tại. Này hai cái phế vật như vậy một vượng, khiến cho minh tôn có chút xấu hổ, đặc biệt là, hắn bên người còn có lớn lớn bé bé bọn thuộc hạ nhìn dưới tình huống, liền càng xấu hổ, chăm thí bách linh chiêu số mất linh. Cái này làm cho hắn đường đường minh tôn sao mà chịu nổi. Người tới, đem chúng nó dẫn đi nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cứ việc đem chúng nó cho ta cứu tỉnh, tuyệt không có thể làm chúng nó đã chết mình bạch sao. Nghĩ nghĩ, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó vung tay, bước đi đi ra ngoài. Tình huống hiện tại là, đi thông cái kêu kêu địa cầu thông đạo đã hủy hoại hơn phân nửa nhi, thả con bị nhân thiết hạ cường đại kết giới. Nếu là tiếp tục phái phía trước cái kia cấp bậc thuộc hạ quá khứ lời nói muốn, căn bản là khởi không được bất luận cái gì tác dụng, ngược lại là cho những người đó tặng người đầu. Nhưng nếu là không phái người quá khứ lời nói, hắn đem đối bên kia tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vừa đi, giữ lại trong phòng vài người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó mới có một người y sư mang theo hai cái đệ tử đã đi tới, bắt đầu cấp hưu minh miêu cùng mình báo chẩn trị lên, theo sau. Ý thi sư mày liền nhíu lại. Chúng nó, chúng nó trong cơ thể có một đạo ác độc mà cuồng bạo hơi thở đang ở cắn nuốt chúng nó sinh cơ, nếu muốn đem chúng nó cứu tỉnh, quả thực khói như lên trời. Nói lời này thời điểm, Ý thi sư cũng tương đương khó xử, lấy năng lực của hắn, nếu không có ngoại vật phụ trợ nói, thật sự không có hy vọng trưa khỏi chúng nó a. Đại Ý thi sư, liền ngươi đều không có biện pháp sao. Phòng trong, còn có lưu lại xem tình huống người. Nghe được Y-Gi-Sư lời này, nhịn không được mở miệng hỏi, này rốt cuộc là cái gì thương a? như thế nghiêm trọng, phải biết rằng, ngày thường bọn họ chiến đấu chịu cái thương gì đó, Y-Gi-Sư thực mau liền cho bọn hắn chỉ hết, chính là hiện tại. Y-Gi-Sư lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, có là có, nhưng là đại giới quá lớn chút, cần thiết phải có cực phẩm minh thạch bao nhiêu, cực phẩm bảy màu linh chi hai chi, cực phẩm hồng chi tâm hai viên, cùng với nhiều loại cực kỳ chân quý dược liệu, nếu không. Chúng nó chỉ sợ rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Nếu là ngày thường, chết hai cái phế vật, ai đều sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng là tình huống hiện tại là, bên kia tình huống chỉ có chúng nó hai cái mới biết được. Nếu chúng nó đã chết, kia địa cầu bên kia tình huống bọn họ liền rốt cuộc hỏi không ra tới. Kể từ đó, nhưng sẽ phá hư minh tôn kế hoạch. Cái gì? Cực phẩm bảy màu linh chi cùng hồng chi tâm. Như vậy chân quý đồ vật dùng tại đây hai cái phế vật trên người quả thực chính là lãng phí. Liền không có biện pháp khác sao. Chẳng sợ chính là thiêu đốt chúng nó tiềm năng cũng đúng a? chỉ cần chúng nó có thể tỉnh lại nửa khắc chung, đem bên kia tình huống nói rõ ràng là được a. Cực phẩm minh thạch nhưng thật ra không có gì, ai đều có thể lấy ra tới, bảy màu linh chi cũng không chân quý, đến nỗi hồng chi tâm, tuy nói chân quý, nhưng vẫn là có thể tìm được, nhưng là... Cực phẩm bảy màu linh chi, cực phẩm hồng chi tâm đã có thể không giống nhau, muôn vàng thượng vạn bảy màu linh chi cùng hồng chi tâm cũng không nhất định có thể ra một quả cực phẩm, này đều còn muốn hai chi hai chi, ai có thể lấy đến ra tới. Liên tính là lấy đến ra tới, bọn họ cũng liên tiếp được chứ, này hai cái phế vật nơi nào xứng dùng như vậy chân quý đồ vật. kia chính là bọn họ lưu trữ đến đột phá cảnh giới thời điểm dùng, hai người kêu tư chất cũng không phải tốt nhất. Lại không phải bọn họ người muốn bọn họ lấy ra mấy thứ này đi ra ngoài cứu chúng nó dựa vào cái gì a? Bọn họ lại không đốc. Y tế sư lắc đầu trầm giọng nói, đổi lại là giống nhau tình huống, kia còn có thể dùng thiêu đốt tiềm năng đánh thức chúng nó, chính là chúng nó tình huống hiện tại tương đương đặc thù, chúng nó tiềm năng đã sớm ở sử dụng huyết chi cấm kỵ thời điểm thiêu đốt hết vô pháp lại lần nữa thiêu đốt. Minh tôn vừa mới chính là nói. Chúng nó hai cái hiện tại là không thể chết được à, nó nếu là đã chết, chúng ta, chúng ta sợ là ly chết cũng không xa, rốt cuộc, chỉ có chúng nó biết bên kia tình huống. Nếu, như vậy Minh Tôn kế hoạch người nói chuyện sắc mặt có chút trắng bệnh, nghĩ đến Minh Tôn vừa mới ánh mắt. Chương 701, Lá gan thật phì. Nghe trong phòng mọi người nói chuyện, liễu Như Yên vui vẻ, không nghĩ tới nàng làm ra tới đồ vật thật đúng là dùng được. Tự nhiên liền nơi này cái gọi là thủ tịch di sư đều không có nhìn ra manh mối. thoát nhìn, bọn họ thật đúng là thương lượng lượng lấy ra kia cái gì cực phẩm bảy màu linh chi, cực phẩm hồng chi tâm, này đó, nàng sách thuốc là không có. Bất quá, nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, này hai dạng đồ vật thực chân quý bộ dáng, nghĩ nghĩ, nàng lại bắt đầu cấp vượng khuynh ca truyền âm, hỏi hắn này hai dạng vật phẩm lai lịch, nàng chính mình đều không có phát hiện. Nàng đã chắc hẳn phải vậy cảm thấy Phượng Khuynh Ca biết này đó, cũng không biết nàng là nơi nào tới tự tin. Từ Phượng Khuynh Ca nơi đó, liệu như Yên Hiểu biết đến, bảy màu linh chi là minh giới đặc có một loại chân quý dược liệu, người bình thường là tuyệt đối thải không đến, nó hiệu dụng là ở đột phá cảnh giới thời điểm dùng nó, có 80% cơ suất có thể làm người thuận lợi đột phá cảnh giới, mặc dù là đột phá thất bại, cũng có thể đủ bảo trì cảnh giới bất biến, khí huyết không mệt nếu hơn nữa mặt khác vài loại chân quý dược liệu luyện chế ra cảnh giới đan, cảnh giới đan hiệu quả, liễu như yên rất rõ ràng, có thể dùng không ngừng một cái, như thế có thể làm cảnh giới đột phá lên càng thêm thuận lợi, mà cực phẩm bảy màu linh chi, đó là có thể làm người trăm phần trăm đột phá cảnh giới, quan trọng nhất chính là nó có thể làm lơ độ kiếp kỳ dưới bất luận cái gì cảnh giới tăng lên, bởi vậy nói nó là trí bảo cũng không quá. sau đó đó là cực phẩm hồng chi tâm. Đây là một loại khả ngộ bất khả cầu linh dược, bất quá, nó tác dụng lại không phải trợ giúp người đột phá cảnh giới, mà là tăng lên người tư chất. Cho dù là nhất bình thường người, dùng cực phẩm hồng chi tâm cũng có thể đủ trở thành có thể tu luyện người, bởi vậy, thứ này vừa xuất hiện, kia thật là có thể nhấc lên huyết vũ tinh phong. Cho nên chúng ta này không phải ở công phu sư tử ngọc sao. Bọn họ có thể bỏ được lấy ra như vậy chân quý đồ vật cứu chúng ta này hai cái phế vật. Ở biết được này hai loại cực phẩm linh dược chân quý tính lúc sau, liếu như yên cảm thấy Phượng Khuynh ca tâm không khỏi cũng quá lớn, như vậy chân quý đồ vật, ai bỏ được đưa cho chúng nó này hai cái dâu riêng người dùng A. Hơn nữa, còn không phải một chi, mỗi loại đều yêu cầu hai chi, này đó minh giới người lại không ngốc, sao có thể sẽ làm như vậy việc ngốc nhi đâu. Đối này, Phượng Khuynh ca lại không cho là đúng, địa cầu so nàng tưởng tượng càng thêm thần bí, cũng càng thêm cường đại. Chẳng qua, nàng cũng không biết mà thôi, hắn tưởng, hắn có chút minh bạch mình tôn vì cái gì muốn đả thông hai giới chi gian thông đạo, mà hắn, tuyệt không cho phép bọn họ xâm lấn địa cầu. Cũng không có, mặc dù bọn họ không trả giá này đó cũng không quan hệ, dù sao chúng ta trên thực tế cũng không phải vì cái này tới. Phượng Khuynh Ca cũng không để ý bọn họ có cho hay không mấy thứ này, đương nhiên, bọn họ có thể lấy ra mấy thứ này dùng ở bọn họ trên người nói càng tốt. Không lấy nói, cũng không cái gọi là, dù sao bọn họ mục đích, cũng không phải tới lộng mấy thứ này. Hơn nữa đi, liền tính bọn họ không muốn lấy ra tới, nghĩ đến, minh tôn trong bảo khố cũng có so này còn chân quý đồ vật, đến lúc đó, thuận tay dắt cái dương gì đó, Phượng Khuynh ca tỏ vẻ không hề gánh nặng, địch nhân đồ vật, không lấy cũng ủng, cầm còn tưởng lấy có hay không. Cũng là, chúng ta đây tính xem này biến đi, bất quá, chúng ta đến trang bao lâu a Đối này, Liêu Như Yên là nhận đồng, chân quý đồ vật, nàng trong không gian có rất nhiều, bởi vậy, vài thứ kia có hay không đối nàng tới nói đều dâu dịa, quan trọng nhất, chính là Phượng Khuynh ca theo như lời, đem kia không gian thông đạo cấp đổ. Xem tình huống đi, đến ban đêm thời điểm, bọn họ nếu còn lấy không chuẩn chủ ý nói, chúng ta liền chết giả xong việc. Phượng Khuynh ca tính toán thực hảo, dù sao, có cái kia biện pháp, bọn họ có thể biến thân thành bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì hình thái, mà bọn họ xác thật muốn tốc chiến tốc thắng, sớm chút trở lại địa cầu đi. May mà, bên này thời gian là địa cầu gấp 3, địa cầu 2 tháng, ở chỗ này nhưng chính là nửa năm, nửa năm thời gian, cũng đủ bọn họ đem này mình giới dảo đến long trời lở đất. Hơn nữa, bọn họ như thế còn có thể đủ không làm cho người khác chú ý. Hào đi, ta đây ngủ một giấc, đã lâu không nghiêm túc ngủ một giấc, thật là có chút, ơn, tưởng nghiệm liêu như yên lên tiếng, đột nhiên liền cảm thấy có chút quyện, dù sao hiện tại là làm bộ trọng thương hình thức, nàng không bằng phải hảo hảo ngủ một giấc. nói vậy một giấc ngủ dậy, sự tình cũng nên có kết quả. mà trong phòng Minh giới người cho nhau thương lượng vừa lật lúc sau, bọn họ thủ tịch đi y sư trong lòng run sợ hướng đi Minh tôn bẩm báo chuyện này đi. dư lại người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều ở vào vô ngữ trạng thái, sớm biết rằng. Bọn họ nên đi theo minh tôn cùng nhau đi, hiện tại liền không bọn họ chuyện này, chính là hiện tại. Ngươi nói cái gì? Cực phẩm bảy màu linh chi, cực phẩm hồng chi tâm. Tráng lệ huy hoàng trong cung điện, minh tôn cao cao tại thượng ngồi ở chủ vị, nhìn tiến đến bẩm báo y hìa sư, thần sắc lạnh băng, nắm cái ly trên tay, có chút gân xanh ở kia như ẩn như hiện, chỉ tiếp, túi đầu y hìa sư cũng không có nhìn đến. Mặc dù hắn cũng không có nhìn đến nhưng hắn cũng có thể đủ tưởng tượng được đến minh tôn giờ phút này biểu tình. Phải biết rằng, này hai dạng đồ vật thật sự quá chân quý, chính là minh tôn trong bảo khố, chữ hàng cũng không nhiều lắm, kia vẫn là để lại cho tiểu công chúa sử dụng đâu. Tiểu công chúa sinh ra là lúc bị người am toán, thế cho nên biến thành vô pháp tu luyện phế tài, hơn nữa thân thể còn suy yếu thật sự, căn bản vô pháp dùng này hai dạng đồ vật. Nếu không có như thế, Những cái đó chân quý dược liệu sợ là đã sớm vào tiểu công chúa trong miệng, nơi nào còn sẽ lưu đến bây giờ. Y dịch sư hiện giờ quan trọng nhất công tác, đó là điều trị tiểu công chúa thân thể, chỉ đợi tiểu công chúa thân thể khỏe mạnh lúc sau, liền có thể cho nàng dùng những cái đó cải thiện tư chất đột phá cảnh giới cực phẩm linh dược. Mà hiện tại, chính mình cư nhiên tìm đường chết tiến đến bẩm báo chuyện này, chẳng phải là chạm được minh tôn lịch lân. Chính là... Minh tôn lại mệnh lệnh hắn cần thiết cứu sống kia hai cái phế vật, hắn nếu là không tới bẩm báo, cuối cùng người treo, hắn liền tính bất tử cũng đến luận ra, bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể run như cầy sấy tới. Là, đúng vậy, chúng nó tình huống thật sự quá mức với đặc thù, không chỉ có muốn này hai vị cực phẩm dược liệu, còn cần thượng phẩm kim linh hoa, thượng phẩm nguyên linh dịch, thượng phẩm hắn một hơi đếm mười tới loại tương đối chân quý dược liệu, môi nói giống nhau, chính hắn mặt liền bạch thượng một phân. Đến nói xong thời điểm, mồ hôi lạnh đã sớm che kín hắn cả khuôn mặt. Nhưng mà, hắn lại là liền dơ tay lau mồ hôi cũng không dám, bởi vì, hắn mỗi nhiều lời một chữ, toàn bộ trong đại điện độ ấm đều sẽ giảm xuống một phần. Đến bây giờ, hắn đều mau bắt đầu hàm răng run lên, hắn là thực sự có sợ hai chính mình lại tiếp tục nói tiếp sẽ trực tiếp bị Minh tôn đông chết. Nếu không cho chúng nó dùng này đó, có biện pháp nào không làm chúng nó thanh tỉnh 15 phút. Minh tôn rất muốn đem trước mắt cái này, làng băng đông lạnh thành băng côn. Nhưng mà hắn rõ ràng hơn đông chết hắn lúc sau, chính mình nữ nhi sẽ ở vào một cái cái dạng gì trạng thái. Bởi vậy, hắn áp xuống trong lòng lửa giận, trầm giọng hỏi. Chương 702 chỉ phải đồng ý. Đáp án, tự nhiên là không thể. Nếu là có thể, Y Lê sư đã sớm làm như vậy. Đáng tiếc chính là, trừ bỏ dùng những cái đó thiên tài địa bảo đi trị liệu chúng nó ở ngoài. Hắn thật đúng là không có biện pháp khác đem kia hai cái phế vật đánh thức. Bởi vậy, Y Gia Sư tự nhiên chỉ có thể căng ra đầu đác, bẩm Minh Tôn. Không. Không thể. A, Ta muốn ngươi gì dùng. Minh Tôn trong mắt hàn quang hơi lóe, Nhưng mà, từ ngàn vạn năm trước kia một hồi minh giới đại nạn lúc sau, minh giới cao cấp Y Gia Sư, luyện đan sư gì đó, hết thảy đều không thấy tung tích. Ngay cả bọn họ truyền thừa, cũng tự kia chàng đại thai nạn lúc sau chặt đứt. Hiện giờ Minh Giới, luyện đan sư, y y sư thật sự rất ít. Mà chân chính cao cấp luyện đan sư cùng y y sư, vậy càng thêm thưa thớt, như trước mắt cái này y y sư, đều là Minh Tôn Hoa vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra tới. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, hắn cũng không có đạt tới tông sư cấp bậc, vẫn luôn ở cấp đại sư bồi hồi. Hiện giờ, càng là liền kia hai cái phế vật đều cứu không sống còn muốn dựa vào như vậy nhiều chân quý thiên tài địa bảo mới có thể làm chúng nó tỉnh lại. Ai? Sâu kín thở dài, minh tôn cũng không thể nề hà, hoàn cảnh chung là như thế, tuy là hắn có tâm muốn bồi dưỡng tông cấp sư y sư cùng luyện đan sư, cũng có cũng đủ tài liệu, nhưng mà, ở không có truyền thừa dưới tình huống, bồi dưỡng lên dữ dội khó khăn. Kỳ thật, nếu nơi này luyện đan sư hoặc là y sư cấp bậc đủ cao, như vậy, Liều như yên làm những cái đó liền vô cùng có khả năng bị bọn họ phát hiện. Nhưng mà, Phượng Khuynh ca ở tới phía trước giống như đã nghĩ tới này đó. Đương nhiên, hắn kỳ thật còn có bị tuyển phương án, đến nỗi có dùng được hay không, vậy không nhất định. Trong mặc một đoạn thời gian, Minh Tôn rốt cuộc hạ quyết tâm, một cái khác vị diện hắn cần thiết đến đi chính phủ, lấy mở rộng chính mình thế lực cùng địa bàn, nếu không. Tưởng tượng đến những người đó tình huống, hắn tâm một hành. Lấy ra một quả đại biểu hắn thân phận lệnh bài ném cho hắn nói, cầm đi bảo khố lánh dược liệu đi, nếu ngươi không thể đem chúng nó cứu tình nói, tiểu tâm ngươi mạng chó. Là, là, Minh Tôn, ta nhất định đem chúng nó cứu tình. Nghe được Minh Tôn nói, Y-di-sư lặng lẽ thở ra một hơi, vội vàng cẩn thận tiếp nhận lệnh bài, sau đó mới nhanh chóng lui xuống, hướng bảo khố mà đi, có cái này lệnh bài, hắn lấy có thể bắt được những cái đó tài liệu, có những cái đó tài liệu. Hắn xác định chính mình có thể đem kia hai cái phế vật cứu tỉnh. Trên thực tế, y sư trong lòng lại là ở trong tối mắng kia hai cái phế vật, rõ ràng như vậy phế đi, liền bởi vì nắm giữ minh tôn nhu cầu cấp bách biết đến tình huống, cho nên là có thể đủ dùng này đó chân quý tài liệu tới chữa thương, cũng không biết chúng nó là đi rồi cái gì vợ, nếu là này đó dược liệu dùng ở chính mình trên người nói, kia. Đình chỉ đình chỉ, nghĩ đến đây. Y dì sư chạy nhanh thu hồi này đó muốn mệnh ý tưởng, nếu hắn dám lấy việc công làm việc tư, như vậy, hắn dám cam đoan, cho dù là tiểu công chúa yêu cầu chính mình, nhưng hắn tương lai nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá, bởi vậy, chính mình vẫn là thu hồi này đó muốn mệnh ý tưởng tương đối hảo. Y dì, Ý dì sư, ngươi đây là... bắt được tài liệu. Đương trong phòng mọi người nhìn đến y dì sư thế nhưng vẻ mặt trịnh trọng cầm không ít hộp ngọc lại đây thời điểm, đều sợ ngây người. Minh tôn đây là, đây là muốn cho này hai cái phế vật dùng như vậy chân quý thiên tài địa bảo tới chữa thương. Này, này cũng quá lãng phí đi. Ý sư nhún nhún bay, cũng là thực bất đắc di nói, không có biện pháp, chúng nó đối minh tôn tới nói quá mức với quan trọng, chúng nó cũng thật là đi rồi vợ, nếu là đổi lại di vãng, liền chúng nó phạm phải lớn như vậy sai lầm, đã sớm đem chúng nó đánh giết, nơi nào khả năng sẽ lấy như vậy chân quý đồ vật cho chúng nó dùng. Còn không phải sao, nay quả thực, quả thực một phòng người nhìn về phía trên giường một miêu một báo ánh mắt đều có chút không tốt, như vậy phế vật, nếu là ở ngày thường, đánh giết liền đánh giết, chính là hiện tại, bọn họ dám sao? Cũng không dám, bởi vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn y sư cấp này hai cái phế vật dùng như vậy chân quý thiên tài địa bảo. Y sư y y thuật kỳ thật vẫn là không tồi, ít nhất, đặt ở bọn họ này một vượt xem như không tồi, nếu không cũng không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này trị liệu nơi này tôn quý nhất tiểu công chúa. Ở có tài liệu lúc sau, hắn động tác liền rất nhanh, hắn làm cho mọi người mặt trực tiếp bắt đầu nghiên cứu chế tạo khởi này đó cực phẩm dược liệu tới. Bảo hộp vừa mở ra, thuộc về thiên tài địa bảo nồng đậm linh khí liền tán phát ra tới, đừng nói là dùng, quang chỉ là ngốc tại cái này trong phòng, liền có thể cảm giác được chính mình cảnh giới có không nhỏ tăng lên, cảm thụ được nồng đậm linh khí. Mọi người nhìn về phía trên giường hai phế vật ánh mắt liền có chút không tốt. Có lẽ, chờ chúng nó đem quan trọng tình báo nói xong, có lẽ có thể hút chúng nó lấy tăng lên thực lực của chính mình. Giờ khắc này, bao gồm ý lý sư ở bên trong tất cả mọi người đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, sau đó, bọn họ không khỏi đều nhìn về phía những người khác, lại là từ những người khác trong mắt thấy được đồng dạng khác thường quan mang. Thoạt nhìn, chúng ta có phiền thoại A, phượng huấn luyện viên. Có lẽ là cảm thấy trước mắt một miêu một báo đều ở vào vô ý thức trạng thái, bởi vậy, mọi người nhìn về phía chúng nó ánh mắt quá mức xích quả quả, thế cho nên, liền trong lúc ngủ mơ liếu như yên đều cảm giác được dày đặc hắn ý, buồn ngủ tức khắc toàn vô. Sau đó, nàng còn muốn hỏi, còn có thể hay không làm người hảo hảo ngủ? Phượng khuyên ca lại là không chút nào để ý nói, không có việc gì, hết thể đều dựa theo ta phía trước cùng ngươi nói như vậy đi làm, đi nói là được. Mặt khác, mặc kệ như thế nào, tối nay giờ tí chúng ta liền phải rời khỏi, nhớ rõ. Ơn, nhớ rõ nhớ rõ. Này đều nói rất nhiều lần, liếu như yên là lần đầu cảm thấy vượng Khuynh ca nói kỳ thật cũng không thiếu, thậm chí còn có chút rong dài, hảo đi, đây đều là ở tới rồi minh giới chuyện sau đó nhi, ở trên địa cầu, hắn không phải bộ dáng này, cũng không biết có phải hay không bị gì kích thích. Ý yề, ý yề sư, này đó dược. Chúng nó dùng cho hết sao? Mắt thấy ý, kỹ sư liền phải đem những cái đó chân quý dược liệu đút cho hai cái phế vật. Rốt cuộc có người nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi, nếu không phải giờ phút này người ở đây thật sự quá nhiều, phỏng chừng hắn đều khắc chế không được muốn động thủ đoạt lấy tới, cứ việc, hắn cũng không có tới đột phá cảnh giới thời điểm. Hừ, thật đương lão phu không biết các ngươi đánh chính là cái gì chủ ý sao? Lại nói tiếp, ta còn tưởng trực tiếp đem này đó dược vật uống lên đâu? Các ngươi nếu là ngoan ngoãn rời đi nơi này, ta ít nhất có thể lặng lẽ ăn một ít, chính là các ngươi một đám đều ngốc tại nơi này trơ mắt nhìn ta, làm hại ta liền một chút động tác nhỏ đều làm không được, các ngươi còn muốn ăn này đó dược. Nghĩ đến không cần quá tốt đẹp sao? Cho nên, hắn lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng nói, chúng nó thương thật sự quá nặng, phân lượng nếu là không đủ, kia cho chúng nó dùng sở hữu dược liệu liền xem như vùng phí, bởi vậy, ta không dám có chút đại ý. Chúng nó nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, Minh Tôn nơi đó nhưng không có biện pháp công đạo. Hắn ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, chính là không có dư thừa phân cho các ngươi, cho nên các ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Nói nữa, Minh Tôn còn chờ hai người kia tin tức đâu, các ngươi nếu là dám động ai tâm tư, Minh Tôn chính là sẽ không buông tha các ngươi. Chương 703, rốt cuộc khi nào tỉnh? Mọi người vừa nghe, trong lòng rùng mình, nháy mắt liền nghĩ tới Minh Tôn cùng bố Tuy nói linh dược thực lệnh nhân tâm động, nhưng nếu là ngại Minh Tôn sự tình, kia hậu quả, ngẫm lại đều sẽ sợ hãi. Bởi vậy, bọn họ vội cười nói, còn không phải sao, ý địa sư, vậy ngươi chạy nhanh cho chúng nó ăn vào đi. Đừng lầm Minh Tôn chuyện này, Minh Tôn phỏng trừng đang chờ hỏi chúng nó lời nói đâu. Liệu như yên hơi kém không trợn trắng mắt nhi, đương ai nghe không hiểu các ngươi tham lam đâu. Vừa nghe Minh Tôn liền đem các ngươi dọa thành cái dạng này, sách. Này lá gan cũng thật tiểu, ơn, cũng có lẽ là bởi vì bọn họ minh tôn quá khủng bố. Nhưng vừa mới kia minh tôn cho nàng cảm giác, cũng bất quá như thế sao, cũng không có thực khủng bố bộ răng A. Đương tiên nồng đậm dược vật bị uy tiến trong miệng thời điểm, liếu như yên chỉ cảm thấy đến một cổ thật lớn năng lượng dung hương chính mình sở hữu thiếu huyệt, cả người đều có một cổ ấm rào rạt cảm giác, luôn năng lượng này tương đương chi ôn hòa, quả thực so nàng tu luyện đột phá khi linh khí càng thêm ôn hòa. Thật là không nghĩ tới, minh giới như thế cuồng bạo năng lượng, còn có thể dựng dục ra như thế ôn hòa thiên tài địa bảo. Thật vất vả tới một chuyến minh giới, thoát nhìn, chính mình tựa hồ hẳn là nhiều siêu tập một chút này những thiên tài địa bảo, liền tính không thể lập tức dùng, nhưng là không chuẩn tương lai sẽ dùng tới đâu, là không. Ơn, đình chỉ đình chỉ, hiện tại vẫn là chạy nhanh hấp thu dược hiệu cũng tăng thêm luyện hóa tới chuyển hóa vì chính mình năng lượng tương đối hảo cũng không thể lãng phí như thế chân quý linh rực nột. nghĩ đến đây liễu như yên trực tiếp liền dồn khí đan điển bắt đầu nhanh chóng mà quy luật luyện hóa khởi dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể thuần khiết ôn hòa năng lượng tới bởi vì chúng nó thực ôn hòa bởi vậy liễu như yên luyện hóa lên không hề có cảm giác được khó khăn quả nhiên cực phẩm thiên tài địa bảo chính là cực phẩm thiên tài địa bảo năng lượng thế nhưng cực lớn đến có thể làm nàng đột phá một cái tiểu cảnh giới mà giờ phút này Phượng Khuynh ca tình huống cũng không sai biệt lắm cùng Liễu như yên giống nhau, chẳng qua, hắn tu luyện công pháp cũng là cực phẩm công pháp, bởi vậy hấp thu khởi linh khí tới, so Liễu như yên còn muốn mò một ít. Đương nhiên, hắn cảnh giới tăng lên lên, kêu càng là rất dễ dàng, vốn dĩ, hắn đã đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ. Hiện giờ, càng là liên tiếp đột phá Nguyên Anh Hậu Kỳ, Nguyên Anh Đỉnh, không hề trở ngại đạt tới hóa thần Trung Kỳ, này một bước. Là nhiều ít tu sĩ tiêu phí mấy trăm năm thời gian mới có thể đột phá cảnh giới, hắn cứ như vậy đơn giản mà nhẹ nhàng đột phá, nói ra đi, tuyệt đối có thể khiếp sợ toàn bộ tu chân giới a. đương nhiên, tiên giới gì đó muốn ngoại trừ. Bất quá, hắn cùng liếu như yên hai người tốc độ tu luyện, mặc dù là bắt được tiên giới, kia cũng là ngàn giảm mới tìm được một, đáng tiếc, cũng không có người biết bọn họ như thế yêu nghiệt, cho nên là, bọn họ chỉ là an tĩnh tăng lên. Tích tụ thực lực của chính mình, lấy chính mình phương thức, bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người cùng vợ. Ân, Chúng nó vì sao sẽ là loại này phản ứng? Hấp thu khởi dược vật linh khí liền cùng động không đáy dường như, này dược, chính là không nhiều ít ta. Nhìn đến này một miêu một báo đem chính mình uy đi xuống dược đều cấp nuốt, tựa hồ còn có chút không đủ bộ dáng. Ý lý sư như mày, tình huống này, tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào. Hắn lại là một chốc không nghĩ ra được. Hắn y dì thuật rốt cuộc hữu hạ, đều không có khám ra nhân ra là cố ý làm ra dáng vẻ này, lại nơi nào có thể nhìn ra chúng nó trong cơ thể đang ở phát sinh sự tình đâu. Lại nói tiếp, ngay cả bọn họ Minh Tôn Đại Nhân đều không có kiểm tra ra tới này một miêu một báo trong thân thể khác thường. Hắn cái này tu vi chỉ là giống nhau y dì sư lại nơi nào nhìn ra được tới. Y dì sư, chúng nó như thế nào còn không có tình nột. Này nhưng đều một canh giờ đâu? Đợi ước chừng cá biệt canh giờ lúc sau, rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng hỏi lên, đều thời gian dài như vậy, này hai phế vật vì cái gì còn không có tỉnh lại. Chẳng lẽ là, những cái đó dược liệu kỳ thật căn bản không có hiệu quả đi? Y Thế sư nghe vậy, ra mặt run run, rất muốn tới một câu, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây à? Theo đạo lý tới nói, chúng nó hiện tại hẳn là tỉnh mới là à? Nhưng vì cái gì vẫn là cùng phía trước giống nhau hôn mê bất tỉnh đâu. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được lại bắt đầu cấp này một miêu một báo kiểm tra lên, nhưng mà, vẫn là gì cũng không có kiểm tra ra tới. Ý thịa sư, thế nào? Chúng nó đại khái khi nào có thể tỉnh? Minh Tôn còn chờ hỏi chúng nó lời nói đâu, thời gian này nếu là kéo đến lâu lắm, sợ là không tốt lắm đâu. Có người đã bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, Bởi vì phía trước Y-đi-sư lấy minh tôn tới ác bọn họ, không cho chúng nó dính nhiệm những cái đó chân quý dược liệu, bọn họ lại là ghi tạc trong lòng. Tuy nói bên ngoài thượng không dám đắc tội Y-đi-sư, nhưng lấy lời nói thứ một đâm hắn vẫn là có thể. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa liền bước đi tới một người, người này là vẫn luôn đi theo minh tôn người hầu cận. Hắn gần nhất, mở miệng lại hỏi, y -đi, đi sư kia hai cái người bị thương hiện như tình huống như thế nào? Đại khái khi nào có thể tỉnh? Minh tôn phái ta lại đây hỏi một chút. Này, ta có thể nói ta không biết sao? Y thế sương nghe vậy, thân mình run lên. Đặc miêu, ta cũng không biết chúng nó gì thời điểm mới có thể tỉnh a. Rõ ràng lớn hắn suy tính, này một miêu một báo hiện tại hẳn là tỉnh a. Chính là, trừ bỏ chúng nó thương thế tựa hồ đang ở chuyển biến tốt đẹp ở ngoài, chúng nó thật là một chút muốn tỉnh dấu hiệu đều không có a. Nay thật đúng là làm khó Ý Thìa Sư, hắn vừa không dám không trả lời, lại hoàn toàn không có biện pháp trả lời, nhìn nhìn người tới, lại nhìn nhìn trên giường một miêu một báo, nghĩ nghĩ, mới nói, này, chúng nó tình huống có chút đặc thù, phòng trừng còn cần chút thời điểm mới có thể tỉnh. Đại khái yêu cầu bao lâu thời gian? Minh tôn đại nhân yêu cầu chuẩn xác thời gian, Ý Thìa Sư, ngươi nên biết Minh tôn tính tình. Đối với Ý Thìa Sư, người tới vẫn là rất tôn kính. Bởi vì Y�� Sư, là cho tiểu công chúa trị liệu Y�� Sư A, tiểu công chúa ở mình tôn cảm nhận chung vị trí, bởi vậy, đối với Y�� Sư, bọn họ những người này cũng tự nhiên sẽ cho vài phần tôn kính. Cái này, cái này ta cũng rất muốn biết chúng nó xác thực tỉnh lại thời gian A, chính là, ta là thật sự phán đoán không ra A, nghĩ nghĩ, cuối cùng Y�� Sư vẫn là thành thật nói, chúng nó tình huống quá mức đặc thù, ta cũng không biết chúng nó khi nào mới có thể tỉnh lại. Ta phòng trừng, nhiều nhất ngày mai bọn họ liền có thể tỉnh. Ngươi tới như mày, có chút bất mãn, thời gian này không khỏi cũng quá dài đi. Bất quá, Minh Tôn Đại Nhân Mưu đồ một cái khác vị diện đã thật lâu, nghĩ đến, không đến một ngày thời gian vẫn là có thể chờ, bởi vậy, gật gật đầu nói, Ý, ý Sư, xác định ngày mai liền có thể tỉnh sao. Ngươi nên biết Minh Tôn đối việc này coi trọng. Lúc này, ý, ý Sư còn có thể nói cái gì đâu chỉ có thể căng ra đầu nói, này đến căn cứ chúng nó hấp thu tình huống tới xem, bất quá lấy chúng nó thực lực tới xem, hẳn là có thể vào ngày mai trong vòng tỉnh lại. Nói xong, hắn trong lòng yên lặng khẩn cầu minh thần phù hộ, hắn nhưng không nghĩ nguyện mình tôn đại tá tám nơi. Ý của ngươi là nói, ngươi không thể xác định chúng nó rốt cuộc khi nào có thể tỉnh. Ngươi tới có chút bực mình, trầm giọng nói, ý yê sương, ngươi rốt cuộc có hay không nắm chắc? Nếu không có nắm chắc. Minh Tôn nổi giận lên, như vậy. Trưng 704, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nó, chúng nó tình huống như vậy, là ta bình sinh ít thấy Ý Thế Sư ý đồ giải thích, nhưng mà người nọ lại là không hề nghe hắn tiếp tục nói tiếp, ngựa khí bất thiện nói, Ý Thế Sư, chúng ta là kính trọng ngươi, nhưng không đại biểu ngươi là có thể tùy ý lầm đạo chúng ta. Tình huống nơi này, ta sẽ đúng sự thật báo cáo Minh Tôn, đến nỗi hậu quả như thế nào, cần phải chính ngươi thừa nhận. Dứt lời, người tới lại nhìn lướt qua trong phòng mọi người, ôm ôm quyền, sau đó đi nhanh rời đi, Minh Tôn nếu là không nội, lại như thế nào phái hắn tiến đến xem xét tình huống đâu. Nếu là chính mình trì hoãn đến lâu rồi, tâm tình không tốt Minh Tôn không chừng sẽ như thế nào đối xem hắn đâu, hắn nhưng không nghĩ thừa nhận Minh Tôn lửa giận. Cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, chính mình đi về trước đem tình huống nơi này cấp Minh Tôn thuyết minh, Minh Tôn mặc dù là muốn phát hỏa kia cũng không phải hướng về phía Hán phát đến lúc đó xui xẻo người là ai, kia đã có thể mặc kệ chuyện của hắn Nhi, hắn cũng bất quá là ấn quy cũ làm việc tôi cho nên, sư Iliasua, ngươi cũng đừng trách ta à. Người này trong lòng yên lặng nghĩ, tốc độ càng nhanh. Thời gian một phút một giây quá khứ, một ít người đã chịu không nổi triệt, hiện tại linh dược cũng không có, hai phế vật cũng còn không tỉnh, bọn họ lưu lại khô cằn thủ làm gì. Không làm việc như à, trong tay còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu mặc dù là không có lần đó đi tu luyện cũng là tốt làm sao có thời giờ lãng phí ở chỗ này a châm rãi cũng chỉ dư lại y sư cũng hai trợ thủ lưu lại nơi này nhìn này hai không có bất luận cái gì phản ứng phế vật y sư thật là khí không lớn một chỗ tới tưởng tượng đến ngày mai trong vòng này hai hóa còn vẫn chưa tỉnh lại nói chính mình kết cục sợ là thực thảm ai nếu không phải tiểu công chúa bên kia còn cần hắn chỉ sợ ở hắn đưa ra những cái đó ý nghị kỳ lạ thỉnh cầu thời điểm mạng nhỏ nhi liền không có đi y sư cũng là bất đắc dĩ thật sự từ vạn năm trước kia chàng đại nạn lúc sau luyện đan y lìa dược này một khối truyền thừa cơ hồ đều đoạn tuyệt hết hắn mặc dù là có vài phần học y lìa thiên phú cũng có minh tôn mạnh mẽ nâng đỡ chính là cũng còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu chính mình một người sờ soạng a mà trước mắt này hai phế vật tình huống nghĩ đến đây Ý dìa sư nhìn về phía này hai phế vật ánh mắt liền có chút thay đổi, nghĩ nghĩ, phất tay đối trong phòng hai người nói, các người đi cửa thủ liên thành, nơi này có ta ở đây, sẽ không có sự tình gì. Là, Ý dìa sư, này hai tùy tùng nhi y thì thuật tự nhiên là vô pháp nhi cùng Y dìa sư đánh đồng, bởi vậy bọn họ đồng dạng nhìn không gian này hai phế vật tình huống này ở vào cái dạng gì bệnh trạng, thậm chí, chúng nó đều có chút xem thường này hai gia hỏa thì đại điểm nhi sự cư nhiên đều không có làm tốt, còn muốn bọn họ tiêu phí như vậy đại đại giới tới cứu, thật là đi rồi cất chó vợ. Bọn họ vừa đi, Y-Gi-Sư nhìn về phía hai phế vật ánh mắt liền thay đổi, vội vàng móc ra mấy cái ngân châm liền chuẩn bị hướng ú minh miêu trên người chát, nhưng mà, hắn một châm đâm xuống, lại giống như đâm đến vạn năm huyền thiết tâm dường như, nếu không có hắn lấy ra tới không phải bình thường ngân châm nói, sợ là lần này đi xuống, nên cắt thành hai đoạn, Ta bất quá chính là tưởng phóng điểm nhi này hai phế vật máu, này đặc miêu cư nhiên thứ không đi vào, đây là cái quỷ gì? Ý dì sư vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, này hai hóa không phải thương rất trọng sao, vì sao còn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Là trọng thương lúc sau tự mình bảo hộ. Đừng nói giỡn, liên chúng nó này nửa chết nửa sống bộ dáng, từ đâu ra năng lượng tự mình bảo hộ? Ý dì sư không tin tà nhìn nhìn bên cạnh mình báo, nghĩ thầm này miêu có chín cái mạng bất tử. Thương thành như vậy còn có thể tự mình bảo hộ, ngươi một số con báo nên sẽ không có như vậy năng lực đi. Ta thật đúng là cũng không tin, ta đường đường thủ tịch y i sư còn đem các ngươi hai cái tiểu phế vật không có xử theo pháp luật. Nghĩ đến đây, y i sư không chút nghĩ ngợi liền hướng minh báo trên người đâm tới, mộng tưởng là tốt đẹp, nhưng mà, hiện thực là tàn khốc, hắn lúc này đây dùng không chỉ có riêng là đại lực ý, còn vận dụng thuật pháp. Tự tin tràn đầy cho rằng chính mình nhất định có thể đâm thủng này minh báo. Nhưng mà, hiện thực lại cho hắn bắt một trậu vạn năm hàn đàm thủy, cho hắn rót cái lạnh thấu tim. Chỉ nghe được kia cái phẩm giai không thấp ngân châm răng rắc một tiếng, cắt thành hai đoạn, nhìn trên tay tự trung gian mà đoạn ngân châm. Ý dư sư mặt đều tái rồi, đây chính là hắn cấp tiểu công chúa điều trị có công. Minh tôn khen thưởng cho hắn trung phẩm linh khí a. Vạn năm trước kia trường hạo kiếp chẳng những làm luyện đan. Luyện dược loại này truyền thừa thất truyền hơn phân nửa nhi, giống luyện khí a, chế phủ a, trận pháp A từ từ đều gần như chặt đứt truyền thừa, bởi vậy, người bình thường đừng nói có được linh khí, chính là bảo khí đều không nhiều lắm, phải biết rằng, hắn này một bộ ngân châm, kia chính là trung khí linh khí a, là dễ dàng như vậy hư ngoạn ý như sao? Chính là hiện tại đây là chuyện gì xảy ra nhi? Hắn liền đâm hai hạ, chẳng những không có thành công vào tay nải hai phế vật trên người máu Ngược lại cắt thành hai đoạn, thiếu một quả ngân châm trang phục, hiện giờ còn có thể kêu trang phục sao? Cái này kêu hắn, kêu hắn về sau lấy cái gì cấp tiểu công chúa chữa thương A? Phải biết rằng, hắn chính là mỗi tháng đều đến hoa một ngày thời gian thế tiểu công chúa châm tư A, này sở hữu ngân châm cơ bản đều là yêu cầu dùng đến, vì cái này, minh tôn chính là hoa không ít tâm tư mới làm ra, đến trong tay hắn thời gian nhưng mới không bao lâu thời gian đâu. Lại quá hai ngày phải thế tiểu công chúa châm cứu, nhưng ngân châm lại chặt đứt một quả, cái này tiêu hắn, như thế nào thế tiểu công chúa chữa thương. Các ngươi này hai cái đáng chết phế vật, cư nhiên hủy hoại ta trung phẩm linh khí, còn làm ta vô pháp nhi cấp tiểu công chúa chữa thương. Hôm nay ta tất lấy các ngươi máu đầu quả tim mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Y dì sư nhỏ giọng thầm mắng một tiếng, theo sau không biết từ chỗ nào sờ soạn một phen xâm hàn tiểu đao ra tới. Chuẩn minh báo chân sau căn nhi thượng chính là một đao. Có thể đánh gãy ta ngân châm đúng không? Hành hành, coi như các ngươi lợi hại, vậy thử xem ta thượng phẩm linh khí hàn thiết đao tư vị nhi đi. Vốn dĩ, bởi vì hàn thiết đao quá mức với sắc bén, cho nên y sư ngay từ đầu cũng không có tính toán lấy ngoạn ý nhi này ra tới, nhưng hiện tại, nhìn chính mình bảo bồi cứ như vậy cắt thành hai đoạn, làm hại hắn chọn bộ ngân châm đều không thành bộ. Y sư không vội đỏ mắt mới là lạ đâu. Đinh nhưng mà, đường kia chém sắt như chém bùn hàn thiết đao lại sắp tới đem đụng tới kia minh báo chân sau trong nháy mắt bị thứ gì cấp chặn, bắn ra mấy viên hỏa hoa, càng là phát ra thanh thúy tiếng vang. Lúc này đây, hàn thiết đao nhưng thật ra cũng không có cắt thành hai đoạn, chẳng qua, vết đao thượng lại là nhiều một cái miệng nhỏ. Này, này, này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ý dì sư quả thực sợ ngây người, hắn tử Ý dì nhiều năm như vậy, thật đúng là liền chưa thấy qua người như vậy, đặc miêu đều chỉ kém một tí xíu sẽ chết, như thế nào ngược lại còn biến thành tường đồng vết sát, đau thương bất nhập đâu, liền thượng phẩm linh khí đều không thể phá hư kia cái gì đáng chết tự mình bảo hộ kết giới. Quá kỳ quái, quá kỳ quái, minh báo này phế vật, Ý dì sư tự nhiên là nhận thức, bất quá, bọn họ giao thoa cũng không nhiều. Bởi vì trước kia minh báo địa vị thật sự quá thấp, hắn nhưng không cái kia công phu đi nhận thức như vậy một cái phế vật. Bởi vậy, hắn đối với minh báo nhận chi chính là, nhược, thực nhược, thuộc về pháo hôi cấp vật. Trưng 705, Tiểu Công Chúa. Đến nỗi mặt khác cái kia U Minh Miêu, nếu không phải nó có cái thần kỳ trực giác thiên phú, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần, đã có thể như vậy hai cái phế vật, thế nhưng làm hại chính mình trung phẩm linh khí ngân châm đoạn rớt. Thượng phẩm linh khí Hàn Thiết Đao thiếu vết cát, ta sợ là còn chưa ngủ tỉnh đâu đi. Y sư xoa xoa hai mắt của mình, như ngọc giống nhau lưới giao thượng, vẫn cứ là một đạo trướng mắt khẩu tử, cho nên nói, ta cũng không có đang nằm mơ. Cái này Cưu Minh Báo Ra hỏa tự mình bảo hộ kết giới thật sự đem chính mình thượng phẩm linh khí Hàn Thiết Đao cấp phế đi. Hắn liền không rõ, rốt cuộc Minh Báo là phế vật, vẫn là này đem qua rất rưởi hắn nhưng không có nghĩ tới là chính mình tu vi vấn đề, rốt cuộc ở hắn xem ra chính mình tu vi vẫn là không tội, ưn giới hạn trong y lý sư bên trong đến nỗi cùng mặt khác một ít chiến đấu của nhân so sánh với nói, ách vẫn là không cần so kia sát thật vô pháp như so. đột nhiên y lý sư trong đầu linh quang trận lóe, có lẽ chúng nó có thể có này biến hóa là bởi vì lúc trước chính mình cho chúng nó phục những cái đó dược vật nguyên nhân, nếu không. Rõ ràng là phế vật hai cái rất rưỡi, lại sao có thể sẽ có như vậy cường phòng ngự kết giới đâu? Ân, có lẽ, ta nên chờ chúng nó tỉnh lại lúc sau, lại đến phóng chúng nó huyết. Trong phòng phát sinh hết thảy, trừ bỏ y ghi sư ở ngoài, chính là liễu như yên cùng Phượng Khuynh ca cũng là không biết, bởi vì giờ này khắc này các nàng, chính nắm chặt thời gian hấp thu kia cổ khổng lồ mà lại thuần túy năng lượng, này đó năng lượng, cũng đủ bọn họ hấp thu không ngắn thời gian. Đến nỗi ngày mai trong vòng hay không sẽ tỉnh chuyện này nhi, đừng nói y y sư chính là các nàng chính mình, cũng không phải rất rõ ràng. Tiểu công chúa, tiểu công chúa, ngươi đừng đừng đi vào a canh giữ ở cửa y y sư tùy tùng nhi lời nói còn chưa nói xong, môn đã bị một cái nhìn chỉ phải bảy tám tuổi tiểu cô nương bên người thị nữ một phen đẩy mở ra, sau đó cái kia bảy tám tuổi tiểu cô nương hướng làm cái mặt quỷ sau liền hướng trong phòng chạy. Công chúa, công chúa. Ngài đừng chạy a chú ý ngài thân thể a Thị nữ thấy tự thấy công chúa chạy trốn kia kêu, kêu một cái mau hơi kém đem linh hồn nhỏ bé đều dọa bay, công chúa thân thể luôn luôn không tốt, ngày thường bất luận là đi đường vẫn là ăn cơm cũng hoặc là làm khác, đều cần phải tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận. Cho tới nay, công chúa cũng thực ngoan ngoãn, nhưng hôm nay công chúa là làm sao vậy? Lại là không ấn lẽ thường ra bài. ừ đều do này hai cái du một đầu. Làm gì ngăn cản công chúa vào xem a? chẳng lẽ, bên trong còn có cái gì nhận không ra người chuyện này không thành. Thị nữ hung hăng trừng mắt nhìn hai tùy tùng nhi liếc mắt một cái, tức giận nói một tiếng, đều tại ngươi nhóm, nếu là công chúa có cái cái gì sơ suất, các ngươi liền chờ bị phạt đi. Nói xong liền vội vàng truy nhà mình tiểu công chúa đi. Di, ý địa sư, ngươi đây là đang làm gì nha? Tiến phòng. Tiểu công chúa lãnh mặt Nhi liền nhìn đến ý, ý Sư chính cầm một phen xâm hàn đao hướng một con tiểu miêu trên người chọc đi, tức khắc liền tò mò hỏi, nàng lại không biết, chính mình tò mò như vậy vừa hỏi, hơi kém sợ tới mức Ý, ý Sư đem trong tay đao đều cấp vứt bỏ. Ta chẳng qua tưởng khó chứng một chút ý nghĩ của chính mình hay không chính xác, kết quả tiểu công chúa lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trước đó, hắn cư nhiên đều không có nghe được bên ngoài Nhi có người thông báo, xem ra. Bọn họ hai cái cũng thật là ra dạy, thế nhưng không nghiêm túc công tác, này cũng mất công là tiểu công chúa tới, nếu là Minh tôn lại đây nhìn đến hắn hành động, quỷ tài biết hắn sẽ tưởng chút cái gì. Hắn ổn ổn chính mình tâm thần, cười nói, gì, tiểu công chúa như thế nào tới a? Đây là có việc như sao? Hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi một chút đề tài, tiểu công chúa mềm lòng thật sự, nếu làm nàng biết sự tình chân tướng, tuy nói tiểu công chúa cũng không sẽ làm cái gì nhưng vạn nhất nàng trong lúc vô tình hướng Minh Tôn lộ ra nên làm cái gì bây giờ? Ân, ở trong phòng buồn đến hoảng, liền ra tới đi một chút. Y Di sư A, ngươi vì cái gì muốn bắt đau chọc này chỉ mèo con A. Nói đến mèo con thời điểm, lãnh mặt Nhi ánh mắt cũng di qua đi, lông tóc đen nhánh ú minh miêu giờ phút này rất là ngoan ngoãn cuộn tròn ở nơi đó, chỉ là trên người lông tóc lại có chút hỗn độn, khoe miệng thậm chí còn mang theo một kia tiên cá bộ dáng, nhìn thật đáng thương. Lăng Mạc Nhi nhìn nhìn mèo con, lại nhìn nhìn sư cũng trong tay hắn kia thanh đao, đột nhiên liền mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói: "Ilia sư, ngươi, ngươi chẳng lẽ, chẳng lẽ là muốn giết chúng nó?" "Nay cũng quá tàn nhẫn, ngươi như thế nào có thể làm như vậy?" "Mèo con như vậy đáng yêu, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm giết nó?" Giờ phút này, thị nữ cũng theo tiến vào, nghe được nhà mình tiểu công chúa nói, tức khắc cũng là vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Ilia sư. Đi theo nói, cũng không phải là sao, như vậy ngoan ngoãn mèo con, y sư ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn giết hại nó. Nếu y sư ngươi không thích nó, đại có thể cho chúng nó tự hành rời đi hoặc là tặng người cũng đúng, vì cái gì muốn giết nó đâu. Y thị sư, lòng ta có một câu thô tụ, không biết có nên nói hay không. Đặc miêu ta khi nào nói muốn sát này chỉ miêu. Bất quá chính là tưởng nghiệm chứng một chút trong lòng ý tưởng cùng với. Cho nó phóng điểm nhi huyết mà thôi. Nào có các người nói như vậy khoa trương. Hắn cũng không nhìn xem. Trên giường miêu khỏe miệng mang theo máu. Mà chính hắn lại là sách theo một phen hàn quang lấp lánh đao. Hơn nữa đi. kia đao cách tiểu miêu cũng cũng chỉ đến đỉnh đầu điểm nhi khoảng cách. kia bộ dáng sống thoát thoát một cái đồ tể. Nói nó không phải muốn giết miêu đều không có người tin tưởng hào không. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện đâu. Một bên lánh mặt nhi nghe được thị nữ nói sau ánh mắt sáng lên từ lúc trước dưỡng chết quá một lần cầu cầu lúc sau nàng liền rốt cuộc không dám dưỡng khác sủng vật nếu chính mình đem này chỉ tiểu miêu này chỉ cùng chính mình giống nhau sinh bệnh tiểu miêu mang về dưỡng có lẽ sẽ nhiều điểm nhi lạc thú nếu y lý sư có thể đem nó y lìa sống có lẽ chính mình liền thật sự có người bệnh tốt thời điểm đi nghĩ đến đây lãnh mặt nhi liền nói tiểu xuân nói không sai y lìa sư ngươi đừng giết nó đem nó cho ta dưỡng đi Vừa vặn nó thoạt nhìn tình huống không tốt lắm, cùng ta giống nhau, ta liền mang theo trên người hảo. Nói xong, nàng rũ tay liền đi ôm trên giường U Minh Miêu. Y Thế Sư vừa nghe, mặt đều tái rồi, này nếu là bình thường Tiểu Miêu tiểu cẩu, tiểu công chúa nói muốn hắn tự nhiên liền cho, nhưng này chỉ U Minh Miêu cũng không phải là bình thường Miêu a, đó là mang theo một vị khác mặt tình báo trở về Miêu a, đây là Minh Tôn muốn minh hỏi Miêu a. Như thế nào có thể làm tiểu công chúa mang đi đâu? Cho nên hắn bội nói, công chúa, tiểu công chúa, cái này, không phải ta không nghĩ đem nó đưa cho công chúa ngài, thật sự là, nó có chút đặc thù. Hơn nữa, Minh Tôn rất coi trọng nó, ngài nhưng đừng đem nó cấp mang đi à, bằng không, ta này mạng nhỏ nhi khó giữ được à. Gì? Phụ vương coi trọng này chỉ tiểu miêu miêu. Một phen bế lên đu Minh miêu lánh mặt nhi, chỉ cảm thấy trong tay một đoàn mềm mại. Lông xù xù đặc biệt thoải mái, tức khắc liền luyến tiếp buông tay, nghe được phụ vương coi trọng này chỉ tiểu miêu, nàng không chút suy nghĩ liền nói, ta đây đi theo phụ vương nói một chút là được, nghĩ đến phụ vương sẽ đem nó nhường cho ta. Nói xong, thật đúng là liền bế lên tiểu miêu liền chuẩn bị chạy lấy người. chương 706, gì tình huống? Công, công chúa thấy tiểu công chúa nhấc chân liền đi, y sư nóng nảy. Này phế vật chính là Minh Tôn giao cho hắn hiện tại nhất quan trọng U Minh miêu A, nếu là làm tiểu công chúa ông đi, ai biết Minh Tôn sẽ như thế nào đối hắn A, Minh Tôn đối tiểu công chúa sủng nịch thật sự, nhưng không đại biểu đối bọn họ những người này cũng giống nhau A. Thầy Y Sư muốn ngăn trở, cái kêu kêu tiểu xuân thị nữ lập tức liền đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt bất thiện nói, Y Sư, tiểu công chúa thật vất vả có cái thích đồ vật, ngươi nhảy ra ngăn cản nàng, có điểm không hào đi đừng quên chính ngươi thân phận. Thân phận? Ta nỉ mà cái gì thân phận? Tiểu công chúa chuyên trúc y dìa sư. Nếu là giống nhau tiểu thị nữ, y dìa sư chỉ sợ một cái tắt liền phiến đi qua, nhưng hiện trước cái này, chính là từ nhỏ cùng tiểu công chúa cùng nhau lớn lên, thâm đến tiểu công chúa cũng minh tôn tín nhiệm thị nữ à, hắn dám sao? Tự nhiên là không dám, bởi vậy, chỉ phải cười khổ nói, chính là tiểu xuân cô nương, này ưu minh miêu sắc thật rất quan trọng. Cái này không cần ngươi quảng, cứ như vậy đi, dù sao công chúa sẽ tự hướng đi minh tôn nói rõ ràng. Đến nỗi khi nào đi nói rõ ràng, kia đã có thể nói không rõ, tiểu công chúa tính tình tuy nói hiền lành, nhưng cũng thực thiện biến, không chừng được đến thú vị đồ vật liền chơi đến đã quên đâu. Tiểu Xuân nói, trong lòng lại nghĩ như thế nói. liễu như yên cùng Phượng Khuynh Ca tuy nói ở giả bộ bất tỉnh lúc sau liền cho chính mình thiết hạ tối cao bảo hộ kết giới, nhưng tố. Bởi vì phía trước khổng lồ linh lực quan hệ, giờ phút này chính tâm vô bên vật hấp thu luyện hóa linh lực đâu thật đúng là không có đem thần thức phóng tới bên ngoài nhi tới, cũng liền không biết trời xuôi đất khiến lên dưới, liệu như yên bị mình tôn gia tiểu công chúa cấp ôm đi. Nhìn đi xa tiểu công chúa đoàn người, ý thí sư hơi kém không một ngụm lao huyết phun ra tới, hắn từ nhỏ là nhìn tiểu công chúa lớn lên, tiểu công chúa tính tình người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao. Tuy nói nàng nói ra nói luôn luôn đều là tính toán, nhưng mà, thời gian thượng lại không nhất định, này thật đúng là muốn mạng dạ a. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng hướng ngoài cửa hô, người tới, người tới, chạy nhanh đi minh tôn nơi đó đem nơi này sự tình bẩm báo một chút. Chính hắn là không dám đi, vạn nhất minh tôn dưới sự giận dữ không nhìn xuống, kia hắn mạng nhỏ nhi còn có thể giữ được sao. Hai thủy tùng nhi có chút buồn bực, thực không nghĩ đi. Nhưng Yêu Sư mệnh lệnh bọn họ cũng không dám cãi lời. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều hy vọng đối phương có thể đem này phần muốn mệnh sai sự nhi tiếp theo. Nhưng mà, hai người đều là đồng dạng ý tưởng. Lại sao có thể ngốc hô hô đem này muốn mệnh sai sự tiếp được đâu? Kết quả chính là, Yêu Sư phát hiện chính mình hô nửa ngày đều không có tiến vào theo tiếng. khí đều không đánh một chỗ tới, các ngươi này đó cầu độ vật, vừa thấy Lao Tử gặp nạn. Các ngươi liền không nghe sai xử đúng không? Tức khắc cất bước liền đi ra ngoài, nhìn đến còn ở vậy ngươi vọng ta, ta nhìn ngươi hai người, thử lệnh một tiếng nói, như thế nào? Các ngươi khi ta là chết sao, kêu nửa ngày đều không tiến vào lệnh mệnh. Không, không có, ý địa sư, chúng ta không có. Chính là có, cũng không dám làm cho ngươi mặt nhi nói à, một tùy tùng nhi ngoài miệng nói một bộ, trong lòng lại nghĩ một khác bộ, tiểu công chúa bọn họ là không dám cản. Y Sư mệnh lệnh bọn họ cũng là không dám không nghe, nhưng Minh Tôn lửa giận, bọn họ cũng là nhận không nổi a. Vừa mới tiểu công chúa đột nhiên xuống tới, bọn họ cũng chưa dám ngăn đón, không một lát liền nhìn tiểu công chúa trong tay ôm một con đáng thương vô cùng miêu nhi đi ra ngoài, bọn họ liền tính không ở phòng trong, cũng biết đã xảy ra sự tình gì, kia U Minh miêu, chính là Minh Tôn tự mình công đạo muốn cứu sống lại đây, vì thế, Y Sư còn cho chúng nó dùng đại lượng thiên tài địa bảo. Cứ như vậy bị tiểu công chúa mang đi, này phải là bẩm báo Minh Tôn. Minh Tôn sẽ không trách tội tiểu công chúa, lại là sẽ trách tội bọn họ coi chừng bất lực a Hừ, không có. Hành, vậy ngươi hiện tại chạy nhanh đi đem nơi này sự tình bẩm báo cấp Minh Tôn. Chết vịt miệng sắc chính là đi. Hảo hảo hảo, vậy ngươi liền cho ta đi bẩm báo đi. Hừ. Y Sư hừ lệnh một tiếng, trong lòng trong cơn giận dữ. Hắn không dám hướng tiểu công chúa phát giận, chính là đối này hai cái tùy tùng nhi, liền không có gì hiếu khách khí. Nói chuyện tùy tùng nhi nghe được lời này quả thực khóc không ra nước mắt ta, đặc miêu đều do ta tội tiện, liền không nên vội vã trả lời được chứ. Hiện tại hảo, liền bởi vì chính mình lanh mồm lanh miệng, cho nên này chịu chết việc liền biến thành của ta. Này, là, ý địa sư, tùy tùng không dám nhiều trì hoãn, chỉ phải theo tiếng đáp. Sau đó vẻ mặt đưa đám liền hướng minh vương điện đi đến, chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ nhận mệnh, hắn còn có thể thế nào đâu, ai. lãnh mặt nhi ôm ú minh miêu vốn dĩ tưởng hướng nhà mình phụ vương bên kia đi, kết quả không biết nghĩ tới cái gì, ôm nó liền hướng chính mình trong điện đi đến, nàng muốn cho chúng nó nhận thức một chút, tuy rằng, chúng nó đã âm dương lượng cách, nhưng là, công chúa, để cho ta tới ôm nó đi. Nó trên người như vậy giờ thị nữ Tiểu Xuân nhìn nhìn nhà mình Tiểu Công Chúa trong tay U Minh miêu rất có điểm Nhi ghét bỏ, hoàn toàn không hiểu Tiểu Công Chúa là coi trọng nó điểm nào Nhi, rõ ràng, nó cả người liền không có nửa điểm Nhi thảo hỉ địa phương, ít nhất, liền trước mắt bộ dáng tới nói. lãnh mặt Nhi lắc đầu, đem trong lòng ngực U Minh miêu ôm chặt hơn nữa một ít, chỉ nói, không cần, ta chính mình ôm liền hảo, ngươi làm người chuẩn bị chút nước ấm. Ta mang nó đi cùng Tiểu Tuyết nhận thức một chút sau, lại cho nó tắm rửa một cái, nó liền càng thêm đẹp. a, nghe được Tiểu Tuyết, Tiểu Xuân trong lòng chấn động, từ mấy năm trước, Tiểu Tuyết đi lúc sau, Tiểu Công Chúa sẽ không bao giờ nữa từng nhắc tới quá nó, cũng là tự kia về sau. Tiểu Công Chúa không bao giờ từng nuôi nấng quá bất luận cái gì động vật, nàng vẫn luôn cho rằng Tiểu Công Chúa đã sớm đem Tiểu Tuyết đã quên, lại là không nghĩ tới, thẳng đến hôm nay, Tiểu Công Chúa cũng không có đã quên nó. Bởi vậy, nàng chạy nhanh nói, đúng vậy. Nói xong, liền quay đầu lại phân phó khởi phía dưới thị nữ đi chuẩn bị, mà nàng chính mình tắc như cũ đi theo tiểu công chúa bên người. Tiểu công chúa tình huống quá mức đặc thù, nàng cũng không dám làm tiểu công chúa một người đợi. Nếu là tiểu công chúa ra nửa phần sai lầm, các nàng này đó làm hạ nhân, cũng là khó thoát vừa chết. Nàng tuy tuổi không lớn, nhưng lại biết rõ bên trong lợi hại, bởi vậy cũng không dám có nửa điểm nhi thả lỏng. Di, Ta đây là tình huống như thế nào? Tu luyện xong liễu như yên cảm giác chính mình cả người đều nóng hầm hập, tựa hồ đang ở phao suối nước nóng giống nhau. Chính mình không phải cùng phượng khuyên ca ở tiếp thu trị liệu sao? Chỉ nghe bọn hắn kia một ngụm một cái phế vật, cũng biết những người đó là không có khả năng cho các nàng càng tốt đãi ngộ, cho nên, chính mình đây là gì tình huống? Không có vội vã mở to mắt, liễu như yên chỉ là dùng thần thức quan sát đến bên ngoài tình huống, này vừa thấy. Lại là có chút nốc, chính mình như thế nào xuất hiện ở hoa biện bể tắm bên trong Phải biết rằng, ta hiện tại chính là một con u minh miêu huy Một con bị này đó minh giới người xưng là phế vật u minh miêu huy Như thế nào còn có thể có như vậy đãi ngộ Thân thức kéo dài đi ra ngoài, lại nhìn đến một cái giống như tinh linh giống nhau Tiểu cô nương chính vạn ống tay áo, nàng này thân trang điểm Mặc dù liệu như yên đối minh giới trang phục trang sức không có gì nghiên cứu Cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cô nương này thân phận tuyệt đối thực tôn quý. Nhưng nàng đây là muốn làm gì? Tựa hồ đang định cho chính mình rửa sạch bộ dáng A. Trưng 707, ta hay là đang nằm mơ? Công chúa, ngài vẫn là để cho ta tới cho nó tắm rửa đi. Ngài vốn dị thân thể liền không hảo, còn phải vì nó lo lắng. Nếu là nếu là có cái cái gì sơ suất, kia các nàng này đó chiếu cố cô tiểu công chúa bọn hạ nhân đã có thể không có hảo trái cây ăn. Tiểu Xuân nhìn đến nhà mình tiểu công chúa bộ dáng tâm đều lỡ một nhịp được chứ. Ta chính mình tới. Lại không nghĩ, lúc này đây lãnh mặt nhi lại là dị thường kiên quyết, nếu là thay đổi ngày thường. Tiểu Xuân nói như vậy nói, nàng có lẽ liền cho, chỉ là hôm nay, không biết vì cái gì, nhìn này chỉ tiểu miêu, nàng lại là không muốn, cho nên, lắc lắc đầu, cự tuyệt nói. Chính là, công chúa ngài thân thể Tiểu Xuân nghe vậy tức khắc nóng nảy. Tiểu công chúa vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn, tuy nói có chút cổ linh tinh quay đi, chính là các nàng này đó thị nữ nếu là khuyên nàng cái gì, nàng vẫn là nghe, chính là hôm nay, tiểu công chúa là làm sao vậy. Lãnh mặt nhi nhìn nàng một cái, chỉ nói, ta không có việc gì, thân thể của ta ta chính mình biết, cấp tiểu miêu tắm rửa một cái mà thôi, lại không phải cái gì đại sự, sẽ không có việc gì. Nói, không bao giờ quảng cấp nàng. Chính mình liền bắt đầu cấp ngâm mình ở bể tắm trung tiểu miêu tắm rửa. Liêu như yên. Vị này vẫn là công chúa. ta không nghe lầm đi. Bất quá là luyện hóa một chút linh khí mà thôi. Như thế nào tỉnh lại liền thay đổi thiên. Ơn, đúng rồi, Phượng Khuynh ca đâu. Hắn ở đâu? Nên sẽ không cũng bị tiểu công chúa lộng lại đây đi. Nghĩ đến đây, liếu như yên thần thức mở rộng đến càng nhanh, cũng mất công là nàng tu luyện công pháp có chút đặc thù. bởi vậy Nàng thần thức cũng không có khiến cho người khác chú ý, thực mau, nàng liền phát hiện vẫn cứ nằm tại chỗ phượng khuyên ca, xem hắn như vậy, tựa hồ còn ở hấp thu luyện hóa linh khí, cũng không có tỉnh lại. Như vậy hiện tại, chính mình vẫn là tĩnh xem này biến đi, cũng không biết là gì lúc, giờ tí tới rồi không có. Ở nhân ra mí mắt phía dưới, liệu như yên nghĩ nghĩ, cũng không tính toán có cái gì khác động tác, tại đây trời xa đất lạ minh giới, nàng vẫn là an phận điểm nhi tương đối hảo. Cái kia Minh Tôn thực lực liền rất cao, nàng phải cẩn thận Điểm Nhi. Mỹ Tư Tư phao cái hoa biển tắm, Liễu Như Yên vẫn như cũ không co tỉnh lại, ngược lại ý thức vào không gian bên trong, cũng không biết Tảng Thư lâu có hay không về minh giới tư liệu, mặc kệ có hay không, nàng đến đi trước tìm xem, nói không chừng liền có đâu. Vừa tiến vào không gian, Phân Thân liền phát hiện nàng, nàng nhìn đến Bản Tôn, có chút tò mò hỏi, "Bản Tôn, bên ngoài Nhi công tác rất bận sao?" trong không gian thời gian cùng ngoại giới là không giống nhau, bởi vì muốn ra tới đem không gian bạc nhược ăn lót giả thượng, cho nên liễu như yên hai ngày này đều không có thời gian tiến không gian, nhưng thật ra làm phân thân có chút tò mò, ngày thường bản tôn nhưng cần mẫn, cơ hồ đều là đúng hạn tiến vào tu luyện cùng đọc sách học tập. Ấn, ra nhiệm vụ, vẫn là cái tương đối đặc thù nhiệm vụ, đúng rồi, tàng thư cấp có quan hệ với minh giới tư liệu không có, Phân thân ngốc tại trong không gian thời gian so Liêu Như Yên nhiều đến nhiều, hơn nữa nàng so bản tôn đều còn muốn thích đọc sách, nhìn đến nàng, Liêu Như Yên không chút suy nghĩ liền hỏi nói. Phân thân sững sốt một chút, một đôi trong trẻo con ngươi nhìn về phía Liêu Như Yên nói, bản tôn, ngươi ở minh giới sao? Tàng thư các thật là có về minh giới tư liệu, bất quá, ta xem những cái đó tư liệu đều tương đối nhiều năm phân, cũng không biết có hay không dùng. Nàng nói xong có chút muốn nói song ngăn. Có liên hảo, trước nhìn kỹ hắn nói, đúng rồi, ngươi tự hồ còn có cái gì lời nói tưởng nói. Có chuyện gì nhi ngươi liền nói đi, chúng ta đều là nhất thể, có chuyện gì ngươi nói thẳng là được. Liêu như yên gật đầu, nhìn thoáng qua phân thân, cảm giác nàng quá phận sinh, nàng tuy rằng là chính mình phân thân, nhưng chính mình nhưng cho tới bây giờ không đem nàng đường phân thân đối đại quá đâu. Nghe vậy, phân thân hơi hơi mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói, Ra phía trước xem qua một ít về minh giới tư liệu, nghĩ ra đi tìm một chút tư liệu nói những cái đó thực vật, cũng không biết vài thứ kia có thể hay không cùng trong không gian thực vật chết cây, nếu là có thể nói, nghĩ đến hẳn là có thể tăng lên một ít thực vật phẩm chất. Ách, này cũng đúng. Tuy nói kiếp trước nghe nói không ít chết cây linh tinh đồ vật, nhưng liếu như yên đối này đó thiệt tình không hiểu, còn có, minh giới đồ vật bắt được trên địa cầu đi, thật sự có thể ăn sao? Cũng hoặc là. Chỉ có tu sĩ mới có thể dùng. Nghĩ đến đây, nàng vội hỏi nói, minh giới thực vật sợ là không thể chuyển qua trên địa cầu đi thôi. Minh giới hơi thở tương đương cùng bạo, có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ bình yên sinh trưởng thực vật, sợ không phải địa cầu thực vật có thể so sánh nghi đâu. Phân thân cũng không dầu dếm, gật đầu nói, trên địa cầu thực vật, ta đều nghiên cứu đến không sai biệt lắm, này đó, đều là có thể làm thực vật cao sản tư liệu, có này đó tư liệu ở. Chỉ cần tìm được một ít tương đối có thiên phú người, làm cho bọn họ học tập một chút, liền có thể đem thành phẩm làm ra tới. Nàng nói, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một chồng thật dày tư liệu, nói tới đây, nàng dừng một chút, lại nói, trên địa cầu thực vật quá không có tính khiêu chiến, vừa vặn bản tôn ngươi người ở minh giới, ta liền nghĩ có lẽ có thể từ minh giới tìm chút thực vật trở về nghiên cứu, dù sao không gian địa bàn nhi cũng đủ đại. Ta lấy về tới cũng là cùng trong không gian linh thực chết ơi, nhìn xem có thể hay không có cái gì kinh hỉ. liễu như yên nhìn đến phân thân lấy ra tới một chồng tư liệu hơi kém sợ ngây người, nhanh như vậy nàng liền đem trên địa cầu thực vật toàn bộ đều nghiên cứu xong rồi. Không thể đi, trên địa cầu thực vật cũng không ít à, nàng nhanh chóng nhìn thoáng qua trong tay tư liệu, rậm rạp toàn bộ viết nên như thế nào tăng lên thực vật phẩm chất từ từ, kỹ càng tỉ mỉ thật sự. Liền nặng cái này không như thế nào nghiên cứu quá người đều cảm thấy chính mình có thể chiếu tư liệu thượng nói làm ra tới. Lợi hại. Một bên xem, liếu như yên một bên kinh ngạc cảm thán, sau đó gật đầu nói, Hành, nếu ngươi nghĩ đến minh giới đi xem, như vậy chờ chúng ta rời đi mình tôn địa bàn lúc sau, ta liền đem ngươi thả ra, vậy ngươi đi trước làm chuẩn bị, ta đâu, liền đi trước tàng thư các tìm đọc tư liệu, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi ra ngoài, hảo đi. Hành, không thành vấn đề vừa nghe có thể đi minh giới, phân thân trước mắt sáng ngời, tâm tình sung sướng đáp, sau đó lại nói, tàng thư các tầng thứ sáu có một nửa nhi đều là giới thiệu minh giới thư tịch, bản tôn có thể đi nhìn xem nha, tin tưởng ngươi nhất định sẽ có thu hoạch đáp. Nàng nói xong, liền một cái lắc mình làm chuẩn bị đi. Nhìn đến nàng cái dạng này, liếu như yên không cấm bật cười, Có lẽ nàng là ngốc tại trong không gian ngốc đến buồn đi, cũng là, trong không gian liền lục nhi, nàng cùng Phượng Tiểu Chín, trong không gian thời gian lại so ngoại giới trường, nàng nếu là không giải kỳ bế quan tu luyện nói, ngày ấy tử liền tương đối khổ sở đâu. Phân thân hiện tại thực lực tuy nói so với chính mình muốn kém chút, nhưng lại so với hiện tại Phượng Khuynh Ca còn muốn cao đâu, bởi vậy, phóng nàng đi ra ngoài nói, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Không được, Ai biết minh giới người là cái cái dạng gì tình huống, vẫn là làm nàng nhiều chuẩn bị vài món pháp bảo tương đối hảo. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp liền cấp phân thân truyền âm, làm nàng nhiều tìm vài món phòng ngự pháp bảo, sau đó liền vào tàng thư các. Nàng trước kia tuy nói cũng đọc sách, nhưng xem đều là tu luyện tương quan, này đó tạm thư nàng xem đến nhưng thật ra tương đối thiếu, xem đến, chính mình về sau vẫn là đến nhiều đến tàng thư các tới đọc sách, cho dù là tạm thư đâu. Chương 708, thưởng thụ đủ rồi không? Người nói cái gì? U Minh miêu bị mặt Nhi mang đi. minh trong điện, minh tôn muốn gì chính vội vàng xử lý trong tay sự tình đâu. Kết quả liền nghe được Y Sư bên kia có người lại đây thông báo. Còn tưởng rằng là kia U Minh báo cùng U Minh miêu tỉnh. Trong lòng chính cảm thấy Y Sư cũng không tệ lắm đâu. Kết quả người tới nói lại là cái này. Tùy Tùng Nhi quỳ trên mặt đất, đem vùi đầu đến thấp thấp, tựa hồ như vậy. Minh tôn liền nhìn không tới hắn, liền sẽ không cho hắn quá lớn trừng phạt dường như. Hắn cái này bị buộc thượng lương sơn người cũng thật là không biện pháp à, lại không dám dâu dếm, chỉ phải thành thành thật thật đem phát sinh ở y, y sư trong điện sự tình nói một lần, sau đó quỷ nghe xử phạt. Nghe được Minh tôn hỏi chuyện, hắn tuy nghe ra Minh tôn tức giận, khá vậy vẫn như cũ chỉ có thể căng ra đầu đáp là đúng vậy, khác lời nói lại là một chữ cũng không dám nhiều lời, đặc miêu. Ai không biết mình tôn sùng ái nhất tiểu công chúa à, hắn cũng không dám đem trách nhiệm hướng tiểu công chúa trên người đẩy. ai biết có thể hay không làm mình tôn càng thêm tức giận đâu. Biết rõ nhà mình nữ nhi tình hình mình tôn mày nhăn lại, rất muốn đem trước mắt ra hỏa cấp diệt, nhưng hắn lý trí thượng ở, từ năm ấy mặt nhi dưỡng tiểu tuyết không có, nàng sẽ không bao giờ nữa thích này đó tiểu động vật, hiện giờ thật vất vả có cái thích đồ vật, mặc dù là hắn cái này đương phụ thân, cũng không đành lòng đi phải về tới chỉ là u minh miêu lại là duy nhị từ vị diện kia tồn tại trở về gia hỏa, không đem bên kia sự tình hỏi rõ ràng, hắn trong lòng luôn là có chút bất an, chính mình phải như vậy đại một đám thuộc hạ qua đi, kết quả đi toàn quân hủy diệt trở về, liền như vậy không minh bạch thiệt hại như vậy nhiều người, hắn sao có thể không coi trọng? tuy rằng bởi vì cái kia thông đạo không phải thực ổn định, cho nên có thể quá khứ đều chỉ có thể là thực lực tương đối thấp hèn thuộc hạ, nhưng kia số lượng bại ở đảng kia đâu? Từ phía trước bên kia chuyển quay lại tới tin tức tới xem, vị diện kia sinh vật thực lực đều không cao, phần lớn đều là người thường, so với hắn phái đi những cái đó pháo hôi còn không bằng. Nếu không phải còn không có tham dò rõ ràng bên kia cụ thể tình huống, hắn đều sẽ thử đem thực lực càng cao cấp một ít thuộc hạ phái đi qua, kết quả đâu, không đợi hắn làm như vậy đâu, bọn họ liền toàn quân bị diệt, làm hại hắn phía trước bố trí đều thành không. Này nếu là còn không thể đem bên kia tình huống điều tra rõ, hắn vị trí này cũng không cần làm. Kia chỉ U Minh báo đâu? Nếu U Minh miêu bị nhà mình nữ nhi mang đi, kia chỉ con báo hẳn là còn ở đi. Nghĩ đến đây, Minh Tôn mới lại mở miệng hỏi. Hắn nghĩ, chính mình hoàn toàn có thể trước thẩm vấn Minh báo, lại mượn cơ hội đi nữ nhi bên kia thẩm vấn U Minh miêu. Nếu là chúng nó nói không nhất trí, như vậy, chúng nó cũng liền không có tồn tại tất yếu. Tùy Tùng Nhi nghe thấy cái này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đáp, kêu U Minh báo còn ở Y Lê Sư trong điện ngủ say. Vốn dĩ, hắn còn nghĩ đến một câu, tiểu công chúa chỉ ôm đi U Minh Mìu, nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không tưởng nhiều lời một chữ Nhi. Minh Tôn không có hắn trong tưởng tượng trừng phạt chính mình cũng đã thực không tồi, nhưng không thịnh hành lại cho chính mình tìm phiền toái. Hành, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ. Kìa U Minh báo tỉnh lại lúc sau trước tiên lại đây hội báo, Minh bạch sao? Minh Tôn vầy vây tay, tỏ vẻ chính mình đã biết, nếu U Minh báo không có việc gì, kia cũng liền không quan hệ, dù sao U Minh miêu ở mặt nhìn nơi đó cũng chạy không được, khiến cho nàng dưỡng chơi chơi cũng không sao. Gia Minh vương điện, tùy Tùng Nhi lúc này mới thật giải phun ra một ngụm chọc khí, em mà nha, nhưng chúng xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, còn tưởng rằng chết chắc rồi đâu, hừ, tưởng tượng đến làm chính mình tiến đến chịu chết y y sư cùng một cái khác tiểu đồng bọn nhi, tùy Tùng Nhi trong mắt hiện lên một tia hận ý, nhưng là ngay sau đó lại bị hắn bay nhanh thu lên. Phượng Khuynh ca tỉnh lại tốc độ, so sánh với Liễu như yên tới nói, chậm rất nhiều, tuy không ngăn giờ tí, nhưng lại ly giờ tí cũng không xa lắm, hắn lựa chọn cùng Liễu như yên không sai biệt lắm, tuy rằng tỉnh, nhưng lại không có lập tức mở to mắt, mà là chuẩn bị dùng thần thức cùng Liễu như yên cầu thông một chút. Sau đó, hắn liền ngẩn ngơ. Người đâu? liễu Như Yên đi đâu? Vừa mới không còn ở chỗ này nằm đầu sao? Như thế nào hấp thu luyện hóa một chút linh khí lúc sau, đã không thấy tâm hơi bóng người, chẳng lẽ là nàng lỗ mãng trước tỉnh lại, kết quả, bị người mang đi. Nghĩ đến đây, Phượng Khuynh ca tức khắc quýnh lên, vội vàng vận khởi thần thức, chuẩn bị đi tìm liễu Như Yên. Sau đó, hắn liền nghe được như vậy đối thoại. Thật sự là quá tốt. Minh Tôn không có trách tội người, đúng rồi, Minh Tôn hắn thật sự không trách tiểu công chúa đem kia chỉ u Minh Miêu ôm đi sao. Cái kia vận khí tương đối hảo, lưu tại y, y sư trong điện Tùy Tùng Nhi đi theo đi Minh Vương điện Tùy Tùng Nhi phía sau, rất có chút không thể tưởng tượng hỏi, cho tới bây giờ mới thôi, hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Minh Tôn hắn cư nhiên không có tức giận. Từ Minh Vương điện trở về Tùy Tùng Nhi tà hắn liếc mắt một cái, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Nhàng nhặt nói, ơn, tiểu công chúa chính là Minh Tôn Hòn Ngọc Quý trên tay, sao có thể sẽ trách tội nàng đâu? chính là liền chúng ta, Minh Tôn đều không có trách tội thất trách chi tội đâu, ta cũng là lấy tiểu công chúa Phúc, nhặt về một mạng. Nghe thấy cái này, lưu lại tùy Tùng Nhi liền có chút xấu hổ, Hắn thừa nhận, phía trước chính mình hành vi là có chút không đạo đức, nhưng ở sinh tử trước mặt, ai có thể không lít kỷ một hồi đâu. Nếu là bọn họ này đó địa vị thực lực thấp hèn người có thể có được cũng đủ cao thực lực cùng địa vị, lại nơi nào sẽ như thế? Kế tiếp, hai người lại hàn huyên chút khác, cũng không dám đi ngủ, đặc biệt là cái kia phía trước bị phế đi Minh Vương Điện Tùy Tùng Nhi, càng là cẩn trọng canh giữ ở cửa, liền sợ bên trong này chỉ U Minh báo cũng ra cái gì vấn đề, lúc này đây là vận khí tốt, Minh Tôn không tức giận, nếu là lại có cái gì sơ suất chẳng sợ có tiểu công chúa tên tuổi. Bọn họ mạng nhỏ nhi sợ đều không phải chính mình. Bị tiểu công chúa mang đi. Nghe thấy cái này, Phượng Khuynh ca cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Vốn dĩ hắn còn lo lắng liệu như yên hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Chuẩn bị dùng thần thức đi tìm tòi nàng tới. Hiện tại thoạt nhìn, nàng lúc này hẳn là thực an toàn là được. Bất quá, vẫn là đến tìm được nàng lại nói. Nghĩ đến đây, hắn thần thức có ý thức né qua một ít hơi thở cường đại địa phương. Hướng công chúa điện lan tràn qua đi, sau đó, nhưng nhìn đến bị tẩy đến sạch sẽ, chính thoải mái nằm ở một trương tinh xảo đẹp đẽ quý giá tiểu trên giường U Minh Nguyêu, ách, hảo đi, liều như yên. Nhìn đến này, phượng huynh ca hơi kém không trận trắng mắt nhì, đến, tới rồi này mình giới, ngươi cư nhiên còn có tốt như vậy đã ngộ, ta thật là cũng không biết nên nói gì mới hảo, lại xem ly nàng cũng không tính xa trên giường đang ngủ một cái khuôn mặt tái nhợt tiểu cô nương không cần tưởng, đây là bọn họ trong miệng theo như lời tiểu công chúa. Liêu như yên, thưởng thụ đủ rồi không đâu. Cái này vô tâm không phổi nữ nhân, cũng không biết ở làm gì, cư nhiên dễ dàng như vậy khiến cho người mang đi, thật là làm hắn không biết nói cái gì mới hảo, bởi vậy, hắn không khách khí truyền âm hỏi. Trưng 709, cứu vẫn là không cứu. Trên thực tế, liêu như yên lúc này mới vừa mới từ không gian ra tới, đang chuẩn bị nhìn xem Phượng Khuynh ca tỉnh không đâu, liền nghe được hắn truyền âm, vẫn là như thế không khách khí truyền âm, mất công nàng đôi mắt không có mở to, nếu không thật đến một cái xem thường ném qua đi, cái gì sao, lại không phải ta chủ động gọi người ôm ta đi, cùng ta có gì quan hệ, này gì ngữ khí gì thái độ a, Không có, làm sao vậy? Bởi vậy, liếu như Yên cũng không gì tức giận trở về một tiếng nói, ngươi không phải nói ta hưởng thụ sao, ta liền hưởng thụ hưởng thụ, Ngươi có thể lấy ta như thế nào? Không phục a, không phục ngươi tới cắn ta nha. Hừ, nhìn một cái ngươi, ngủ ở một trương ngạnh bang bang trên giường, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, lạnh không lạnh? Nghe thế trả lời, Phượng Khuynh ca hơi kém không phun ra một ngụm lao huyết, liếu như yên, ngươi chừng nào thì như vậy ra. Ta thật muốn nhìn xem ngươi còn có phải hay không ngươi, chẳng lẽ là bị đoạt xá đi ngươi? Đương nhiên! Ý nghĩ như vậy cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện này, xem liếu như yên hiện tại bộ dáng này, cũng không giống như là bị đoạt xá, nếu không, hắn đã sớm không ở chỗ này, bởi vậy liền lại nói, giờ tí liền phải tới rồi, hết thể giữ nguyên kế hoạch hành sự, minh bạch, minh bạch. Nói đến chính sự nhi, liếu như yên cũng không biến hiểu, nghiêm túc trả lời, ngay sau đó lại nói, lại nói tiếp, nơi này thứ tốt rất nhiều à, Phượng Quynh Ca, nhìn đến nhiều như vậy thứ tốt. Ngươi có hay không, cái gì ý tưởng a? Thì như nói, tùy tay rắc dương gì. Nói tới đây, nàng nghĩ đến cho chính mình tắm rửa tiểu công chúa. Nô, no, nơi này vẫn là thôi đi, tìm tiếp theo chỗ địa phương. Dù sao bọn họ có thể ở bên này ngốc đã lâu đâu, có rất nhiều thời gian tìm thứ tốt, không kém điểm này như đi. Lại nói tiếp, này tiểu công chúa thân thể thật là rất không sóng a, xem nàng bộ dáng này. Rất như là ở từ trong bụng mẹ liền gặp người khác tính kế, nàng có thể bình an thiếu đến bây giờ, cũng thật là không dễ dàng a chẳng qua, đường đường Minh tôn nữ nhi, lại là cái vô pháp tu luyện ốm yếu tiểu cô nương, nghĩ đến, nàng thừa nhận áp lực hẳn là không nhỏ đi. Nhìn đến nàng, liễu như yên không cấm liền nghĩ tới kiếp trước chính mình, đại bộ phận thời gian đều chỉ có thể sinh hoạt ở phòng bệnh, mỗi ngày nghe nước sắt trùng hương vị, như vậy nhật tử một quá chính là như vậy nhiều năm. Nàng tuy rằng đã thói quen, nhưng là nhìn đến trên giường này tiểu cô nương, vẫn là có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lấy nàng nhãn lực kính nhi tự nhiên là nhìn ra này tiểu cô nương trên người chứng bệnh, chỉ cần nàng nguyện ý, hoa không được quá lớn sức lực liền có thể trị hảo nàng bệnh kín, chỉ là, chính mình thật muốn làm như vậy sao? Lập trường không giống nhau, chính mình tựa hồ sắc thật không nên lạn hảo tâm nột, cho dù là nàng hôm nay cách làm cùng với nàng tao ngộ làm chính mình cảm thấy có chút ân, cảm động cùng chọc người liên tính, không nghĩ dù sao về sau còn phải về tới, đến lúc đó xem tình huống đi nếu là tình huống cho phép chính mình liền cứu nàng một cứu nếu là vô duyên, kia cũng chỉ có thể nói đây là nàng mệnh cuối cùng, liều như yên vẫn là nhẫn mại ở động thủ thế này tiểu cô nương trị liệu tâm tư an tĩnh nằm ở trên giường cũng không có nhúc nhích. Thẳng đến đêm khuya giờ tí, liễu như yên cùng Phượng Khuynh ca mới đồng thời thi triển ẩn thân thuật, tưởng thừa dịp bóng đêm tiến vào minh tôn thư phòng. Nhưng mà, rất xa, bọn họ liền nhìn đến minh tôn thư phòng đèn vẫn như cũ sáng lên, nói cách khác, hiện tại thư phòng có người, như vậy, các nàng liền không thể đi qua. Phượng Khuynh ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? kia thư phòng người, hẳn là minh tôn đi. Chúng ta tuy rằng ẩn thân nhưng muốn ở Minh Tôn mí mắt phía dưới xem xét những cái đó thư tịch tư liệu gì đó, sợ là rất có khó khăn a. Kỳ thật, đâu chỉ là có khó khăn a, kết quả thực chính là khó như lên trời được chứ. Tuy nói hiện giờ Minh giới tình huống không bằng vạn năm phía trước, mặc dù là đường đường Minh Tôn, Hàn Tu Vi cũng chỉ so liễu như Yên Cao không bao nhiêu, nhưng là, nhưng ngàn vạn không thể xem thường có được chính mình thế lực Minh Tôn. Ai biết hắn sau lưng lại là đừng cái gì thế lực cũng hoặc là cái gì thân phận. Tự nhiên là lạng yên không một tiếng động được đến chính mình muốn mới hảo a. Còn có thể làm sao bây giờ? Vốn dĩ cho rằng mình tôn đã trễ thế này sớm nên nghỉ ngơi mới là. Ai biết cái này mình tôn lại không ấn lẽ thường ra bài. Đã trễ thế này còn ngốc tại thư phòng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây vẫn là trước rời đi cái này khu vực lại nói. Dù sao ha cổ kéo tư đã sớm trở về minh giới, cùng lắm thì đi xa chút lúc sau, tìm hắn hỏi rõ ràng bên này tình huống, hắn tới bên này thời gian nhưng không ngắn, lại là bản địa dân bản xứ, nếu vẫn là hỏi thăm không đến bên này hiện giờ tình thế, kia như vậy người hầu không cần cũng thế, Phượng Khuynh ca rất là dứt khoát nói. Anh, hành, ngươi là huấn luyện viên ngươi định đoạt. Liêu như yên nghe vậy, sừng sốt một cái chớp mắt liền phản ứng lại đây, tức khắc hai người liền lặng yên rời đi. đến nỗi các nàng rời đi sẽ khiến cho cỡ nào đại dung chuyện. thật là xin lỗi, kia không ở các nàng quan tâm trong phạm vi. phải biết rằng, các ngươi phái người đi nhập tẩm gia viên của chúng ta, chúng ta còn không báo thù đâu. cứ như vậy đi rồi, thật là tiện nghi các ngươi. giờ phút này, chúng ta ha cổ kéo tư có chút chật vật đang đứng ở một mảnh kéo dài không dứt núi non phía trên, nhìn kiến ở giữa sườn núi Minh Lu Tông, thần sắc không quá thiện, nơi này. Chính là đã từng thuộc về chính mình địa bàn nhi, lại không nghĩ hiện giờ bị người chiếm kiến thành như thế to lớn tông môn, tâm tình của hắn tức khắc liền không như vậy mỹ diệu. Vi vi vi, nơi này chính là Minh du Tông, người không liên quan không cần chạm sơn môn khẩu chán nói. Liên ở ha cổ kéo tư chính truy hận đã từng thời điểm, một đạo không quá hài hòa thanh âm vào lỗ tai hắn, lại là thủ sơn thị vệ thấy như vậy một cái nhìn chính là kẻ nghèo hèn ra hỏa ở bọn họ tông môn trước đi tới đi lui. Bộ dạng thực khả nghi sau, lại đây cảnh cáo hắn. Minh Ú Tông. Cái gì ngoạn ý nhi? Ha cổ kéo tư dương mắt nhìn một chút này nhìn nhân mô cẩu dạng thị vệ, hậu lực còn hành, chỉ là so với chính mình đã từng bộ hạ vẫn là kém đến xa, bởi vậy, lý cũng chưa để ý đến hắn. Ha cổ kéo tư trở lại Minh giới lúc sau, dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, thực lực cũng khôi được một bộ phận, bằng không, hắn cũng không dám chạy loạn. Chủ nhân làm hắn lại đây tìm hiểu bên này hiện giờ tình thế, hắn chính là đi rồi không ít địa phương, tìm không ít tư liệu nhìn, nhưng hắn vẫn là có chút tâm tâm nghiệm nghiệm tưởng hồi chính mình đã từng hang ổ đến xem. Kết quả liền phát hiện bị người chiếm đi, hắn đang lo lắng muốn hay không ra tay đem nơi này lấy về tới đâu, đã bị một thị vệ khiển trách, thoát nhìn, cái này cái gì Minh Ú Tông hẳn là cái không quá tiểu nhân thế lực, bằng không, hắn một cái bảo vệ cửa cũng không thể như vậy kiêu ngạo ha. Ân, tính, chính mình một người, mặc dù là khôi phục một ít thực lực, nhưng muốn một mình đấu cái này tông môn vẫn là có chút không hiện thực. Thoạt nhìn, ta phải tưởng cái biện pháp lặng lẽ vào xem này tông môn cụ thể tình huống, thuận tiện làm điểm nhi phá hư lại vớt điểm nhi tu luyện tài nguyên, bằng không, khẩu khí này hắn là nuốt không đi xuống. Mà nhưng vào lúc này, ha cổ kéo tư đột nhiên biểu tình chấn động, bởi vì hắn nghe tới rồi chủ nhân nhà mình thanh âm. Tức khắc liền có chút tròn váng, miêu, chủ nhân không phải ở cái kêu kêu địa cầu địa phương sao. Như thế nào có thể liên hệ đến chính mình? Từ trở về minh giới, hắn cùng chủ nhân chi gian liên hệ đã có thể không sai biệt lắm chặt đứa ta. Chương 710, ha ha. con tưởng rằng trở lại minh giới lúc sau, hắn liền có thể tự do tự tại không người quản thúc. Bởi vậy, đối với chủ nhân phân phó sự tình, ha cổ kéo tư kỳ thật cũng không phải phi thường đệ bụng, bằng không. Mặc dù chuyện của hắn lực lớn không bằng trước, cũng không có khả năng đến bây giờ mới thôi cũng không có thu thập quá nhiều về minh giới sự tình. Nhưng hiện tại này đặc miêu chính là xương sao một hồi sự. Nga, ta chân trước mới vừa hồi minh giới, sao lưng chủ nhân liền tới minh giới sao? Nghĩ đến chính mình này vạn năm trước đường đường minh giới cao thủ, hiện giờ lại trở thành chủ nhân người hầu, vẫn là tới rồi minh giới cũng chưa biện pháp tự do người hầu, hắn định khóc vô nước mắt. Nhưng mà. Hắn lại là không dám không đáp lại chủ nhân nhà mình. Rốt cuộc, hắn ký kết chính là chủ tớ khế ước, đối phương là chủ hắn là phó, chỉ cần nhân ra không cao hứng, một ý niệm là có thể làm hắn biến thành hôi phi, trừ phi, cách giới cùng giới vị diện mới có khả năng thoát chết được. Nhưng mà, lấy hắn hiện giờ thực lực, có thể từ địa cầu trở về đều vẫn là lấy chủ nhân phúc, nếu không có như thế, hắn thậm chí cũng chưa biện pháp trở về, hiện giờ làm hắn lại đến mặt khác giao diện lại nói, Dễ hơn làm đâu? Chủ nhân, ngài ở đâu? Yêu cầu ta đi tiếp ngươi sao? Trên thực tế, hiện giờ ha cổ kéo tư tội liên đối cái truyền thống trận tiền đều không có, vàng không, cũng không có khả năng hoa như vậy lớn lên thời gian mới đến đến chính mình đã từng lãnh địa. Hắn nói như vậy, cũng bất quá là khách khí mà thôi, nếu chủ nhân nhà hắn thật muốn hắn đi tiếp nói, sợ là đến chờ tốt nhất lâu rồi. Không cần. Ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi hiện giờ minh giới tình thế, cùng với hắc linh vực tình huống. Phượng Khuynh ca lần này tới, đầu tiên phải làm, đó là biết rõ ràng phái những cái đó minh giới sinh vật đi địa cầu chủ ý, rốt cuộc là ai chủ ý, bọn họ thông qua cái kia không gian thông đạo đi vào minh giới thời điểm, còn tưởng rằng cái kia minh tôn đó là chủ nữ như đâu, nhưng mà, theo hắn quan sát, đều không phải là như thế. Hắc linh vực. Hà cổ kéo tư sừng suốt. Muốn nói khác tư liệu đi, hắn thật đúng là không biết, bất quá, hắn mới từ địa cầu trở về thời điểm, ở bên kia nhi ngây người một đoạn thời gian, tuy nói đại đa số thời điểm đều là đang bế quan nỗ lực khôi phục thực lực của chính mình, nhưng đối với hắc linh vực hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hiểu biết. Đương nhiên, được đến những cái đó tư liệu hắn cũng không có đi nghiêm túc sang mình, bất quá, hắc tìm vực có quan hệ với vị kêu mình tôn nghe đồn cũng không ít, Có nghe đồn nói hắn từng là một vị vương tử, chẳng qua bởi vì cạnh tranh thất bại, kết quả bị xung quân đến tương đối hoang man hắc linh vực, cũng có người nói hắn là một vị si tình người, vì theo đuổi hắn phu nhân mới đi hắc linh vực, cũng có người nói hắn. Tóm lại, về vị kêu minh tôn đồn đại rất nhiều, nhưng đều vẫn chưa được đến chứng thực, bất quá, có một chút ha cổ kéo tư lại là có thể xác nhận, kia đó là vị kêu minh tôn vì cứu hảo tự mình nữ nhi. Sắc thật thực bỏ được tiêu phí đại lực ý, bất luận là tiền vẫn là tài, đều tương đương bỏ được. chỉ tiếc, lăng là không ai có thể hoàn toàn cứu hảo vị kia tiểu công chúa. nghĩ đến này như, ha cổ kéo tư cũng không dâu dếm, đem chính mình hiểu biết đến về hắc linh vực một chút sự tình đều nói một lần, nay trong đó, cũng tự nhiên tính luôn cả về minh tôn vì hắn nữ nhi sợ làm hết thảy, vốn tưởng rằng chính mình nói nhiều như vậy, chủ nhân hẳn là sẽ khích lệ một chút chính mình, kết quả. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Ha cổ kéo tư, chọn trọn trọng điểm nói, tỉ như, có hay không nghe nói muốn phái quân đi khác vị diện linh tinh, hoặc là, chiếm lĩnh địa phương nào. Phượng Khuynh Ca cũng không có hứng thú nghe có quan hệ mình tôn ghen tin tức, hắn muốn biết, là người nọ thân phận cùng với xâm lấn địa cầu động cơ, thậm chí là biết rõ ràng hắn sau lưng hay không đứng người nào, cũng hoặc là, là được đến cái gì mệnh lệnh. Nhiều năm như vậy. Hai giới vẫn luôn đều tưởng ăn không có việc gì, cái kia không gian bạc nhược địa phương là như thế nào bị mình giới người phát hiện, bọn họ lại là như thế nào tìm tính, này đó mới là phượng khuynh ca quan tâm, đến nơi khác, xin lỗi, hắn là không có quá lớn hứng thú. A. Nga. Nghe được chủ nhân ngữ khí lạnh băng, ha cổ kéo tư giống như là cái bị bắt một chậu nước lạnh ga rớt vào nồi canh một chút, có chút chật vật, phải biết rằng... Hắn biết đến về hắc linh vực sự tình Cũng cũng chỉ có nhiều như vậy Càng thêm kỹ càng tỉ mỉ Đặc miêu hắn là thật sự không biết ta Sớm biết rằng chủ nhân muốn tới minh giới Hắn liền bất động tiểu tâm tư Nhớ trước đây Hắn rời đi thời điểm Chủ nhân nhà mình còn thực khẳng định Nói sẽ không rời đi địa cầu đâu Đặc miêu như thế nào chính mình gần nhất hắn liền tới rồi Này cũng kêu không rời đi địa cầu Kêu hiện tại cái này kêu gì Tuy rằng ta chỉ là cái người hầu Nhưng đại gia, có như vậy lừa dối người hầu sao? Ân Tựa hồ phát hiện ha cổ kéo tư ngôn ngữ chi chi ngô ngô, Phượng Khuynh ca nhiễu như mày, bởi vì cách xa nhau có chút xa, bởi vậy hắn có thể liên đệ đến ha cổ kéo tư, nhưng muốn nói thật sự có thể nhận thấy được hắn trong đầu suy nghĩ, này liền có chút làm khó người khác. mà khác, Phượng Khuynh ca thực lực tuy rằng lại tăng lên chút, nhưng khoảng cách ha cổ kéo tư thực lực vẫn là có khoảng cách. Nay một tiếng Ân đem Ha Cổ Kéo Tư sợ tới mức không nhẹ. Hiện tại chính mình nếu còn muốn gạt chủ nhân hạt bậy bạ sát thật có chút không hiện thực, còn không bằng thành thành thật thật thẳng thắn, không chuẩn còn có thể được đến một cái biểu hiện cơ hội. Nghĩ đến đây, Ha Cổ Kéo Tư cũng không dám lại trì hoãn, vội vàng đem chính mình thực tế tình huống cùng chủ nhân nhà mình nói. Phượng Quyên Ca, cho nên nói, ngươi hồi mình giới lâu như vậy, trên thực tế cái gì đều không có làm. Nghe được Ha Cổ Kéo Tư trả lời. Phượng Khuynh ca kêu kêu một cái khi a, còn tưởng rằng thu cái nghe lời người hầu, kết quả đâu, vừa rời chính mình khống chế phạm vi, liền bắt đầu thả bay tự mình, ha ha. Hắn ha ha một tiếng, ha cổ kéo tư liền nhưng không như vậy dễ chịu, vốn đang hảo hảo đứng ở bên kia cùng chủ nhân nhà mình câu thông đâu, kết quả nháy mắt giống như là đã phát dương điên điên dường như, toàn thân đều bắt đầu chịu súc, não nhân nhi cũng vô cùng đau đớn, hắn biết. Đây là chủ nhân nhà mình cho hắn hành sự bất lực trừng phạt, tuy là hắn tu vi không thấp, khá vậy có chút không chịu nổi, ngã trên mặt đất đánh lên lăn nhi tới. Ma liên ở hắn đầy đất lăn lộn thời điểm, một chiếc hoa lệ phi mã xe thản nhiên từ không trung bên trong rơi xuống, Kia lái xe người nhìn đến trên mặt đất tình huống, không khỏi mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, nơi này, là chuyện gì xảy ra nhi? À, bẩm tú bá, cái này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Người này tựa hồ đầu óc có chút vấn đề, hôm nay không biết sao liền chạy tới tông môn hướng nhìn xung quanh, sau đó lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, chẳng được bao lâu trực tiếp liền đầy đất lan lột, ta cũng chính kỳ quái, chuẩn bị làm người đem hắn nâng đi vẫn đâu. Thủ vệ thị vệ vừa thấy đã đến người, sợ tới mức hơi kém một run run, vội vàng trả lời, đây chính là lớn nhỏ ra chuyên dụng sa phu tu bá, hắn nhưng không muốn treo trọng, Đại tiểu thư tính tình nhưng không tốt, vạn nhất chọc giận nàng, chính mình này thủ vệ nhẹ nhàng việc đã có thể không có, hắn chính là hoa cực đại đại giới mới có thể tới nơi này đừng cái bảo vệ cửa đâu. Hừ! Lão giả hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị làm người đem này trướng mắt người vẫn đi độc lang cốc y lang đâu, trong xe liền truyền đến một cái thanh lệ thanh âm nói, tu bá, người này tu vi đảo còn không yếu, mang đi trung thành đường tẩy nào lúc sau, làm hắn trở thành ta hộ vệ đi. Trước 711, ngươi nói cái gì? Nay tu ba có chút chần chờ, như vậy một cái người lai lịch không rõ, cứ như vậy thu ở đại tiểu thư danh nghĩa, chẳng phải là quá mức cho đùa. Nhưng mà, nghĩ đến đại tiểu thư tính tình, tu bá cũng chỉ đến gật đầu nói, là, đại tiểu thư, nếu như thế nói tới đây, tu bá nhìn thoáng qua bảo vệ cửa, đối hắn nói, ngươi đi tìm vài người tới đem hắn đưa đi trung thành đường tẩy não, trong chốc lát ta sẽ tự mình qua đi lánh người minh bạch sao? Là, tu bá, ta hiểu được. Kia thị vệ thấy thế vội theo tiếng xưng là, trong lòng lại là cực hâm mộ cái này không biết từ chỗ nào tới đầu góc có tật xấu ra hỏa. Đặc miêu, ta từ nhỏ lớn lên ở U Minh Tông, cũng không đến ngươi như vậy hảo vật khí, liền đại tiểu thư mặt cũng chưa thấy, cư nhiên đã bị đại tiểu thư coi trọng, quả thực chính là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ a Tu bá phân phó một tiếng, sau đó lái xe liền đi rồi. Bảo vệ cửa nhóm cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh tìm những người này chuẩn bị đem trên mặt đất lăn lộn người mang đi chung thành đường. Đáng tiếc, bọn họ xem nhẹ trên mặt đất người thực lực, vốn tưởng rằng đại tiểu thư chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, không nghĩ tới. Mặc dù là nhân gia đều không có chủ động công kích, chẳng qua là lăn lộn mà thôi, liền đả thương không ít thị vệ. Mọi người cười khổ một tiếng, còn tưởng rằng là cái hảo quan sự đâu. Kết quả? Mười cái người có tám người đều bị thương không nhẹ, này đặc miêu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như à? Mọi người ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm bảo vệ cửa, bảo vệ cửa tiểu ca bị bọn họ xem đến cả người không được tự nhiên, cuối cùng chạy nhanh đem đại tiểu thư dọn ra tới mới tính chuyện này. Hắn trong lòng cũng buồn bực thật sự, các ngươi bọn người kia, nhìn chầm chầm ta làm gì, lại không phải ta làm chủ muốn các ngươi đi đem cái kia may mắn ra hỏa lộng đi chung thành đường, bị thương quan ta chuyện gì a? Rõ ràng là các ngươi chính mình tu vi không tốt không. Nga, hiện tại bị thương, liền muốn tìm ta tính sổ sách. Tường mở có bản lĩnh, tìm đại tiểu thư tính sổ đi a. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng hắn cũng sẽ không biểu lộ ra tới. Tuy nói đại gia địa vị đều không sai biệt lắm, nhưng giống bọn họ loại này từ nhỏ ở U Minh Tông lớn lên ra hỏa cũng đều biết được không ít chuyện, có thể hòa hòa khí khí, đối mọi người đều hảo. Chưa trừng liền có cầu đến nhân gia sau lưng nhân thân thượng một ngày không phải. Chủ, chủ nhân, thuộc hạ, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ không nên đem chủ nhân nói trở thành gió bên hai, không nên không tận lực tận trách, còn thỉnh chủ nhân tha thuộc hạ lúc này đây, thuộc hạ về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Muốn nói ha cổ kéo tư thân là thượng cổ minh giới một cái thực lực không yếu nhân vật, chịu quá thống khổ gì cũng không tính thiếu, chính là, này ở chủ tớ khế ước dưới trừng phạt. Hắn cũng bất quá chỉ là kiền trì không đến nửa nén hương thời gian liền rốt cuộc chịu đựng không nổi. Nhìn kia này trừng phạt vẫn luôn đều không có triệt hồi bộ dáng. Ha cổ kéo tư biết, chính mình nếu là không chạy nhanh xin tha nói, sợ là chủ nhân thật sự sẽ làm hắn biến thành hôi phi, đừng nói cái gì hắn thực lực cao cường, không thể thiếu, bằng chủ nhân thủ đoạn, muốn thu mấy cái ngoan ngoãn nghe lời người người hầu, sợ là rất dễ dàng, chẳng sợ, nơi này là minh giới. bởi vậy vị này đã từng không ai bị nổi đại nhân vật ha cổ kéo từ cũng thấp hèn chính mình cao cao đầu mở miệng nhận sai chỉ cầu chủ nhân không cần lại tiếp tục trách phạt với hắn hắn hề chẳng sợ chính là chết cũng so tồn tại chịu như vậy cha tấn hảo nhưng mà làm hắn tuyệt vọng chính là hắn hiện tại liền tính là muốn chết cũng làm không được a cho nên chỉ có thể xin tha xem ở ngươi là lần đầu tiên phạm phân thượng tha cho ngươi một lần nếu có lần sau a vượng khinh ca lạnh lùng cười Tuy nói hiện giờ bọn họ chi gian khoảng cách cách đến tương đương xa, hắn vô pháp chuẩn sắc bắt giữ đến ha cổ kéo tư ý tưởng, nhưng là muốn trừng phạt hắn, như cũ bất quá là một ý niệm chuyện này. Là là là, thuộc hạ nhất định sẽ không tái phạm, nhất định sẽ không tái phạm. Chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không tái phạm. Nay tư vị nhi thật đặc miêu quá khó tiếp thu rồi, sớm biết rằng bằng mặt không bằng lòng hậu quả như vậy nghiêm trọng, hắn nào dám làm như thế a? Có chủ tớ khế ước ở, lại chịu quá một lần giáo hấn, nghĩ đến ha cổ kéo tư về sau cũng là không dám tái phạm. Bởi vậy, Phượng Khuynh ca cũng không hề tiếp tục nắm chuyện này nhi không bỏ, mà là hỏi, ngươi hiện tại nào? Thuộc hạ. Thuộc hạ hiện tại Ngọc Long thành Ngọc Tuyết Sơn Mạch, khoảng cách Hắc long vực trừng mấy chục vạn giảm. Thuộc hạ nếu là biết chủ nhân ngài muốn tới minh giới, nhất định sẽ không đi xa như vậy. Hiện tại ha cổ kéo tư kia thật là bị thu thập đến không có tính tình. Liền tự xưng đều không hề là ta Mà là thuộc hạ Gia hỏa này chạy như vậy xa làm gì Phượng khuyên ca sắc mặt có chút không tốt Còn tưởng rằng gia hỏa này Có thể an phận ở bên này Cho chính mình thu thập tư liệu đâu Lại nơi nào nghĩ đến gia hỏa này Chính là lao bánh quẻ Vừa rơi chính mình liền trời cao mặc hắn bay Hiện giờ càng là chạy đến mấy chục vạn dặm ngoại đi Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm sao Tính hiện tại thoạt nhìn Gia hỏa này trong thời gian ngắn trong vòng là vô pháp cho bọn hắn cung cấp cái gì trợ giúp, bởi vậy, cũng không hề nhiều lời, phân phó hắn tiếp tục thu thập phương diện này tư liệu, sau đó liền chặt đứt liên hệ. Như thế nào là, có phải hay không câu thông không quá thuận lợi? liễu như yên cũng không phải người mù, nhìn đến phượng khuyên ca thần sắc không vui, tưởng cũng biết mương có thể được không quá vui sướng, chẳng lẽ là cái kia ha cổ kéo tư ra gì chuyện xấu? Cũng có khả năng... Rốt cuộc tên kia thực lực bản thân liền không thấp, lúc này đến chính mình địa bàn nhi, còn không được nhưng dùng sức vui vẻ nột. Nghe được nàng lời nói, Phượng Khuynh Ca còn có thể nói gì đâu, gật gật đầu nói, đúng vậy, cái kia không đáng tin, cậy ra hỏa, cư nhiên đem ta nói trở thành gió bên hai, căn bản là không có nghiêm túc sưu tập bên này tin tức. Bởi vậy, kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ly minh tôn điện, chúng ta hóa thành hình người tương đối sẽ không dẫn nhân chú ngủ. Ân, cuối cùng là có thể hóa thành hình người, trời biết, đưa một con mèo là cái gì cảm giác. Vừa nghe có thể biến thành hình người, liệu như yên không nói hai lời trực tiếp liền biến thành hình người, đương nhiên, bộ dáng lại không hề là chính mình bộ dáng, mà là một cái thoạt nhìn tương đối bình thường thiếu nữ, bên ngoài đặc thù gì đó, thoạt nhìn cùng minh giới người không gì khác nhau. Phượng Quynh Ca Ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi động tác nhanh như vậy làm cái gì? Thấy liễu như yên như thế dứt khoát, Phượng Khuynh ca đầy đầu hắc tuyến, hảo đi, nàng làm không sai, biến ảo bên ngoài, người khác nhưng thật ra nhìn không ra nàng vốn dĩ diện bạo, như thế cũng hảo, sẽ không dẫn nhân chú mục, thoạt nhìn rất an toàn. Nếu là liễu như yên biết Phượng Khuynh ca nhìn đến chính mình bộ dáng lúc sau tưởng cư nhiên là cái này, phỏng trừng sắc mặt liền không có như bây giờ đẹp, đáng tiếc à, nàng chính cân nhắc đi chỗ nào đem phân thân thả ra đâu, nào có tâm tư quan sát Phượng Khuynh ca. Nói nữa, liền tính là quan sát, hiện tại cũng quan sát không ra cái cái gì tên tuổi tới. Tưởng từ Phượng khinh, ca kia một chương khối băng nhi trên mặt nhìn ra quá nhiều khắc cảm xúc, cũng là một kiện thực chuyện khó khăn nột. Lệ Cạch Minh Tôn Điện, Minh Tôn hắt một khuôn mặt, nhìn run run rẩy rẩy quỳ gối chính mình dưới chân Ilya sư, thanh âm giống như trong địa ngục ác ma giống nhau nói, "Ilya sư, ngươi nói cái gì? Lại cho ta nói một lần." Chương 712: Từ đâu ra đồ quê mùa? Ui, Phượng Quynh Ca, chúng ta hiện tại muốn đi đâu a? Biến hóa thành nhân hình lúc sau Phượng Quynh Ca cùng Liễu Như Yên hai người ngông nghênh đi ở trên đường cái. Đường nói, vốn dĩ Liễu Như Yên còn tưởng rằng này Minh giới hẳn là tối tâm hoang vu. Nhưng sự thật lại là, nơi này so địa cầu náo nhiệt phồn hoa không biết nhiều ít. Này một đường đi tới, nàng đều cảm thấy hai mắt của mình có chút không đủ sự. Phượng Quynh Ca nhưng thật ra không bị Liễu Như Yên hỏi. Hắn phía trước vốn dĩ cũng không có tính toán làm liệu như yên động thủ, nhưng là, bởi vì ha cổ kéo tư không được lực, hơn nữa phát hiện minh điện tiểu công chúa bệnh tình. Bởi vậy, hắn liền cảm thấy đi, có lẽ bọn họ biến thành y sư trà trộn vào minh phủ sẽ tương đối hảo. Bởi vậy, chỉ là hơi tự hỏi một chút liền nói, chúng ta đi chuẩn bị một chút, sau đó đi minh tôn phủ hết bảng. Bọn họ rời đi minh tôn phủ thời điểm hắn liền chú ý tới minh tôn chức phủ kia trương đỏ tươi bằng đơn, đó là mời các lộ danh y đi, đi vì vị kia tiểu công chúa chữa bệnh, có thể thấy được, người nọ tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng đối hắn nữ nhi hẳn là cực kỳ sủng ái, nếu là có thể lấy hắn nữ nhi vì đột phá khẩu, nghĩ đến có thể thuận lợi đạt thành mục đích. Tiết bảng, Liêu Như Yên sứng suốt, vội nói, ý của ngươi là nói, chúng ta đi cứu cái kia đem ta ôm đi tiểu công chúa. Không ngừng Phượng Khuynh ca nhìn đến kia gián thông báo đơn, kỳ thật, liễu Như Yên cũng là thấy được, bất quá, nàng lại không có quá nhiều ý tưởng, còn tưởng rằng các nàng phải rời khỏi nơi này đi rất xa địa phương đâu, chỉ tính toán trở về thời điểm nhìn nhìn lại. Ấn, đây là nhanh chóng nhất nhanh và tiện biện pháp. Phượng Khuynh ca gật đầu, đem tính toán của chính mình cùng liễu Như Yên nói một lần, lại nói, người y đi thuật so với kia cái cho chúng ta trị liệu người còn muốn cao danh. Nghĩ đến hẳn là nhìn ra kia tiểu cô nương bệnh tình đi. Thấy thì thấy ra tới, chính là trị liệu lên tương đối phiền thoái, lại còn có yêu cầu không ít tương đối chân quý dược liệu, bất quá, nàng chính là Minh Tôn Phủ Tiểu Công Chúa, ngươi xác định muốn cứu nàng. Liệu như yên là thực ngoại ý muốn vượng khuyên ca làm nàng cứu Minh giới người, rốt cuộc, ở nàng xem ra, các nàng cùng Minh giới là đứng ở bất đồng lập trường thượng. Nếu cứu một cái không quan trọng gì người liền có thể được đến chúng ta muốn đổ vật, cứu một chút cũng không có gì, chẳng sợ nàng là minh giới người, ngươi nên biết, bất luận nơi nào người, đều là có tốt có xấu, chỉ cần chúng ta mục đích đặt tới, khác không sao cả. Phượng Khuynh ca không sao cả gật gật đầu nói. liễu như yên, ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói, hảo đi, vốn dĩ nàng liền ở do dự muốn hay không cứu cái kia tiểu cô nương. Hiện tại nghe Phượng Khuynh ca như vậy vừa nói, trong lòng kia sợi do dự tức khắc liền tan thành mây khói, cả trái tim thần đều vì này chấn động, tâm cảnh trong nháy mắt liền tăng lên không ít, xem như một lần nho nhỏ ngộ đạo. Nhìn một lời không hợp đã đột phá liêu như yên, Phượng Khuynh ca tỏ vẻ, tuy rằng biết nàng thiên phú rất cao, nhưng chỉ là nói chuyện này nhi mà thôi, đến nỗi lại đột phá sao. Vốn đang nghĩ mau chút tăng lên thực lực vượt qua nàng, nhìn dáng vẻ. Còn phải tiêu phí một đoạn không ngừng thời gian a bất quá, ai làm chính mình thức tỉnh chậm đâu, về sau, luôn có cơ hội viễn siêu nàng. Tâm cảnh thượng tăng lên cũng không có hoa bao lâu thời gian, chờ liễu như yên tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện các nàng đứng ở một cái tên là Dược Linh các địa phương, nàng không cấm trước mắt sáng ngời, phân thân liền muốn bên này thực vật gì đó, chính mình có lẽ có thể đi mua chút loại tiến trong không gian. Nghĩ đến đây. Nàng liền đối với Phượng Khuynh ca nói, thời gian cũng đủ, không bằng chúng ta vào xem. Tuy nói liệu như yên bộ ráng đã kêu nàng trở nên thực bình thường, nhưng là nàng kia một đôi sáng quắc rực rỡ đôi mắt vẫn như cũ sáng ngời mà có thần, như núi gian thanh Tuyền giống nhau trong trẻo, nhìn ra nàng trong mắt chờ đợi chi sắc, Phượng Khuynh ca lại là vô pháp cự tuyệt. Đương nhiên, cũng căn bản là không có cự tuyệt tất yếu, bọn họ nếu muốn cứu người, Tự nhiên yêu cầu nhiều giải một chút bên này tình huống Mà Dược Linh các Vừa nghe liền biết hẳn là bán ra dược liệu linh tinh địa phương Làm liễu như yên nhìn xem này Đó dược liệu cùng nàng sở nắm giữ những cái đó có gì bất đồng chỗ Có thể làm nàng càng thêm thuận lợi giả mạo người địa phương Bởi vậy Hắn không chút suy nghĩ liền gật đầu nói Đi thôi Hai vị khách nhân bên trong thỉnh Xin hỏi Hai vị muốn nhìn chút cái gì nha Các nàng mới vừa bước vào Dược Linh các liên đã có điếm tiểu nhị dương chức nghiệp suy thoái cười lại đây tiếp đại hai người, theo sau, điếm tiểu nhị vẻ mặt kiêu ngạo nói, không phải tiểu nhân tội phồng, chúng ta dược linh các hàng hóa đó là nhất đầy đủ hết bất quá nhất định có thể thỏa mãn hai vị nhu cầu. Tuy rằng này điếm tiểu nhị thái độ tương đối tốt đẹp, nhưng hắn thổi đến cũng quá thần đi, ngươi liền ta muốn chính là cái gì cũng không biết, liền khoác lác nói có thể thỏa mãn chúng ta nhu cầu. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói. Ta nhu cầu là gì a? Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng liếu như yên lại là không có nói ra, dù sao cũng là ở mình giới, trời xa đất lạ, các nàng đến điệu thấp chút, miễn cho đưa tới phiền toái, nàng cùng Phượng Khuynh ca hai người thực lực, theo nàng quan sát, tại đây hắc linh vực hẳn là xem như không tồi, nhưng là địa phương khác, vậy không biết. Nô, no, như vậy a, vậy các ngươi nơi này có nhất toàn linh dược đổ xét sao? Nếu ngươi nói cái gì đều có, Vậy trước giúp ta tìm bổn linh dược đồ sách đến đây đi, cũng làm chính mình nhìn xem, trong đầu kia bộ công pháp linh dược thiên cùng nơi này có cái gì bất đồng, có hay không yêu cầu bổ sung địa phương, sau đó đâu, lại đối lập một chút xem có hay không tương tự chỗ, hoặc là nói, hai giới dược liệu có gì bất đồng. Linh dược đồ sách, vẫn là nhất đầy đủ hết. Tiểu nhị sửng sốt, nhìn liễu như yên cùng phượng khuyên ca hai người ánh mắt nháy mắt liền cùng xem quái vật giống nhau. Các ngươi là cố ý tới quay dối đi, tới chúng ta dược linh các người đều là tới mua dược liệu dược vật cùng đang dược. cư nhiên ý nghĩ kỳ lạ tưởng mua nhất toàn linh dược đồ sách, cái loại này chân quý đồ vật, sao có thể ở nho nhỏ hắc linh thành phân các. Nơi nào tới đồ quê mùa, linh dược đồ sách như vậy chân quý đồ vật ngươi cũng muốn. Cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng, chính là có, ngươi xác định ngươi mua nổi. Điếm tiểu nhị còn chưa nói lời nói đâu. Một đạo ngả ngớn thanh âm liền từ thang lầu chỗ truyền đến, tiếng nói vừa dứt, người cũng đã đi tới đại đường, ly Liễu như yên cùng Phượng Khuynh cả hai người chỉ vài bước xa. Người này thoạt nhìn tuổi trường 20 suốt đầu, ăn mặc một bộ bạch tỷ liề, mặt như quan ngọc, trong tay phe phẩy cây quạt, thoạt nhìn nhưng thật ra phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng hắn bước chân phù phiếm, vừa thấy chính là từ tình hưởng là người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, vị này chính là trong truyền thuyết cái loại này ăn chơi chắc táng. Còn không phải sao? Vừa thấy chính là thấp kém nhất địa dân, còn tưởng mua linh dược đồ sách, chẳng lẽ là còn chưa ngủ tỉnh. Nay Hắc Linh trong thành, liền không có người không biết vị này Vương Hoa Vương công tử, kia chính là bọn họ Hắc Linh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Vương gia gia chủ nhi tử, tuy rằng thiên phú giống nhau, nhưng ai làm Vương gia tới rồi hắn này, một thế hệ cũng chỉ có hắn này một cây độc đinh miêu, địa vị ở Vương gia có thể nghĩ Tuy nói không biết này, hai người là như thế nào chiêu Vương công tử mắt, nhưng là sao? Vì lấy lòng Vương công tử, hắn phía sau tùy tùng nhi kia cũng là làm được tương đương tốt." Vương công tử vừa nói lời nói, bọn họ ngay sau đó liền bắt đầu không kiêng nể gì cười nhạo lên. Chương 713: Thú vị. Lớn lên nhưng thật ra nhân mô nhân dạng, như thế nào liền phun không ra ngả voi tới đâu. Liễu Như Yên hơi hơi nhướng mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lúc ban đầu nói chuyện người trẻ tuổi nàng tuy rằng tính tình tương đối hiền lành nhưng là người này vừa lên tới liền dẫm lên các nàng nói chuyện này có phải hay không có bệnh ta liền ngươi là ai cũng không biết được chứ ngươi như vậy nhàn chạy tới tìm ta phiền toái thật khi ta không biết giận a phúc một bên vượng khinh ca vốn dĩ đang muốn nói chuyện đâu kết quả liền nghe được liễu như yên tới như vậy một câu nhất thời không nhìn xuống thế nhưng cởi ra tiếng tới hảo đi Hắn nhận thức liệu như yên trước nay đều là ôn ôn nhu nhu tính tình, thật đúng là không nghĩ tới, nàng này mắng chửi người công phu cũng là không yếu. Đáng tiếc, giới minh người cũng không có nghe nói qua miệng chó phun không ra ngả voi tới nói, bởi vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt ngậm bức bộ dáng. Đông Nhiên nghe được này, thành có chút chói thay tiếng cười, tức khắc liền biết chỉ sợ câu nói kia cũng không phải cái gì lời hay. Nhìn đến tình huống này. Vương công tử nơi nào còn không biết chính mình bị trước mắt cái này dung mạo bình thường ra hỏa cấp cười nhạo. Sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, trầm giọng nói, nơi nào tới không có mắt đồ vật, người tới, cho ta kéo đi ra ngoài, hung hăng đánh. Tại đây hắc linh thành cư nhiên còn có người dám như thế đối ta nói chuyện, hừ. Bởi vì theo đuổi một vị tuyệt sắc mỹ nhân bị đối thủ đánh bại, vương công tử tâm tình vốn dĩ liền không tốt, sáng sớm liền chạy tới dược linh các mua linh dược gì đó. Kết quả một chút tới liền nghe được có người không biết trời cao đất dày muốn mua nhất toàn linh dược đồ sách, không hề nghĩ ngợi liền xuất khẩu châm trọng, vốn tưởng rằng người này sẽ thức điểm nhi tương ngoan ngoãn của ngày, lại không nghĩ rằng cư nhiên dám như thế đối hắn nói chuyện. Vốn dĩ ngày hôm qua liền náo loạn cái chế cười, hôm nay còn bị một cái thấy thế nào như thế nào địa vị thấp hèn châm trọng, hắn nếu là không hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn, Khi hắn đường đường vương gia đại công tử về sau còn như thế nào tại đây hắc linh trong thành hỗn Gì? Đây là một lời không hợp liền động thủ tiết tấu A. liêu như yên sứng suốt, là thật không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ như thế thiếu kiên nhẫn, bất quá là một câu chuyện này, đến nồi đánh sống đánh chết sao? Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng liền chạy ra mất mặt xấu hổ, minh giới người nên sẽ không đều là như vậy nhị người đi. Nàng đang nghĩ ngợi tới đâu, vương công tử phía sau tùy tùng tùy tùng hộ vệ gì đó nghe được nhà mình công tử sau khi phân phó, lập tức liền làm theo. Chuyện như vậy, bọn họ làm lại không phải một lần hai lần, phải biết rằng bọn họ vương gia ở Hắc Linh thành địa vị đó là không người có thể giao động, cho dù là Minh Tôn phủ người cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ vương phủ hả sao? Hôm nay nhà mình đại thiếu gia tâm tình không hảo đang muốn tìm kia lui ngủ giáo hơn đâu này hai người liền đụng vào họng xuống thượng, bọn họ này đó đương hạ nhân, nơi nào không rõ thiếu gia tâm tư à? nếu là cái kia cô nương lớn lên hơi chút có chút tư sắc, bọn họ khả năng còn sẽ xuống tay nhẹ điểm nhi, sau đó đem kia cô nương giáo dục hảo đưa cho nhà mình thiếu gia, nhưng trưởng thành này phúc tính tình, không đánh chết đều là tốt. người chung quanh đều vẻ mặt đồng tình nhìn này hai cái không biết từ nơi nào toát ra tới người đáng thương, trong lòng thở dài, gặp được vị này vương công tử. Bọn họ hôm nay là bất tử cũng tàn nhẫn, trách chỉ trách chính bọn họ vận khí không tốt, sẽ không xem người ánh mắt. Nếu là ở Vương công tử mở miệng thời điểm liền ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai, phỏng chừng chỉ là ai đốn đánh liền tính. Nhưng là hiện tại sao? Sách. Kết quả đã có thể không nhất định. Lăng lợi công kích hướng tới Liễu Như yên mặt mà đến, Liễu Như yên ánh mắt hơi lóe, cùng Phượng Khuyên ca truyền âm nói, kia gì? Phượng huấn luyện viên, người này đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới còn muốn hay không lại tiếp tục điệu thấp à, nếu không, đem bọn họ đánh cái chết khiếp tính. Ta xem bọn họ như vậy, tựa hồ là muốn phế đi chúng ta nột, nếu không, vẫn là lấy một thân chi đạo còn trị một thân người tính. Phượng Quynh ca, chính ngươi nhìn làm đi. Dù sao nơi này là minh giới, ngươi vui vẻ liền hảo, ở cái này cường giả vi tôn thế giới, lấy ngươi hiện giờ thực lực, đắc tội mấy cái tép diêu liền đắc tội đi, không sao cả. Chỉ cần không chậm trễ lúc này đây nhiệm vụ, tùy tiện ngọn nhì, coi như là ra tới nghỉ phép hảo. Có vượng Khuynh ca nói, liễu như yên cũng cười hát hát, ở địa cầu thời điểm, nàng không gặp được mấy cái tu sĩ, chính là gặp được, nhân ra thực lực cũng xa không bằng nàng, đánh cái giá cơ hội đều không có, hiện giờ tới rồi mình giới, đúng là rèn luyện chính mình thực chiến thời điểm. Tuy rằng những người này tương đối nhược kê, nhưng là, đương cái đá mài dao kỳ thật vẫn là có thể. Bởi vậy, nàng hơi hơi lui lại mấy bước liền rời khỏi dược linh các, hướng về phía cái kia chiều nàng công kích nhân đạo, các ngươi là lô thai điếc vẫn là như thế nào? Không nghe được nhà các ngươi thiếu gia nói ra đánh sao? Tuy nói đánh hỏng rồi dược linh các hoa hoa thảo thảo không cần ta bồi, nhưng hoa hoa thảo thảo là vô tội, có thể không hư hao liền không hư hao đi, có bản lĩnh, ra tới đánh với ta nha. Phượng huynh ca nghe vậy sắc mặt tối sầm, "Têu chính ngươi nhìn làm, ngươi thật đúng là không khách khí a." Ngươi rốt cuộc có hay không xem này quá nơi này quy tắc a thành nội nội cấm đánh nhau hiểu không? Ngươi nói hai ta hiện giờ mới đến, một không thân phận nhị không bối cảnh, như vậy kêu ngạo thật sự hảo sao. Người kia thị vệ không nghĩ tới chính mình lăng lợi một kích cư nhiên đơn giản như vậy đã kêu cái kia không biết nơi nào chạy tới tiện dân cấp tránh đi, lại nghe nàng như thế khiêu khích, hơi kém không tức giận đến một ngụm lao huyết nổ ra, đây là nơi nào chạy ra không biết trời cao đất dày tiện dân. Miệng thế nhưng như vậy tổn hại. Ngươi cái gì ngươi? Không dám sao? Sách, không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn rất lợi hại, lại là cái gối theo hoa, đẹp chứ không xài được. Liêu như yên miếng mày, một bức chút nào không đem bọn họ để vào mắt bộ dáng, trên thực tế, lại là đang ở nhanh chóng tự hỏi nên như thế nào giáo huấn những người này một đốn mà không chịu nơi này quy tắc trừng phạt. Vừa mới phượng khuyên ca thấy nàng hầu ngôn loài ngữ, chuẩn bị bên đường cùng người đánh nhau. Vội vàng đem chính mình nhìn đến tình huống cho nàng nói một chút, làm nàng gây chuyện cũng muốn chú ý điểm nhi, nàng thế mới biết, cư nhiên còn không thể ở trong thành tư đấu, cũng thật là say, vốn đang cho rằng có thể hảo hảo đánh một trận đâu, hiện tại thoạt nhìn, sợ là không thể tận hứng. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, lại là vương gia cái kia phế vật ở khi dễ người, đừng làm cho hắn ngại tiểu thư mất. Giờ phút này, ly linh dược các không tính quá xa địa phương. Hai vị thiếu nữ đứng ở một cái tương đối ẩn nấp địa phương, trong đó một cái nhìn giống cái nha đầu cô nương chính biểu môi cùng bên cạnh thiếu nữ nói. Kia thiếu nữ lại là sinh đến phá lệ mỹ lệ, da thịt thắng tuyết, mặt mày như hoa, giờ phút này nàng môi đỏ hé mở, nhẹ nhàng cười nói, không nổi, nhìn kỳ hắn nói. Nàng thanh âm cũng tương đương êm hai, trong giọng nói lại là ẩn ẩn lộ ra một cổ nghiền ngẫm chi ý. nay kia nha hoàn buồn bực nhìn thoáng qua nhà mình tiểu thư. Lại thấy hơi khỏe miệng hơi kiểu, tựa hồ nhìn thấy gì việc thú vị giống nhau, không khỏi có chút bực mình, còn không phải là vương gia cái kia phế vật công tử lại ở khi dễ người sao. Như vậy tình hình hoặc một ngày đều có thể gặp được hai ba lần, tiểu thư lại không phải không thấy quá, có cái gì đẹp sao. Trưng 714, ngại hắn bị chết không đủ mau sao. Cho ta hung hăng đánh, không cần thủ hạ lưu tình, chỉ chừa một hơi là được. Ra dược linh cắt. Vương Đại Công Tử liền vẻ mặt tàn nhẫn đối với chính mình phía sau bọn thị vệ phân phó, hôm nay hắn muốn đem này hai cái không biết trời cao đất dày đồ quê mùa đánh cho tàn phế, sau đó lại đem cái kia nữ bán đi ký viện. Gia Dược Linh Cát, thấy đối diện làm lơ trong thành quy định, liếu như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người cũng thực minh bạch, bọn họ địa vị không thấp, có thể tùy ý khiêu chiến quy tắc, mà bọn họ hai người đâu. Vô luận là thân phận vẫn là địa vị cũng hoặc là lai lịch đều có chút nói không rõ, không nên bị mọi người bắt lấy nhược điểm. Bởi vậy, Liêu Như Yên cũng không tính toán dùng rõ ràng thủ đoạn đi giáo huấn bọn họ, nghĩ nghĩ, tức khắc vẻ mặt hoảng sợ thét to, người tới Lạc, cứu mạng à, giết người Lạc, này còn có hay không vương Pháp Lạc, vương gia đại công tử, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến hắc linh thành quy củ, tùy ý đối người khác động thủ sao? Nàng một bên tê ơ. Một bên thoạt nhìn tưởng là thực sợ hãi tránh tới trốn đi, nhìn giống như là cái thực lực vô dụng chỉ có bị động chịu khi dễ bộ dáng, mà trên thực tế đâu, lại là xảo diệu tránh thoát đối diện những người đó vọng lại sắc bén công kích, liền nàng nhãn lực thấy nhi, tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt này đó bọn thị vệ công kích con đường cùng với lực đạo, hóa giải lên có thể nói là dễ như trở bàn tay. Một bên trốn một bên kêu. Trên thực tế cũng cũng không có trông cậy vào sẽ có người chạy ra chủ trì công đạo, chỉ cần làm người biết nàng là bị khi dễ, lại còn có không có đánh trả kia một phương là được, chỉ là, thoạt nhìn nơi này hoàn cảnh thật sự cùng địa cầu không quá giống nhau, có lẽ, nàng mới vừa làm ra tới không lâu bộ dáng dữ không nổi, nô, no. còn có Phượng Khuynh ca. A, Vương Pháp. Quy tắc. Ở Hắc Linh trong thành ta chính là Vương Pháp, chính là quy tắc. Cho ta đánh hung hăng đánh, các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết, lâu như vậy đều còn không có đem này hai cái tiện dân chế phủ. Từ nhỏ liền ở Hắc Linh Thành đi ngang Vương Đại Công Tử cười lạnh một tiếng, chê cười, ở chỗ này, hắn Vương gia chính là thiên, chính là vương pháp, hắn tưởng sửa trị ai liền sửa trị ai, ai dám động hắn? Hào đi, ta sai đánh giá Minh Giới tình thế, dù sao cũng là không có ở cổ đại sinh hoạt quá, không quá minh bạch Minh Giới cơ chế, bất quá. Chỉ bằng này mấy cái tiểu dọa mẹ cũng tưởng chế phục buồn cô nương, ha ha, thật là ý nghĩ kỳ lạ, nếu không phải không nghĩ trọng quá lớn phiền toái hiện tại bọn họ nơi nào còn có thể như thế vui sướng mẻ nhót. kia gì, Phượng Khuynh ca, nếu không, chúng ta đem người tấu lúc sau lại đổi phúc bộ dáng trở về đi. Nhìn đến như thế kiêu ngạo vương gia thiếu gia, liếu như yên biểu môi, cấp Phượng Khuynh ca truyền âm nói, dù sao bọn họ có thể thay đổi tự thân dung mạo cùng khí tức chọc phiền toái đều không sợ, cái này vương gia đại thiếu thật sự quá chán ghét. tùy ngươi, phượng khinh ca đối này không có gì ý kiến, nhớ trước đây, hắn chính là một phen hỏa hơi kém đem toàn bộ minh giới đều cấp thiêu hết đâu. hiện giờ bất quá là giáo huấn vài người mà thôi, ái như thế nào tới liền như thế nào đến đây đi. dù sao bọn họ ở minh giới ngốc thời gian cũng sẽ không quá dài, liền tính chọc phiền toái, về sau cũng có thể đi luôn. hắc, ta đây đã có thể không khách khí. Nếu Phượng Khuynh ca không gì ý kiến, liễu như yên trong lòng cười hắc hắc, sau đó cũng vẻ mặt tan chơi chắc thắng nói, thử, ta đảo muốn nhìn, hiện tại, ai là vương pháp, ai là quy tắc. Vừa dứt lời, tốc độ giống như quỷ mị giống nhau liền tới rồi vương gia đại công tử trước mặt, ở hắn còn không có phản ứng lại đây, trắng non tay nhẹ nhàng nắm chặt liền bóp lấy cổ hắn. Này này này, đây là nơi nào toát ra tới cao thủ a, thực lực cũng quá cường đi. Tư nhiên trực tiếp xuyên qua những cái đó thị vệ liền bắt được vương gia đại công tử. Trung quanh xem náo nhiệt tan dưa quần chúng nhóm thấy như vậy một màn trọng mắt đều hơi kém rất ra tới. Phải biết rằng, đi theo vương gia đại công tử những cái đó thị vệ thực lực nhưng không thấp à, kém cỏi nhất đều có luyện cốt kỳ thực lực a, tương đương với nguyên anh kỳ. Ai biết ta? xem ra hôm nay vương công tử là đã đến bán sát thượng, thật là nhìn không ra tới, kia cô nương thực lực cư nhiên cao đến thái quá tóm tác, chỉ là, đây chính là hắc linh thành nột, đắc tội vương gia, bọn họ về sau chính là không có ngày lành qua. Ai nói không phải đâu, phỏng trừng là vừa từ địa phương khác tới đi, nếu không, như thế nào liền vương gia không thể chọc cũng không biết, thậm chí còn bắt được vương công tử đâu, nếu là chọc đến vương gia gia chủ tức giận này hai cái chỉ sợ tánh mạng không mệnh a Cũng không nhất định, rốt cuộc, vương gia đại công tử ở trên tay nàng. Nàng hoàn toàn có thể lấy vương gia đại công tử uy hiếp vương gia thả bọn họ rời đi sao. Hơn nữa, động thủ chỉ là kia thiếu nữ một người. Một người khác thực lực ta thế nhưng nhìn không ra cao thấp. Sợ là, thực lực cũng không kém không đâu. Chẳng lẽ là mổ vị thế gia con cháu gia cửa rèn luyện. Huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Liền kia hai người ăn mặc như vậy keo kiệt bộ dáng. Ngươi xem giống thế gia con cháu sao. Phòng chừng là vận khí tương đối tốt tán tú thôi. Khu... Khu, ngươi, phóng, buông tay. Vương gia công tử đột nhiên cảm giác được một cổ vô hình khí thế đem chính mình bao phủ ở trong đó. Hắn trong lòng mới vừa nói không tốt, đang chuẩn bị đem láo tổ cho hắn hộ thân pháp bảo khởi động. Kết quả tâm niệm còn không có động đâu. Cổ đã bị hình người xách gà con nhi dường như xách lên. Sắc mặt tức khắc một bạch dây rùa nói. Nhìn đến nhà mình đại gia gia bị trảo bọn thị vệ mặt so vị này vương gia đại công tử còn muốn bạch đâu. Bọn họ là phụ trách bảo hộ đại công tử. Đại công tử nếu là có cái cái gì sơ suất như vậy, bọn họ những người này mạng nhỏ nhi đã có thể khó giữ được a. Ngày hôm qua kia mấy cái bảo hộ công tử bất lợi người, hôm nay đã không thấy tâm hơi bằng dáng. Ai đều biết là chuyện gì xảy ra nhi. Một đám đôi mắt cũng đều đỏ, cả giận nói, yêu nữ, thả nhà của chúng ta công tử, tha cho ngươi bất tử. Nếu không, chúng ta nhất định sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thậm chí, người nhà của ngươi toàn bộ đều phải đã chịu ngươi liên lụy. Ta khuyên ngươi, chạy nhanh thả người, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ta xem, các ngươi sợ là tưởng nhà các ngươi đại công tử sớm một chút chết thẳng càng đi. Chọc giận ta, ta một không cẩn thận sức lực lớn điểm nhi, nhà các ngươi đại công tử cổ cùng thân thể đã có thể sẽ phân ra nha. Xem đều lười đến xem này đó nhị hóa liếc mắt một cái, cái gì nhãn lực thấy như sao? Không thấy được nhà các ngươi đại công tử ở ta trên tay à, không chạy nhanh xin tha còn uy hiếp, tấm tắc, lá gan cũng thật phỉ à. Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy. Chạy nhanh thả chúng ta công tử, bằng không, bằng không. Hắn lời còn chưa dứt, vương gia công tử liền cảm giác được chính mình trên cổ lực độ càng ngày càng nặng. Tựa hồ kia bóp chặt hắn cổ tay tùy thời đều có khả năng đem cổ hắn cắt đứt dường như, sợ tới mức hơi kém không ngất xỉu đi. Giờ phút này... Hắn thế nhưng cảm thấy cái này bóp chính mình nữ nhân nói không có sai, này đó bọn thị vệ ước gì hắn chạy nhanh chết, cho nên mới kích nổ cái này bắt lấy chính mình người. Nghĩ đến đây, hắn gian năng quát, các người, cấp, câm miệng cho ta, dừng tay. Hắn tuy ăn chơi chắc táng, nhưng là nhãn lực thấy còn lại là có, nếu không mặc dù bọn họ vương gia chỉ phải hắn một cái minh chính nôn thuận người thừa kế cũng không có khả năng hống đến trong nhà tuyệt đại đa số trưởng bối đều thích hắn chẳng sợ hắn tư chất phế thật sự. chương 715, tới A, mua mệnh nha. Đại công tử đã mở miệng, cầm vũ khí chuẩn bị nhằm phía phượng khuynh ca vài tên thị vệ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đình chỉ công kích, liền ở bọn họ đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Một cổ cường đại hơi thở hướng tới liệu như yên công kích mà đi, thân là vương gia đại công tử, không chỉ có có bên ngoài thượng thị vệ, còn có ẩn ở nơi tối tâm thị vệ. Vừa mới bọn họ vốn dĩ đều không có đem này hai cái tiện dân để vào mắt, chỉ cho rằng làm những cái đó thị vệ thu thập là đủ rồi, lại nào biết đâu rằng, chính là điểm này nhì sơ sẩy, liền làm cho bọn họ công tử rơi vào rồi cái kia thoạt nhìn giống như là không có thực lực nữ nhân trong tay, tức khắc tức giận đến thất khiếu bức khói, nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời triệu nàng khởi sướng công kích. Cảm nhận được này cổ cường đại vô cùng hơi thở, liếu như yên biểu môi đã sớm phát hiện các ngươi mấy cái, còn tưởng rằng chính mình ẩn nấp đến thật tốt đâu. Ta phi, tùy tay liền bắn ra mấy cái bỏ thêm liều ngân châm, tức khắc, mấy cái tu vi không thấp lão giả liền đồng thời a một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Làm xong này đó, Liễu Như Yên mới khinh bỉ nhìn trong tay cái gọi là Vương công tử nói, "Uy, ngươi hộ vệ liền chút thực lực ấy cũng dám ra tới mất mặt xấu hổ." Tấm tắc, ta cũng thật bội phục bọn họ dũng khí a, ngươi nói ngươi đối chúng ta kêu đánh tiêu giết ta hẳn là xử lý ngươi mới hảo đâu không bằng đem các ngươi hết thể phế đi mấy cái vừa mới bị nhất chiêu đánh trở về lao giả nghe được lời này một ngụm lao huyết phun tới chúng ta tại đây hắc linh thành tuy nói không tính là đứng đầu kia một đám cao thủ nhưng cũng là đệ nhị thê đội thượng nhân vật được chứ như thế nào đã kêu làm chỉ có ít như vậy thực lực cũng dám ra tới mất mặt xấu hổ chỉ là bọn họ cũng coi như là đã nhìn ra Cái này thoạt nhìn căn bản cùng người thường không hai dạng nữ nhân thực lực nhất định rất cao, rằng bọn họ vài người muốn đem công tử cứu ra cơ hồ là không có khả năng, bởi vậy, chạy nhanh tìm người hồi vương gia cầu cứu đi, mà khác, lại làm người đi tiêu chấp pháp đội lại đây, nữ nhân này cư nhiên dám ở bên trong thành động thủ, lá gan không thể nói không lớn, nhưng là a. Nhưng mà, bị Liễu Như Yên boss chặt Vương công tử đang nghe nói muốn đem chính mình phế đi thời điểm, Thật đúng là bị doa, nữ nhân này bóp cổ hắn lực đạo vẫn luôn liền bảo trì ở hắn không chết được tình huống dưới, nếu chính mình hơi không chú ý, có lẽ nàng thật sẽ phế đi chính mình, thậm chí, giết chính mình cũng có khả năng. Hắn từ nhỏ đến lớn một đường xuôi gió xuôi nước liền chưa từng tới dám như vậy đối người của hắn, chẳng sợ thực lực của đối phương so với hắn cường đại, cũng không dám ở trước mặt hắn như thế làm càn, nhưng cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nữ nhân lại không giống nhau. Tựa hồ căn bản là không sợ hãi bọn họ vương gia giống nhau, nói động thủ liền động thủ. Hắn không muốn chết, nghe được lời này, vội nói, đừng đừng, cầu tiền bối đừng phế đi chúng ta, ta có tiền, ta nguyện ý ra tiền mua mệnh, tiền bối ngươi xem được không. Nếu là thay đổi ngày thường, hắn là tuyệt đối không thể như thế túng, nhưng là, nhìn đến kia một trương tuy rằng cười nhưng kỳ thật lạnh băng cực kỳ nữ nhân, hắn trực giác chính mình nếu là còn không cầu tha nói phỏng trưng mệnh đều sẽ không có. Hắn không dám lấy chính mình mạng nhỏ nhi đánh cuộc, rốt cuộc, hắn còn không đến 30 tuổi, tuy nói sinh ra liền cẩm ý ngọc thực, nhưng hắn còn không có hưởng thụ xong đâu, chỉ có tồn tại mới có thể tiếp tục hưởng thụ, nếu là hiện tại liền đã chết, hắn thượng chỗ nào hưởng thụ đi. Nhân thượng, hắn thực dứt khoát liền xin tha, đừng nói cái gì công tử ca thả gậy chứ không chịu công phẩm đức, hắn mua có. anh ra tiền mua mệnh, Liêu như yên sứng sốt lại nói tiếp, các nàng vừa đến minh giới, trên người thật đúng là không có bên này lưu thông tiền tệ, theo nàng quan sát, nơi này tuy rằng cũng có linh thạch, nhưng thưa thất đến kỳ cục hơn nữa đại đa số đều là tràn ngập cuồng bạo hơi thở linh thạch, nàng trong tay tất cả đều là thuần tịnh đến không thể lại thuần tịnh linh thạch, mạo đều giả mạo không được. Mặt khác, tại đây hắc linh trong thành, linh thạch cũng không phải lớn nhất lưu thông tiền. Nơi này lưu thông tiền là một loại gọi là Kim tinh độ vận, bên trong chỉ hàm một tia linh khí, đối với nàng loại này tu sĩ tới nói, căn bản liền không gì tác dụng, bất quá, bọn họ trên người lại là một quả cũng không, ân, trừ phi các nàng đi tìm cái thổ hào mượn gió bẻ măng gì. Vốn dĩ, bọn họ phía trước là chuẩn bị ở Minh Tôn phủ làm như vậy, bất quá cuối cùng vì không rút dây động dừng, cho nên bọn họ cũng không có động. Hiện tại nếu này vương gia công tử tự động đưa tới cửa nhi tới, kia nàng cũng liền không khách khí, khoe môi hơi tiểu nói như vậy, vương công tử cảm thấy chính mình mệnh giá trị bao nhiêu a? mặt khác, ngươi này đó thuộc hạ mệnh, muốn hay không mua a? phụt tiểu thư, kia cô nương là nơi nào tới? như thế nào tốt như vậy ngoạn nhi a? ngươi xem nàng, nhất chiêu liền đem vương gia cái kia chán ghét quỷ cấp chế trụ, còn làm chính hắn ra giá, Thì hì hì cuối cùng là cho tiểu thư ra khẩu ác ý. Tuy rằng liếu như yên thanh âm không lớn, nhưng tố, mỹ nữ chủ tớ hai người vị trí không tồi, tuy rằng cách đến không tính rất gần, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được bên kia nói chuyện. Nhìn đến kia cô nương cư nhiên bên đường đánh cấp khởi vương gia kia chán ghét quỷ tới thời điểm, tiểu nha đầu nhịn không được cười ra tiếng tới. Đương nhiên, nàng vẫn là khống chế một chút chính mình thanh âm, nếu không, bị vương gia những người đó chú ý tới tiểu thư liền không hảo. Không biết, bất quá, nàng cùng nàng đồng bạn thoạt nhìn tựa hồ rất là bất phàm, không biết ra sao lai lịch. Bị xưng là tiểu thư cô nương trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, làm cùng vương gia thế lực tương đương gia tộc, lại là trong tộc thiên tài, nàng kiến thức vẫn phải có, chỉ là một chốc cũng nhìn không ra kia cô nương lai lịch. Kia, tiểu thư, ngươi có thể nhìn ra nàng là cái gì thực lực sao? Nha Hoàng trong mắt hiện lên một tia tò mò, kia cô nương thực lực thật sự rất mạnh a cư nhiên nhất chiêu liền đem vương ra cái kia phế vật điểm tâm cấp bắt được, liền bảo hộ hắn những người đó đều không có phản ứng lại đây, này thực lực, cũng cường đến, có chút quá thái quá đi, phòng trừng, các nàng ra cũng chỉ có lão gia mới có thể làm được điểm này đi. lắc đầu, hứa cầm tâm mới chậm rãi nói, cái này, cũng là ta sở nghi hoặc, nàng kia thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng thực lực ta lại một chút cũng nhìn không thấu, ở không ra tay phía trước. Ta thậm chí trước kia nàng chỉ là cái người thường, lại không nghĩ rằng động khởi tay tới lại như thế cường đại. Ta hoài nghi thực lực của nàng đạt tới luyện ngân cảnh, hóa thần kỳ. Không, không thể nào, lão gia khá vậy mới luyện ngân cảnh đỉnh đâu, nàng liền có luyện ngân cảnh. Tiểu nha đầu nghe được nhà mình tiểu thư nói sâu nhưng hoảng sợ, phải biết rằng các nàng gia lão gia cũng chỉ đến luyện ngân cảnh đỉnh đâu, cái này thoạt nhìn cùng người thường không hai dạng cô đương thật sự có như vậy lợi hại sao? cụ thể tình huống ta cũng nhìn không ra tới, hứa cầm tâm nói ra này đó cũng bất quá chỉ là nàng căn cứ nhìn đến tình huống hơn nữa đối vương gia bọn thị vệ thực lực phỏng đoán mà thôi, chân thật tình huống rốt cuộc như thế nào, nàng cũng là thật không biết. rốt cuộc dù cho nàng thiên tư siêu quần, hiện giờ cũng mới nội cảnh lúc đầu kết đăng kỉ nhãn lực thấy nhi còn không có như vậy cao đâu. ha tiểu thư mau xem. Vương gia phế vật cũng thật là đủ phế vật, cư nhiên hoa như vậy đại một số tiền cho chính mình mua mệnh, bất quá, kỳ quái, hắn vì sao còn phải bỏ tiền cho hắn những cái đó bọn thị vệ mua mệnh đâu. Trước kia hắn không phải tổng không đem này đó hạ nhân đương người xem sao. Tiểu nha đầu tuy rằng vẫn luôn ở cùng nhà mình tiểu thư nói chuyện, nhưng kia đôi mắt vẫn luôn liền không rời đi quá bên kia, bởi vậy bên kia nói chuyện cũng là nghe được rành mạnh. Nghe được vương gia phế vật hoa như vậy đại một số tiền cho chính mình mua mệnh, không khỏi vui vẻ. Chương 716, biến mất. Ngươi là nói, vương gia kia tiểu tử lúc này đây ăn lỗ nặng. Ra tay, vẫn là một người nghi là luyện gần cảnh cao thủ. Hứa ra, Hứa ra gia chủ nhìn nhà mình nữ nhi, nhíu mày trầm giọng hỏi, trong lòng lại cân nhắc, Hắc Linh thành đột nhiên toát ra tới như vậy một vị cao thủ, có phải hay không bởi vì kia chuyện. Hứa Cầm Tâm gật đầu. Nhẹ nhàng nói, đúng vậy, cha, nàng chỉ dùng nhất chiêu liền bắt vương gia đại công tử, lại dùng nhất chiêu, liền đánh lui ẩn ở nơi tối tâm bảo hộ hắn mấy người, nhưng là nàng trên người lại không có quá cường đại hơi thở, chỉ có phát động một cái chớp mắt mới có thể tiết lộ một tia hơi thở. Chuyện này, ta đã biết, cầm tâm à, ngươi đi về trước đi, nhớ rõ hảo sinh chuẩn bị, quá chút thiên, kia trái cây liền phải thành thủ, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể có tân đột phá. Hứa Gia gia chủ gật đầu nhìn thoáng qua cái này thiên tài nữ nhi, lời nói thâm tiếng nói, hắn là thiệt tình hy vọng nàng có thể đột phá thành công, như thế, liền rời đi đại tông môn không xa. Là cha, nữ nhi cáo lui, hứa cẩm tâm hơi hơi hành lễ, xoay người liền hướng chính mình trong viện đi đến, nàng không phải bao cỏ, trước tiên liền phát hiện kia hai người bất phàm chỗ, bởi vậy mới vừa một hồi đến hứa gia liền chạy nhanh tiến đến bẩm báo phụ thân. Hy vọng phụ thân trong lòng hiểu rõ, nghe được phụ thân nói, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa đi, hứa ra gia chủ liền có chút ngồi không yên, tại đây hắc linh thành, có tứ đại thế lực, cái thứ nhất, tự nhiên là Minh Tôn Điện, Minh Tôn Điện, kỳ thật chính là thành chủ phủ, chẳng qua bởi vì là Minh Tôn ngồi trợ, bởi vậy liền Minh Tôn Điện, tiếp theo, đó là Vương Gia, Vương Gia là truyền thừa mấy ngàn năm thế gia. Có thể nói thế lực tại đây hắc linh thành so với minh tôn điện cũng chỉ cường không yếu. Sau đó đó là bọn họ hứa ra, bọn họ hứa ra cũng là truyền thừa mấy năm ngàn gia tộc, thế lực tại đây hắc linh thành cũng coi như là không tồi. Cuối cùng đó là lý ra, lý ra là gần nhất mấy trăm năm mới quật khởi gia tộc, tương đương với nhà giàu mới nổi. Tuy rằng thế lực không bằng vương hứa hai nhà, nhưng bên ngoài thượng thực lực lại cũng không tồi. Cũng không biết. Kia đột nhiên toát ra tới cao thủ tới này Hắc Linh Thành có mục đích gì? Nếu là vì kia đồ vật mà đến nói, kia bọn họ mấy thế lực lớn ích lợi liền sẽ bị hao tổn, nhưng nếu là cái dạng này cao thủ có thể trở thành gia tộc của chính mình trợ lực, như vậy, bọn họ hứa ra liền có thể được đến càng nhiều ích lợi. Tương phản, nếu bọn họ bị khác gia tộc mượn sức, như vậy, có hại tất nhiên sẽ có bọn họ hứa ra, liền trước mắt tình huống tới xem. Bởi vì cùng vương gia nổi lên xung đột, cho nên bọn họ hẳn là sẽ không tiếp thu vương gia mượn sức, giữ lại, liền chỉ có lý Lisa, cũng không biết lý Lisa ở biết được kia hai người lúc sau sẽ áp dụng cái dạng gì hành động. Vương gia Hai ngày này vương gia đại công tử điểm tử có chút bối, ngày hôm qua mới vừa bị người chỉnh đến xuống đại không được, hôm nay lại tới một cái hơi kém một phen bóp chết hắn chủ nhân, nếu không phải vương đại công tử cơ linh đưa ra tiêu tiền mua mệnh. Phỏng chừng lúc này mạng nhỏ cũng đã không có, này không, vừa mới thoát ly hổ khẩu hắn liền mang theo tùy tùng về nhà. Trên đường, gặp được vừa mới nhận được tin tức vương gia hạ nhân, nhưng mà, cũng không có cái gì dùng, chờ bọn họ đi thời điểm, liền xem náo nhiệt người đều đã đi hết, tự nhiên là gì cũng không phát hiện, bạch chạy một chuyến, nhưng mà, vương đại gia công tử lại cảm thấy rất là khí bất quá, còn có, đi theo chính mình người thực lực cũng quá kém. Cư nhiên liền nhân ra nhất chiêu đều tiếp không được. Nghĩ vậy chút, hắn liền tới khí, bởi vậy, một hồi đến Vương gia, liền trên cổ thương đều không rảnh lo mặt dược, trực tiếp liền chạy đi tìm nhà mình lão cha. Vương gia gia chủ khóc lóc kể lể nói: "Cha à, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, nhi tử ta hôm nay thiếu chút nữa nhi liền không về được a, cha, ngươi nhất định phải vì ta báo thù a." Đừng tưởng rằng Hắn lúc ấy tiêu tiền mua mệnh liền tính toán buông tha cái kia đáng chết tiện nữ nhân, mua mệnh, bất quá là kế sách tạm thời mà thôi, nếu mệnh cũng chưa, hắn kế tiếp muốn như thế nào trả thù, như thế nào hưởng thụ nhân sinh đâu, đúng không? Vương gia chủ giờ phút này sắc mặt cũng có chút không tốt lắm, bởi vì ở tới phía trước, đã có người cho hắn bẩm báo qua, nhà mình nhi tử cư nhiên ở Hắc Linh Thành bị người bắt, cuối cùng vẫn là tiêu tiền mua mệnh, quả thực đem bọn họ vương gia mặt đều cấp mất hết. Nhưng mà, hắn liền như vậy một cây độc đinh miêu, sinh khí cũng chỉ có thể hướng về phía người khác phát. Nhìn đến nhi tử trên cổ kia nói nhìn thấy ghê người vết thương, Vương gia công sai điểm nhi không khí tạt, an ủi một câu nói, "Ta đã phái người đi tra kia bọn họ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn họ trộm tới nhậm ngươi xử trí." Nói tới đây, lại quay đầu đối với một bên thủ hạ nhân nói, "Người tới, một đám không ánh mắt đổ vỡ." còn không chạy nhanh đem công tử mang đi chữa thương. Vương gia hạ nhân, trong lòng có câu thô tụ, không biết có nên nói hay không. Vương gia chủ nhìn rời đi nhi tử, trong lòng lại cân nhắc kia hai người lai lịch, chỉ là tính toán một vòng nhi, cũng không có nghĩ ra cái gì tên tuổi tới, không bao lâu, liền có hạ nhân trở về bẩm báo việc này, chẳng qua, bọn họ sắc mặt lại không tốt lắm, bởi vì, bọn họ thế nhưng cái gì đều không có điều tra ra. Cái gì đều không có tra được. Vương gia chủ cảm giác có chút không thể tưởng tượng, phải biết rằng, bọn họ Hắc linh thành tuy rằng là cái tương đối xa xôi tiểu địa phương, nhưng cũng là cấm phi, xuất nhập đều cần phải từ cửa thành ra vào, cho nên chỉ cần là người, liền không khả năng tra không đến tư liệu, trừ phi. Tưởng nghĩ đến cái gì giống nhau, hắn ánh mắt hơi lué không nói nữa. Bất quá, tiến vào hạ nhân nhưng không thấy được nhà mình lao thần trong mắt quan mang. Như cụ nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, gia chủ đại nhân, kia hai người giống như trống dông toát ra hiện giống nhau, gần nhất liền đi dược linh các sau đó liền gặp công tử, kết quả, liền thành dáng vẻ kia, chúng ta phái đi theo dõi người không cùng bao lâu liền cùng ném. Ta đã biết, người đi xuống đi. Phất phất tay, vương gia chủ trực tiếp khiến cho người đi rồi, dựa vào hắn phái cấp nhi tử vài vị che giấu người bảo vệ thực lực tới xem. Cái kia có thể chỉ dùng nhất chiêu liền đánh lui bọn họ người, thực lực hẳn là rất cao, rất có khả năng so với chính mình còn cao này, rốt cuộc, hắn phái ra đi người, thực lực tối cao, chính là có luyện cốt kỳ, nguyên anh kỳ. Ở Hắc Linh thành cái này tiểu địa phương, luyện cốt kỳ thực lực tu sĩ cũng không tính rất nhiều, liền bọn họ vương gia, ở bên ngoài, cũng chỉ đến không đủ 20 người, có thể phái bốn cái luyện cốt kỳ tu sĩ đi bảo hộ nhi tử. Có thể thấy được vương gia chủ đối chính mình nhi tử là cỡ nào nhìn chúng, lại không nghĩ rằng, hôm nay như cũ tải cái đại té ngã. Ẩn lão, kia hai người sự tình, ngươi thấy thế nào? Liên ở kia hạ nhân sau khi rời khỏi, vương gia gia chủ tựa hồ là lầm bầm lầu bầu hỏi như vậy một câu. tiểu tâm đê, vô cùng có khả năng là vì kia đồ vật mà đến. hắn tiếng nói vừa dứt, không trung liền truyền đến một đạo tương đương giả nua thanh âm. Hán thanh âm nghe tới tương đương phiêu miểu, như có như không, nhưng rồi lại có thể làm người nghe được rành mạch, thực sự quái dị thật sự. Vương gia chủ gật gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là, hiện tại chúng ta liền người đều tìm không thấy, này liền có chút phiền phức, như vậy lợi hại người, nếu là có thể quy thuận với ta vương gia. Chương 717, Tiêu Ngạo Minh tôn đại nhân, có người hết bảng, liền ở vương gia hứa ra vội vàng tìm kiếm kia hai cái đột nhiên toát ra tới người khi minh tôn ngoài điện tới hai người ân hai cái nam nhân lúc này đây liễu như yên dứt khoát liền biến thành cái nam bộ dáng đâu lại là cùng chính mình có như vậy hai ba phân tương tự phượng khinh ca tự nhiên cũng không sai biệt lắm có chính hắn hai ba phân bằng dáng minh tôn cửa đại điện bảng cáo thị đã treo ở nơi đó rất nhiều năm mỗi một năm đều sẽ có không ít tự tin tràn đầy tiến đến biết bảng người nhưng mà Đối với tiểu công chúa thân thể đều bất lực, đặc biệt, còn có không ít tới đục nước béo cỏ, bất quá, những người đó đều không ngoại lệ đều hóa thành hôi phi. Nhìn cái này tiến đến bẩm báo người, minh tôn thần sắc không tốt, trong mắt tận sát khí đều xuất hiện xuất hiện, đem kia hạ nhân sợ tới mức run lên, vội nói, minh tôn đại nhân, người nọ, xác thật y lý thuật cao minh, không phải bình thường hạng người, lúc này mới riêng tiến đến xin chỉ thị minh tôn đại nhân hay không làm hắn cấp tiểu công chúa chữa bệnh. Bởi vì phía trước đục nước béo có người thật sự là quá nhiều, bởi vậy, Minh Tôn Phủ đã sớm đính hạ đối sách, nếu không thông qua khảo hạch, Minh Tôn Phủ môn đều đừng nghĩ tiến, mà hôm nay tới này hai người lại là thực nhẹ nhàng liền đem này bọn họ thủ tịch Y-I-Sư ra để mục cấp thông qua, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, này, khiến cho bọn họ có chút không biết làm sao. Vốn dĩ, chuyện như vậy, hẳn là báo cáo y Y sư nhưng mà. Y lý sư hôm nay sáng sớm đã bị giam giữ lên, bọn họ tổng không thể đi đại lao hỏi Y lý sư chuyện này đi. Lại không giam chỉ hoãn chuyện này, bởi vậy, chỉ có thể chạy nhanh chạy tới bẩm báo Minh Tôn. Có người thông quan. Đi, mang ta đi nhìn xem. Minh Tôn sửng sốt, còn tưởng rằng là lại có người tiến đến đục nước béo cỏ, nhưng nhìn dáng vẻ lại không phải. Vì cứu nữ nhi, Minh Tôn có thể nói là giàu thối ruột, hiện tại thật vất vả có cái thật bản lĩnh người tới. Hắn tự nhiên đến nhìn xem là cái cái dạng gì người lại nói. Đúng vậy người nọ trở về lời nói, liền mang theo minh tôn hướng y sư điện đi, thấy là đường này, minh tôn mày không khỏi nhăn lại, đến bây giờ mới thôi. Bởi vì y sư không có đem kia u minh Miêu cùng u minh báo xem trọng sự tình, hắn đối toàn bộ y sư điện đều có ý kiến, nếu không có là nữ nhi yêu cầu y sư cứu trị, hắn sớm đem người chém, lại sao lại chỉ là giam giữ đơn giản như vậy. Liệu Như Yên cùng Phượng Khuynh ca thay hình đổi dạng lại vào y y sư điện, bất quá, lúc này đây bọn họ lại không phải nửa chết nửa sống động vật bộ dáng, mà là là minh giới người trông giống nhau như lúc ngày hôm qua tới thời điểm, hai người bọn họ là chờ đợi thẩm vấn phế vật Điểm Tâm, mà hôm nay lại là tôn vị quý binh y y sư, đãi ngộ tự nhiên là không giống nhau. Nơi này tùy Tùng Nhi đã là thay đổi người, ngày hôm qua kia hai cái bao gồm y y sư đều không thấy bóng dáng. Tiếp đón liễu như yên hai người, là một cái tuổi trường 40 tới tuổi trung niên nhân, nhân, xem hắn nơm nớp lo sợ bộ dáng tựa hồ sợ một cái không cẩn thận liền phạm vào sai, làm cho mạng nhỏ nhi khó giữ được giống nhau. Ai, Phượng Khuynh ca, ngươi xem, ta hiện tại ở chỗ này hấp dẫn hắn lực chú ý, ngươi đi hắn thư phòng tra một cha nha Hai người cùng đại ra dường như ngồi ở khách vị, liễu như yên liền bắt đầu cùng Phượng Khuynh ca truyền âm, chỉ liệu vị kia tiểu công chúa sự tình. Chỉ nàng một cái liền đủ rồi, không cần Phượng Khuynh ca cũng ngây ngốc ở chỗ này bồi. Phượng Khuynh ca mắt trợn trắng nhi, ngươi có thể trường điểm nhi tâm không? Chúng ta là cùng nhau tới, lúc này ngươi làm ta rời đi, không phải rõ ràng nói cho người khác chúng ta có quỷ sao. Ngươi trị liệu kia tiểu công chúa thời điểm tiến độ chậm một chút, chúng ta trước gan ổn ở tại Minh tôn trong phủ, muốn tra tư liệu còn không phải dễ như trở bàn tay, hà tất như thế xuất ruột lại không phải không có thời gian. ngươi trị liệu kia tiểu cô nương thời điểm, tận lực khống chế một chút tiết tấu, đừng trị đến quá nhanh, mặt khác, có thể đẩy trời chào giá. Cuối cùng, Phượng Khuynh Ca vẫn là như thế truyền âm nói, từ buổi sáng ở trước mắt bao người đánh cấp vương gia đại công tử lúc sau, hai người liền ném xuống người theo dõi, sau đó lại thay đổi bộ dáng thân phận chạy tới mua không ít thế giới này cơ sở tri thức. Lấy hai người thần thức cường độ, đã là đại khái hiểu biết trong thế giới này y y ở dược này một khối tri thức. Sau đó, liễu như yên liền chạy tới hết bảng. Ngay sau đó sao? Chính là liên tiếp khảo hạch. Nếu là không thấy những cái đó tri thức phía trước, liễu như yên phỏng chừng còn có khả năng đem dược liệu tên nói sai hoặc là phân biệt sai lầm. Nhưng học lúc sau sao? Chỉ có thể nói quá quan đến tương đương chi nhẹ nhàng, chính là đem khảo hạch bọn họ người sợ tới mức quá sức. Bọn họ bao năm qua tới tiếp đãi khảo hạch giả không có một ngàn cũng có 800, rất nhiều người liền cửa thứ nhất đều không qua được, càng đừng nói cửa thứ hai, cửa thứ ba, đặc biệt là, hắn còn chỉ ra đề mục giữa sai lầm địa phương, đem mọi người nói được kia thật sự sừng sốt sừng sốt, này nếu là còn không qua quan, bọn họ liền không biết cái dạng gì nhân tài có thể qua quan, mặc dù là lúc trước ra này đó khảo hạch đi ỉ sư, sợ là cũng không thể như thế dễ dàng liền khảo hạch qua quan đi. Kết quả là, hai người liền bị cung kính nên vào y ỉa sư điện, hảo điểm tâm hảo trà hầu hạ, liền sợ chọc đến bọn họ không cao hứng đi luôn, vốn dĩ hôm nay mình tôn liền ở nổi nóng, nếu là lại chọc mình tôn sinh khí, bọn họ lại không phải kia không thể thiếu người, đến lúc đó mạng nhỏ ném tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Phi, nói rõ lý lẽ cái quỷ nha, ta muốn sống, nhưng không muốn chết. Một y ỉa sư, vị này đó là Minh tôn đại nhân. Mang Minh Tôn tới kia người hầu nhìn đến hắn cùng Minh Tôn đều vào được, nhưng này hai người còn lã vọng buông cần giống nhau ngồi ở chỗ kia, sắc mặt tức khắc tối sầm. Trong lòng đêm này hai người mang cái máu chó phun đầu, gặp qua không ánh mắt, liền chưa thấy qua như vậy không ánh mắt. Nhìn thấy Minh Tôn đại nhân cũng không biết lên hành lễ sao? Ách, là Minh Tôn đại nhân à? Minh Tôn đại nhân ngươi hảo, ta họ Mục, ngươi kêu ta Mục Y Thi Sư có thể. Liêu Như Yên mới lười đến xem kia cùng người hầu sắc mặt đâu, đứng dậy chắp tay liền tỏ vẻ chính mình đã cùng Minh Tôn đại nhân chào hỏi qua. Bên cạnh Phượng Khuynh ca tự nhiên cũng không sai biệt lắm thái độ này, người hầu nhìn này hai cái tiêu ngạo ra hỏa hơi kém không tức giận đến cục máu, "Đặc miêu các ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống đâu? Minh Tôn vốn dĩ hôm nay liền không biết như thế nào đã phát tính tình, các ngươi còn ở cái này mấu chốt nhi thượng trêu chọc hắn, đây là không muốn sống nữa sao?" "Ừ." Nhất định là y vào chính mình có y y thuật, cho nên mới này như thế như vậy làm, thật đương tiểu công chúa bệnh tình phi ngươi không thể chữa khỏi sao? Ngươi hầu trong lòng toái toái niệm chứ, nhưng nghĩ nghĩ đã bị giam giữ lên y y sư, trong lòng thở dài, y y sư đều bị đóng, hai người kia này thái độ, sợ là một chốc sẽ không có việc gì a? Nhìn trước mặt này hai người, Minh tôn theo bản năng níu mày, vô hắn, chỉ vì này hai người tuổi đều không tính đại. Thoạt nhìn cũng chỉ đến hai mươi xuất đầu bộ dáng, bọn họ y y thuật, thật có thể so với chính mình tiêu phí vô số tâm tư bồi dưỡng ra tới còn hảo. Không, không hảo Minh Tôn Đại Nhân, Tiểu Công Chúa Nàng, Tiểu Công Chúa Nàng liền ở Minh Tôn chuẩn bị thử xem này hai người y y thuật trình độ thời điểm, từ bên ngoài nhi nghiêng ngả lào đào chạy tới một người thị nữ, cũng không phải là tên kêu kêu Tiểu Xuân lại là ai. Chỉ là giờ phút này nàng lại là không đến ngày hôm qua như vậy bình tĩnh linh động. Chương 718, giống như đã từng quen biết. Mặt nhi làm sao vậy? Nghe được thị nữ nói, đang muốn hỏi cái này hai gạm y sư mình tôn trong lòng nghẻ dựng Vội nhìn về phía kia thị nữ hỏi, bởi vì U Minh miêu cùng U Minh báo mất tích Chính mình chính là dưới sự giận dữ đem y sư điện không ít người đều xử trí đâu. Ngay cả y sư, hiện giờ cũng giằng giữ Nếu là Mạt Nhi có cái tốt xấu. Nghĩ đến đây, không đợi thị nữ đáp ứng, hắn lập tức đối ngoại đầu nhân đạo, người tới, đi đem y lìa sư thả ra, sau đó, tính, trực tiếp dẫn hắn đi công chúa điện cấp Mạt Nhi trần trị. Hắn nói xong, lúc này mới xoay người, thật sâu nhìn thoáng qua cái kia tự xưng vì một y lìa sư người, chầm giọng nói, một y lìa sư, hy vọng ngươi thật là vị có tài năng y lìa sư, nếu không... Ngươi đương biết lửa gạt với ta Minh tôn phụ kết cục. Nghe được ngày hôm qua hảo tâm đem chính mình mang đi tiểu lò lì xuất hiện biến cố, liệu như yên cũng không quá bình tĩnh. Rốt cuộc, chỉ từ ngày hôm qua ở chung kia trong chốc lát xem ra, kia tiểu cô nương là cái thiện tâm cô nương, cũng không biết nàng hôm nay xuất hiện tình huống như vậy là vì sao, chẳng lẽ là bởi vì chính mình rời đi. Không trách nàng như thế tưởng, chỉ là như vậy trong chốc lát công phu. Nàng liền nhìn ra tới cái kia tiểu nha đầu là cái tương đương trọng tình nghĩa người, nếu không cũng không có khả năng mang theo nàng đi xem đã treo mấy năm tiểu tuyết, còn ở kia tiểu tuyết mộ trước nói như vậy nhiều đã từng sung sướng thời gian, như vậy một cái mỹ lệ thiện lương lại trọng tình nghĩa tiểu cô nương, rất có thể ở biết chính mình tiểu sùng vật lại ném lúc sau, thương tâm cùng khổ sở. Phải biết rằng, ngày hôm qua kia tiểu nha đầu chẳng những tự mình thế nàng tắm rửa, lại còn có chi kỷ cho nàng chuẩn bị một trận tương đương ấm áp mà lại đẹp đẽ quý giá dương đâu. Ách, hảo đi, nói là miêu phòng cũng có thể, chính là ngủ, có thể thấy được nàng là có bao nhiêu thích ru minh miêu, nhưng mà, một giấc ngủ dậy, lại phát hiện nó không thấy, trời biết, nàng sẽ nghĩ như thế nào. Bởi vậy, liễu như yên nghiêm mặt, nghiêm túc nói, Minh Tôn Đại Nhân xin yên tâm, ta định đem hết toàn lực cấp tiểu công chúa chữa thương, không bằng. Chúng ta hiện tại liền đi xem tiểu công chúa đi. Trên thực tế, bởi vì Minh Tôn mỗi ngày muốn xử lý sự tình quá nhiều, bởi vậy, cơ hồ không có gì thời gian bồi tiểu công chúa. Ngày hôm qua từ nhỏ công chúa nơi đó nghe được nàng đã có thời gian rất lâu chưa từng thấy chính mình phụ hoàng. Minh Tôn, ta như thế nào có loại quái dị cảm giác, giống như hắn mới là nơi đây chủ nhân giống nhau. Không nói vị này tự xưng một ý gì xưng người, chính là hắn bên cạnh cái kia học đồ. Hắn tự động cho rằng đó là học đồ, cũng vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng tựa hồ căn bản là không đem hắn vị này mình tôn để vào mắt dường như. Nhưng lúc này không phải tưởng này đó thời điểm, bởi vậy hắn gật đầu nói, cùng ta tới. Nói xong, xoay người liền đi. Thị nữ tiểu xuân vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xảy bước hướng công chúa điện mà đi mình tôn, cùng với bình tĩnh đi theo hắn cái gọi là y y sư, ta việc này còn không có bẩm báo xong đâu, liền không chuyện của ta nhi. Như vậy thật sự hảo sao. Nhưng là nghĩ đến tiểu công chúa giờ phút này tình huống, nàng cũng vô tâm tư tưởng khác, chạy nhanh chạy chậm theo đi lên. Giờ phút này, công chúa điện liền can bọn thị nữ sắc mặt đều thật không tốt, các nàng hầu hạ tiểu công chúa thời gian không tính đoạn, có chút vẫn là đã từng đi theo phu nhân người đâu. Tuy nói trước kia tiểu công chúa thân thể cũng suy yếu thật sự, nhưng cũng hộp máu sau liền hôn mê bất tỉnh tình huống xuất hiện a. Y-Gi-Sư từng nói. Tiểu công chúa cảm xúc là không thể thay đổi rất nhanh. Đều do kia kia đáng chết u minh Miêu làm hại tiểu công chúa thương tâm khổ sở, cứ thế hôn mê bất tỉnh, ta đáng thương tiểu công chúa nha. Một vị thoạt nhìn nước trừng hơn 50 tuổi phụ nhân yêu thương lôi kéo tiểu công chúa tay, hốc mắt tất cả đều là nước mắt, lại sau này hồi nói, sớm biết như thế, ta nên một đao chém kia chỉ đáng chết Miêu. Tình gì, đều là chúng ta không tốt, không khuyên lại tiểu công chúa. Nếu là ngày hôm qua ngăn cản tiểu công chúa đi y sư điện thì tốt rồi, nàng liền nhìn không tới kia chỉ U Minh Miêu, cũng liền sẽ không mang theo kia Miêu trở về, càng sẽ không tự tay làm lấy thế nó tắm rửa, làm hại công chúa thành như vậy. Như vậy kia phụ nhân tiếng nói vừa dứt, hầu hạ ở cùng quan bọn nha đầu liền động tác nhất trí quỳ đấy đất, một cái xuyên thủy lục sắc tiểu cô nương cũng là lao nước mắt nói: "Tiểu công chúa đã đủ đáng thương, đánh vào từ trong bụng mẹ chúng tính kế lúc sau." Từ khi ra đời bắt đầu, liền nhận hết trách trở, tuy cẩm y y ngọc thực, nhiên tắc đánh ra sinh liền không có mâu thân, minh tôn đại nhân tuy rằng đối tiểu công chúa thực hảo, cái gì đều nhưng dùng sức tăng cường nàng, nhưng hắn công vụ bận rộn, lại là không mấy cái thời gian tới bồi nàng, thật thật là cái khả nhân đau tiểu đáng thương nột. Chỉ là, các nàng tuy là trong lòng như thế tưởng, nhưng cũng không dám nói, các nàng nhưng không có tình gì như vậy thân phận, các nàng... Chỉ là hầu hạ tiểu công chúa thị nữ mà thôi, tuy rằng có chút tu vi, nhưng cũng không tính cao, địa vị sao, cũng chỉ là so với trong phủ khác hạ nhân muốn cao thượng một đoạn thôi, cũng không dám nói đáng thương tiểu công chúa nói tới, nếu là bị mình tôn nghe được, mạng nhỏ cũng liền không có. Ý thịa sư, ý thịa sư, tiểu công chúa tình huống không ổn, ngài chạy nhanh qua đi nhìn xem đi kia bị phân phó mang Ý giê Sư đi công chúa điện ra hỏa giờ phút này sắc mặt cùng buổi sáng áp Ý Giê-xu thời điểm hoàn toàn bất đồng, giờ này khắc này, hắn trên mặt toàn là nôn nóng cùng lấy lòng chi sắc, nơi nào còn có buổi sáng khi như vậy nghiêm khắc cùng bờ bãi. Thân là Minh Tôn Phụ Thủ tịch Ý giê Sư hắn cũng là có tính tình, nhìn tiến đến gọi chính mình người vẻ mặt lấy lòng chi sắc, rất muốn phi hắn vẻ mặt nước miếng, đương nhiên, trên thực tế, hắn cũng làm như thế, bởi vì... Ở hắn xem ra, chỉ cần tiểu công chúa chứng bệnh một ngày không chiếm được giải quyết, một ngày yêu cầu hắn, như vậy, cánh mạng của hắn đó là vua yêu, cho nên hắn căn bản là không sợ này tiểu binh trả thù chính mình. Đáng tiếc hắn không biết, chính mình ngày hôm qua cầm những cái đó thiên tài địa bảo huy như thế nào yêu nghiệt, đại hắn hung hăng ra một hơi ác khí lúc sau, lúc này mới đem đầu dương lên, ngựa khí cực độ lãnh đạm nói, được rồi, đi thôi. Đi công chúa điện nhìn xem tiểu công chúa ra sao tình huống. Bị hắn phun ra vẻ mặt nước miếng tiểu binh là giận mà không dám nói gì. Nếu là vị này một chơi tính tình không đi xem tiểu công chúa, chậm chế tiểu công chúa bệnh tình. Y lý sư tuy rằng cũng chạy thoát không được trừng phạt, nhưng hắn chính mình cũng đồng dạng không được. Bởi vậy, chỉ phải dối tay xoa xoa trên mặt nước miếng, thấp giọng trở về thanh vâng. Sau đó liền đi theo ý lý sư phía sau không dám nói thêm nữa cái gì. chỉ là Hắn trong lòng thật là bất bình, rõ ràng chính là cái vô năng lão đầu nhi, hôm nay còn lầm mình tôn đại sự, nếu không phải tiểu công chúa bệnh tình yêu cầu hắn, hắn đã sớm đã chết trăm ngàn trở về, không chừng linh hồn đều tan thành mây khói, nơi nào còn có thể dung đến hắn như thế làm càn. Đáng tiếc à, tiểu công chúa cư nhiên ở cái này sự tình xảy ra chuyện nhi, nếu không, hắn hôm nay cũng sẽ không chịu cái này bất khí, hừ, đại tiểu công chúa tình huống ổn định xuống dưới. Xem ta như thế nào hồi báo ngươi. liễu như yên mấy người thực mau liền tới rồi công chỗ điện, nhìn đến trên giường sắc mặt trắng bệnh, môi đều có chút trở nên trắng tiểu cô nương. liễu như yên trong lòng mạc danh vừa kéo, như vậy tiểu cô nương, giống như chính mình đã từng bộ dáng A, nằm ở trên giường động cũng không dám động, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, một ngày lại một ngày, vòng đi vòng lại, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối. Trưng 719 là tới đối nghịch đi ta muốn y hề hào nàng. Giờ này khắc này, liễu như yên trong lòng không còn có cái gì tính kế, chỉ có một ý tưởng, kia đó là nhất định phải trưa khỏi cái này cùng chính mình kiếp trước thực tương tự tiểu cô nương, không cho nàng cùng chính mình giống nhau chịu hơn 20 năm trả thấn. Lại nói tiếp, cái này tiểu cô nương thật là đáng thương, nàng kiếp trước tuy nói ở đại bộ phận thời gian đều ở bệnh viện ốc, nhưng người nhà thường thường cũng đều sẽ đi xem nàng, bồi nàng, Chính là cái này tiểu cô nương đâu liền mẫu thân đều không có, vây quanh ở bên người đều là hầu hạ nàng hạ nhân, chỉ biết chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày ẩm thực, đến nơi khác, các nàng tưởng cấp cũng cấp không được. Liêu như yên trong nháy mắt kia kiên định không bị minh tôn phát hiện, lại là bị một bên nhìn nàng phượng khuynh ca cấp phát hiện, hắn nhỏ đến khó phát hiện như như mày, làm như nghĩ tới cái gì, nghĩ nghĩ, lại không nói thêm gì, mà là lẳng lặng đứng ở một bên. Nếu là thay đổi ngày thường, Minh Tôn phỏng trừng sẽ trực tiếp mệnh lệnh này cái gọi là một y lý sư chạy nhanh cho hắn nữ nhi chữa bệnh, nhưng nhìn hơi thở thoi thóp nữ nhi, lại ngạnh sinh sinh áp xuống một thân ngạo khí, nghiêm túc nhìn liễu như yên, lời nói thành khẩn nói, một y lý sư, còn thỉnh thế tiểu nữ trẩn trị một phen, như có thể trị hảo, ta Minh Tôn phụ chắc chắn có hậu báo. Ân, Liễu như yên lúc này mới không có thời gian cùng này cái gì Minh Tôn vô nghĩa đâu tiến lên một bước liền chuẩn bị cấp tiểu cô nương bắt mạch. Nhưng mà, tiêu quỳ nằm ở mép giường Lào phụ nhân đang xem đến nàng động tác lúc sau, lại là lập tức nói, dừng tay. Nói xong liền nhìn về phía Minh Tôn nói, Minh Tôn, này hai người là người nào? Cũng biết nền tảng. Tiểu công chúa hiện giờ tình huống không ổn, không chấp nhận được ra chút nào sai lầm. Người này nhìn liền không đáng tin tuệ, cũng không thể làm hắn cấp tiểu công chúa trấn trị. Đúng rồi, y y à sư đâu. Ý dì sư vì sao còn không có tới? Nàng vẽ mặt bao che cho con bộ dáng, dùng cảnh giác thần sắc nhìn liễu như yên, tự hồ, trước mắt người là cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, xem đến liễu như yên hơi kém không hề hình tượng trận trắng mắt nhi, miều, ta hảo tâm muốn cứu cá nhân, kết quả còn bị ngăn cản, thật sự là đầu một hồi, thật đúng là mới mẹ đâu. Không sao, làm hắn thế mặt nhi nhìn xem, hắn là xông qua khảo hạch tiến vào Ý dì sư, hẳn là có thật tài thực học, còn nữa nói, ở trước mặt ta, liền tính là tưởng chơi cái gì thủ đoạn cũng là tuyệt không khả năng. minh tôn ngữ khí hơi hoán, bất quá lại là cũng không có ngăn cản này y sư cấp nữ nhi trần trị, ở hắn xem ra, cấp này y sư trăm cái lá gan, hắn cũng không dám ở chính mình trước mặt chơi cái gì hoa chiêu. Hắn nói những lời này thời điểm, trên người trào ra mánh liệt tự tin, xác thật, tại đây hắc linh trong thành, liền số thực lực của hắn mạnh nhất. Liền tính là cùng cấp bằng người, nếu là tưởng ở trước mặt hắn chơi trá, cũng có thể bị hắn nhìn ra manh mối. húng chi là cái dạng này hai cái căn bản là không quá cao tu vi người. Đáng tiếc à, chúng ta Minh tôn đại nhân cũng không biết, trước mặt hắn hai người là cái dạng gì yêu nghiệt, ở cấp bóc vương gia lúc sau, hai người không hề ngụy trang thành người thường bộ dáng, mà là hơi chút triển lãm điểm nhi tu vi, nếu không, ngươi nói một cái một chút tu vi đều không có người hắn y thuật có thể cao minh đi nơi nào. Nghe được Minh Tôn nói sau, Lão Phụ Nhân vẫn là có chút không yên tâm, thậm chí, nhìn về phía vị kia cái gọi là y sư thần sắc càng thêm lạnh bài phần, bất quá, Minh Tôn nói nàng cũng không thể không nghe, bởi vậy cũng chỉ đến tâm bất cam tình bất nguyện đem vị trí làm ra tới. Liêu như yên biểu môi, còn tưởng rằng bao lớn năng lực đâu, kết quả liền điểm này như căn đảm. Nàng còn tưởng rằng này lao phụ nhân còn muốn kiên trì trong chốc lát mới có thể bại hạ trận tới, lại vô dụng, cũng muốn theo lực cố gắng một chút, dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên hài tử, như thế nào, cũng muốn bảo đảm an toàn của nàng nột. Kỳ thật, nay tiểu cô nương bệnh tình liệu như yên rất rõ ràng, ngày hôm qua nàng thừa dịp này tiểu cô nương cho chính mình tắm rửa thời điểm liền cho nàng kháng qua, chỉ là lúc ấy nàng cũng không có làm ra quyết định tới. Bởi vậy cũng không có động thủ cho nàng trị liệu, lại là không nghĩ tới, mới không đến một ngày không thấy, bệnh tình của nàng thế nhưng cũng đã đã xảy ra thiên đại biến hóa. So với ngày hôm qua tình hình tới, lúc này tiểu cô nương suy yếu đến không được, có lẽ cùng cảm xúc có quá lớn phập phồng có chút quan hệ, hơn nữa nàng căn cơ vốn dĩ có tổn hại, cho nên mới làm cho một ngụm buồn bực ngưng kết với thâm, tuy rằng phun ra huyết, nhưng mà người lại là hôn mê bất tỉnh, nếu tiếp tục như vậy đi xuống Buồn bực hơn nữa tiểu cô nương bản thân liền tồn tại thai hoàng ẩm, không dùng được bao lâu thời gian, tiểu cô nương tánh mạng liền nguy rồi. Đến lúc đó, mặc dù là nàng có đoạt thiên thủ đoạn, sợ là cũng vô pháp đem người cứu về rồi. Mất công ha cổ kéo tư hành sự bất lực, bằng không, hiện giờ nàng cùng phượng khuyên ca hai người phỏng trừng đã không ở hắc linh thành, đại các nàng đem sự tình xong xuôi lại khi trở về, phỏng trừng cũng, cũng chỉ có thể nhìn đến tiểu cô nương phân mộ. Minh Tôn Đại Nhân, thuộc hạ tới cũng đó là, y Thế Sư tới khi, là ngẩng đầu mà bước, rất giống cái đầu thắng gà chống giống nhau, nhưng mà đường hắn nhìn đến phòng trong tình hình khi, trong lòng tức khắc một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt lửa giận hơi kém liền phun trào mà ra, nhưng vừa mới phạm vào sai hắn, làm cho Minh Tôn mặt lại là không dám lô mãng, nhưng mà, Này cũng không phòng ngại hắn lấy một đôi có thể giết chết người ánh mắt nhìn về phía cái kia đang ở thế tiểu công chúa bắt mạch người. Này tuyệt đối là chính mình định nhân. Phải biết rằng, chính mình sở dĩ có thể tại đây minh tôn trong phủ sống được hô mưa gọi gió, đều là bởi vì có tiểu công chúa ở, chỉ cần tiểu công chúa chứng bệnh một ngày không tốt, hắn liền một ngày đừng lo chính mình đâu Tựa như hôm nay, kia hai cái can hệ trọng đại phế vật mạc danh biến mất, y sư điện đã chết như vậy nhiều người nhưng hắn lại chỉ là giam giữ lên, thậm chí đều không có đã chịu quá nhiều trừng phạt. Nhưng mà, Minh Tôn Phủ đột nhiên toát ra tới cái ý hề sư, hắn này không phải tới cấp tiểu công chúa chữa bệnh, là tới cùng chính mình đối nghịch đi. Nếu người này y thuật không thể so chính mình kém, như vậy, không nói cái khác sự, liền hôm nay cái này trông coi bất lực chuyện này, chính mình đầu người liền giữ không nổi hoa. Cái này kêu hắn như thế nào không địch lại coi cái này đang ở cấp tiểu công chúa bắt mạch người. hắn hắn họ một, nhìn thấy chính mình ra thủ tịch đi dìa sư, minh tôn giận sôi máu, hắn tiêu phí như vậy đại sức lực, ngày hôm qua còn trả giá như vậy đại đại giới, vốn dĩ tưởng hôm nay liền có thể điều tra rõ một cái khác vị diện đã xảy ra sự tình gì, kết quả, manh mối liền ở hắn mí mắt phía dưới không thấy. Nếu không phải Mạt Nhi bệnh tình vẫn luôn không chiếm được hoàn toàn trị liệu, hắn sớm đêm này đáng chết đổ vật bầm thây vạn đoạn, nơi nào còn bao dung hắn ở chính mình trước mặt lắc lư. Nhiên, hiện giờ Mạt Nhi tình hình không ổn, tuy là trong lòng lửa giận đào thiên, nhưng trên mặt lại như cũ không có gì biểu tình, chỉ là to rộng tay háo hạ kia gân xanh hứa ra tay bán đứng hắn, đáng tiếc không người nhìn đến. Minh Tôn, tiểu công chúa thân thể vẫn luôn là ta ở điều trị, này... Nếu là mạo mội thay đổi người tới trần trị, chỉ sợ không ổn à. Thấy Minh Tôn cũng không có quá nhiều khác cảm xúc, vị này thủ tịch Y-đi Sư Đại Nhân lá gan hơi chút lớn điểm nhi, tự mình cảm giác tốt đẹp đã mở miệng, hắn nói, còn nghiêng con mắt nhìn thoáng qua y y là lâm vào trầm tư chung cái gọi là y y Sư. Trưng 720, ngươi Y-đi thuật không hảo trách ta lạc. Vừa thấy đến y y Sư, cái kêu kêu tình gì lao phụ ánh mắt liền lué một chút. Thực mau lại bị nàng ẩn tàng rồi lên, nghe được hắn nói lúc sau, lập tức nói, đúng vậy, minh tôn, tiểu công chúa bệnh vẫn luôn là y sư trị liệu, hắn rốt cuộc quen thuộc tiểu công chúa tình huống, này thình lình thay này hai cái không biết chỗ nào toát ra tới người, khủng có không ổn. Minh tôn mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua y sư cập lao phụ nhân, mặt vô biểu tình nói, ta đều có chủ trương, không cần nhiều lời. Y sư bản lĩnh hắn tự nhiên rất rõ ràng. Mấy năm nay nếu không phải có hắn ở, chính mình hòn ngọc quý trên tay chỉ sợ đã sớm không còn nữa, nhưng mà, cũng đúng là như thế, lại cũng làm hắn ở rất nhiều thời điểm bởi vì điểm này mà có cầm vô khủng, mà bị xưng là tình gì lao phụ nhân, nếu không có niệm ở nàng là phụ nhân nhất trung tâm người hầu phần thượng, hắn lại sao lại cho nàng sắc mặt tốt. Này. Y sư cùng tình gì hai người mịt mờ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đại chấn, trước kia Chỉ cần nghe được bọn họ nói như thế, Minh Tôn liền sẽ tin bọn họ, tuyệt không sẽ như thế làm lơ bọn họ khuyên bảo, này, là đại biểu Minh Tôn không hề tin tưởng bọn họ sao, nghĩ đến đây, hai người trong lòng tức khắc chung cảnh báo đại trấn, không được, nhất định phải làm Minh Tôn tin tưởng bọn họ. Bất quá, này hai người hiển nhiên đều không phải lỗ mắng người, bởi vậy, cũng không có bởi vậy liền lộ ra khác cảm xúc, dai là không người nói, là, Minh Tôn. sau đó liên lặng lặng đứng ở một bên, không hề nói thêm cái gì. Bắt mạch lúc sau, liếu như yên liền trong lòng có số, theo sau đứng yên đối Minh Tôn nói, Minh Tôn, nếu ta không có nhìn lầm nói, tiểu công chúa thượng ở cơ thể mẹ chung khi liền đã là chúng tinh kế, tiên phu nhân lúc ấy chỉ sợ chẳng những chúng thai độc, thả còn chúng hỏa độc đi. Cho nên, hiện giờ tiểu công chúa trong thân thể che giấu, đó là bẩm sinh thai độc cùng hỏa độc kết hợp. Nếu chỉ là đơn độc giống nhau độc tố, Giải lên liền tương đối đơn giản một ít, nhưng mà, có lẽ là bởi vì lúc trước tình huống tương đối nguy cấp, bởi vậy, thai độc cùng hỏa độc dung hợp ở cùng nhau, mới đưa đến tiểu cô nương thân thể suy yếu bất kham, loại tình huống này, nếu là ở nàng.